Lưu Dũng nhìn ra trợn mắt mất mổm. Đừng lo lắng, mau đưa nó cứu ra. Ô Lưu Dũng vội vàng đem con hoàng kình ôm ra. Bị tảng đá ngăn chăn chân, huyết đều đọng lại, hẳn là tối ngày hôm qua liền bị ép ở chỗ này. Trên đảo hoang dại động vật chạm cứu trợ vẫn không có kiến. Ở trên đảo chỉ có hải hoành tập đoàn Nghĩa Âu Thị, Lưu Dũng trước tiên đem con hoàng kình đưa đi phòng cứu thương, trước tiên cho nó cầm máu, băng bó. Này con con hoàng kình không lớn, 15kg không tới. Trân bị tảng đá lớn đè lên, giấy rùa sau, xương bị thương. Muốn đưa đi chuyên môn động vật cứu trợ bảo vệ đứng. Trần Viễn không đi Vương Triều Tiểu Trang khai mặc tiểu, cũng đúng là có chuyện, ngày hôm nay hẹn bệnh viện cho Bảo Bảo làm kiểm tra sức khỏe. Cứu trị con hoàng kình sự tình, Trần Viễn liền giao cho Trương Dũng, nhường hắn biết điều xử lý. Chờ khỏi sau đó lại đưa về trên đảo. Bảo Bảo mang thai có 4 tháng nhiều, cái bụng đã hơi no lên. Ăn xong điểm tâm, Trần Viễn lái thuyền mang theo Bảo Bảo cùng Trương Dũng còn có con kia bị thương con hoàng kình rời đi đảo nhỏ tiểu hoàng kình bị thương đã không có khí lực ở trương dung trong lồng ngực đặc biến quan tên tiểu tử kia nhìn đặc lưu linh tính một đôi đen bóng mắt to nhìn bảo bảo bảo bảo cười cợt đưa tay sờ sờ tiểu tử đầu ở trên bàn cầm cái quả táo cắt một khối nhỏ đưa đến nó bên mép cái tên này thật liền ăn bảo bảo vui vẻ khanh khách cười lên một cái quả táo ăn xong còn chuẩn bị lại cho nó nắm một cái đừng cho nó ăn quá nhiều Ăn nhiều tiêu chảy Trần Viễn nói. Bảo Bảo mân mê miệng, nhẹ nhàng vuốt con hoàng kinh đầu. Du thuyền chậm rãi lái vào Lăng Thủy Loan, lên bờ. Trương Dung tìm một tấm vải ôm lấy con hoàng kinh, mang theo nó đi tới sùng vật bệnh viện. Liên nói đây là một con nuôi trong nhà sùng vật dê, không cẩn thận đem chân làm tổn thương. Trần Viễn đến bãi đậu xe lấy xe, đi bệnh viện cho Bảo Bảo làm cái kiểm tra sức khỏe. Bảo Bảo thân thể rất khỏe mạnh, Thai Nhi cũng rất khỏe mạnh. Trần Viễn liền cùng Bảo Bảo trở về nhà một chuyến. Nãi nãi quốc lao viễn phương nông trường. Ngày hôm nay quốc khánh, nghỉ dài hạn trong lúc đến nam đảo du lịch rất nhiều người. Binh hồ làng du lịch ở đầy du khách, cũng không có thiếu du khách đi tới thanh mục nông trường bên trong đi dạo, tham quan. Bảo thạch nông trường khai phá 7 ngày, tổ chức ngắm cảnh du lịch, không ai chi phí là 300 nguyên, cung cấp một món ăn, biếu tặng 5 cân thanh long, 5 cân chanh dây, một bình bảo thạch rượu vang. Lại cung cấp ngắm cảnh du lắm xe, cũng chính là ngũ lăng hoành quang mini ngũ lăng hoành quang mini. Trong nông trường công nhân nhân thủ một đài, mượn dùng một chút xe của bọn họ, cung cấp cho các du khách, nhưng cũng giới hạn ở trong nông trường điều khiển. Tiếp đón công tác Đỗ Học Minh ở phụ trách. Lần này đến du khách, đại đa số là bảo thạch nông trường trung thực khách hàng, hoạt động cũng là tiểu tiểu công ty bên kia khởi xướng. Đỗ Học Minh tổ chức tiếp đón, hướng về các du khách giảng giải bảo thạch sinh thái, nông trường quản lý lý niệm. Nhưng những người tiêu thụ biết mình mua hoa quả, là làm sao đến? Tổng cộng 6 ngày hoạt động. Bảo thạch nông trường tổng cộng tiếp đón hơn 5.000 tên du khách. Ở nhà đợi mấy ngày, Trần Viễn chỉ đi một chuyến bảo thạch nông trường. Đúng là đi tới Bách Hoa Thôn mấy lần. Bách Hoa Thôn rất lớn, đã bán đi ra ngoài hơn 800 gian nhà. Trong đó hơn nửa là Trần Viễn bên này công nhân, có bảo thạch nông trường, viễn Vương nông trường. Sau đó là xung quanh nông trường người mua. Quả nguyên trấn bên kia cũng có người đến mua phòng. ngoại ngoại quốc cũng có thật nhiều người ở chỗ này mua sắm nhà. Ở Bách Hoa Thôn nhà. Bên ngoài đã trang trí đi ra, còn kém bên trong trang trí cùng đồ dùng trong nhà. Trần Viễn bọn họ tạm thời sẽ không đến ở Bách Hoa Thôn, nhà trước hết không ở nơi này. Mặt khác, Trần Viễn còn ở Đỗ Học Minh ở Lăng Thủy Loan giúp hắn tìm một căn biệt thự, toàn khoản hạ xuống là hơn 70 triệu, lâm hải biệt thự. Hàng dùng rồi biệt thự, hầu như không làm sao có người ở. Biệt thự mua lại, một lần nữa bố trí một hồi. Nay căn biệt thự khoảng cách du thuyền bến tàu chỉ có một ký lờ mẹt không tới, thuận tiện Trần Viễn qua lại thượng châu đảo Lục Thánh Hoa viên kỳ thực cũng không xa, nhưng này là cao tầng. Đến mặt sau, bảo bảo cái bụng sẽ càng lúc càng lớn, ngược lại có chút không tiện. Lăng thủy loan biệt thự, khoảng cách phụ sản bệnh viện cũng rất gần, sau này qua lại bệnh viện càng thuận tiện. Biệt thự treo ở viễn phương nông trường danh nghĩa, xem là làm viễn phương nông trường sản nghiệp, bất kể cá nhân tiêu chuẩn. Trở về một chuyến, Trần Viễn hay dùng khoảng thời gian này xử lý một ít chuyện công tác. Nhóm thứ 3 tranh dây sớm đã chín rồi. Nhóm thứ 4 tranh dây Cũng là tháng này thành thủ. 1.600 mẫu tranh dây giá trị sản lượng không tính đặc biệt cao, 1 năm 4 cái lớn sản xuất, một ước giá trị sản lượng đều không có. Đúng là tiểu tiểu công ty. Quả nguyên hương công ty, bởi vì bảo thạch tranh dây chuyển cái đầy buồn đầy bác. Cực lớn tranh dây, ở Internet giá bán vượt qua 60 nguyên một cân. Bọn họ bán sỉ giá cũng ở 45 nguyên trở lên. Hầu như là tiến vào giá gấp 3. Kiếm được quá ác, trần viễn đều đỏ mắt. Nếu là không có 5 năm dài trường, Trần Viễn đã sớm tăng giá, ít nhất muốn bán 30 nguyên một cân. Viễn phương nông trường Thanh Long, cùng cắt giá công ty bọn họ một năm thay quyền hợp đồng đến kỳ. Một lần nữa cùng quả nguyên hương ký rồi giải trường, cũng là 5 năm, cầm 1. 5 ức độc nhất thay quyền chi phí. Mỗi cân Thanh Long giá cả, so với trên thị trường quả lớn Thanh Long quý 3 nguyên. Trên thị trường quả lớn, cũng liền tương đương Vu viễn mới nông trường Thanh Long cấp 2 quả. Xem như là cuối cùng Thanh Long, thì có điểm ngượng ngùng. Chương 494, quả nguyên hương ra thị trường. 11 nghỉ dài hạn, Trần Viễn cũng cho mình thả một cái nghỉ. Nghỉ dài hạn xong, các công nhân về trên đảo công tác. Trần Viễn cũng bắt đầu công tác, gia tử loan bên kia công tác, có một ít cái hạng mục cần chứng thực. Vừa vặn Trần Viễn trên tay còn có một khoản tiền, liền đem nó đập xuống, dùng để kiến bến tàu tiếp đón trung tâm, thượng châu đảo du lịch tiếp đón trung tâm. Lại xây một cái gia tử loan khách sạn. Khách sạn không lớn, dựng thành sau, tổng chi phí nên ở ba ức. Nhưng cái này 3 cái ước không cần một lần thanh toán, trước tiên cho cái đầu khoản, sau khi một bên kiến thiết, một bên trả tiền. Tiền còn lại 20%, định ở khách sạn dựng thành sau 3 tháng bên trong trả hết. Cũng không phải khách sạn tổng chi phí, còn bao gồm diện tích lớn xanh hóa, bãi đậu xe quy hoạch các loại, cùng tiếp đón trung tâm đồng thời. Tổng cộng ở 3 6 ước tài hữu. Tài chính chỉ cần con số không phải đặc biệt lớn, Trần Viễn trên tay tài chính vẫn là rất đầy đủ. Bởi vì cùng Hải Hoành tập đoàn hợp đồng cũng không phải một lần trả hết toàn bộ khoản tiền. Mua lại thượng châu đảo, Trần Viễn trên tay chỉ còn dư lại mấy ngàn vạn. Sau khi cùng quả Nguyên Hương ký rồi 5 năm dài trường, thay quyền phí 6, 6 ức. Sau quét sinh hoạt mua 10 thùng rượu vang, 2 ức. Bảo Thạch nông trường trong chương mục vẫn là có tiền. Hơn nữa Bảo Thạch nông trường đang bán heo, dê, mấy tốp tranh dây tiền cũng ở lại nông trường trong chương mục. Bảo Thạch nông trường trong chương mục hiện hữu 1 năm ức. Này hay là dùng bảo thạch nông trường trong chương mục tiền mua một bộ hơn 70 triệu biệt thự. Tể tể hiện tại biến thành Trần Viễn trợ lý, chuyên môn cho Trần Viễn lái xe. Một ít phải Trần Viễn tự mình hỏi đến sự tình, tể tể cũng cho sắp xếp rất tốt. Trần Viễn cho tể tể tiền lương không có đặc biệt cao, tiền lương hai năm vạn nguyên. Vậy cũng là là lương cao đi, nhưng theo Trần Viễn chạy khắp nơi, chính hắn chi tiêu cũng rất lớn. Trạng Vạng, Lăng Thủy Loan. Hết bận một ngày làm việc, Trần Viễn về nhà ăn cơm cùng tể tể đi ra ngoài tàn bộ. Lăng Thủy Loan, không thể nhìn thấy phần cuối bãi cát. Tuy rằng không phải trắng non hạt cát, những hạt cát này nhưng rất mềm mại. Đi chân trần đạp ở bên trên, đặc biệt thoải mái. Có nghĩ tới sau đó làm cái gì à? Trần Viễn cởi giày ra, đạp ở trên bờ cát, nhìn tể tể còn trước tiên non nước mặt, hỏi. Theo ngươi ăn thịt. Tể tể cười hát hát nói. Ta chỗ này thịt, không có gì ăn ngon. Nhà tư bản mà, đều sẽ suy xét lợi ích của chính mình to lớn nhất. Trần Viễn nói, ngắm lại ngươi có thể làm cái gì, yêu thích làm cái gì. Thượng Châu đó là một tảng mỡ dày, có chút tài nguyên ta sẽ để đi ra ngoài, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể tham dự vào. Ừm. Thượng Châu đảo lớn như vậy một cái hạng mục, Trần Viễn không thể ăn độc thực. Cũng không cần thiết đi ăn một mình. Hòn đảo Dựng Thành, khẳng định là mấy năm chuyện sau này. Trần Viễn lại ở chỗ này tiêu hết rất nhiều rất nhiều tiền. Các loại hòn đảo Dựng Thành sau, vì là khai phá trên đảo du lịch, cần kiến thiết rất nhiều đồng bộ phục vụ, trần viện hắn cũng không thể đem tất cả mọi chuyện đều làm, không cho người khác một cái canh khẩu. liên tỷ như ở gia tử loan Bến tàu, tương lai thuyền vận nghiệp vụ, trần viện đều sẽ diễn hai nơi đi ra ngoài. hắn bên này chỉ cần quản lý tốt tiếp đón trung tâm, lại tỷ như ở tiếp đón trung tâm quy hoạch, tiếp đón trung tâm là thượng châu đảo tiếp đón trung tâm, nhưng toàn bộ tiếp đón trung tâm bản thân cũng là một cái du lịch địa điểm. tiếp đón trung tâm độc chiếm một cái việc nhỏ, nơi này có trắng non bãi cát. Tới gần đảo Khỉ, phong cảnh cũng là rất đẹp. Khách sạn cùng xây ở vịnh bãi cát phụ cận. Mà khách sạn cùng tiếp đón trung tâm có lưu lại rất dài đất trống, tương lai cũng là dùng để kiến thiết nhà. Những kia thổ địa, Trần Viễn chính mình là không lọt mắt. Nhưng sau đó, bên kia có thể bán đi một ít thổ địa, kiến một ít cạnh biển nhà, có thể làm một ít bán lẻ cái gì. Đây là là tài nguyên. Thượng Châu đảo lên cũng có rất nhiều tài nguyên. Thì như Thượng Châu thôn quy hoạch. Thượng Châu đảo đảo lớn, Trần Viễn độc nhất. Đảo nhỏ không phải, đã tìm 300 mẫu cho ra tử Loan Trấn, nơi đó muốn kiến Thượng Châu Thôn. Thượng Châu Thôn cũng sẽ khai triển thương mại, chủ yếu là cho đến trên đảo du khách cung cấp phục vụ. Thượng Châu đảo khách sạn, khách sạn bên trong ăn uống khẳng định rất đắt. Vậy sau này, Thượng Châu Thôn bên này cũng có thể mở một ít quán cơm nhỏ. Thượng Châu đảo bến tàu sẽ xây dựng thêm, tương lai cũng sẽ thả ra tư nhân du thuyền ra biển câu cá hoạt động. Những này nhỏ thu vào, Trần Viễn là không lập mắt, cũng sẽ diễn hai nơi đi ra ngoài Trần Viễn liền cùng tể tể nói một chút tương lai dự định, xem chính hắn có ý kiến gì. Ta chuẩn bị cùng bao doanh kết hôn. Liền năm nay, cuối năm, tể tể nói, ta muốn trước tiên đi cha vợ của ta công ty. Hắn bên kia làm kiến trúc, ta qua, lẽ ra có thể quản lý một ít việc. Còn có thể từ người nơi này tiếp một ít hoạt. Được. Tiếp việc có thể, nhưng chất lượng, nhất định không thể qua loa. Chúng ta bên này chất lượng nghiệm thu tiêu chuẩn là rất cao. Trần Viễn vẫn không thích bằng hữu thân thích ở chính mình dưới tay làm việc, cảm giác, sẽ rất phiền phức. Tể tể lại đây giúp mình khoảng thời gian này, rất vui vẻ. Nhưng Trần Viễn thật tâm hy vọng hắn có thể có sự nghiệp của chính mình. Không chỉ có đối với bằng hữu như vậy, đối với các thân thích cũng giống như vậy. Hy vọng các thân thích có thể có sự nghiệp của chính mình, trải qua cuộc sống thoải mái. Có một số việc, Trần Viễn có thể hỗ trợ sẽ hỗ trợ, nhưng không thể vẫn rút xuống. Cuối tháng sau, Trần Tiểu bay một chuyến Thượng Hải, cuối tháng này. Quả nguyên hương công ty chính thức ra thị trường. Ra thị trường phát hành giá, mỗi cổ 10 nguyên. Tổng giá thị trường 59,62 ước nguyên. Tổng vốn cổ phần, 5,962 ước cố. Cùng ngày thành giao lượng 9,652 ước cố. Đến thu bản thời điểm, tổng giá thị trường đã cao lên tới 67,1 ước. Mặt sau thời gian, giá cổ phiếu tăng vọt nhất đến 19 nguyên, nhưng mặt sau liền vẫn hạ, cuối cùng ổn định ở 13,5 nguyên tả hữu. Bắt đầu mùa đông, nam đảo bên này không có gì tốt hoa quả, bảng chấm công hiện không tốt. Công ty ra thị trường quy trình, Trần Viễn cũng không hiểu. Nhưng thật giống, trên thị trường lưu thông cổ, cùng cổ đông trên tay cổ phần, là hai việc khác nhau. Có một cái trong lúc, ở cái kia kỳ hạn bên trong, cổ đông lớn không có thể tham dự buồn công ty cổ phiếu giao dịch. Ngược lại Trần Tiểu cùng Phong Bảo Bảo trên tay cổ phần tiến một bước pha loãng. Nhưng trên tay cổ phần, càng đáng giá tiền. Bảo Bảo trước bán qua một ít cổ phần. Trên tay còn có hơn 1.000 vạn cổ Nhưng công ty ra thị trường trước, các cổ đông một lần nữa phối cổ Bảo bảo trên tay cổ phần đã biến thành 2.631 vạn. Nàng biết Trần Viễn mặt sau phải bỏ tiền, làm cho một chút, chỉ bảo lưu 2.000 vạn cổ Trần Tiểu cũng là, ở ra thị trường trước làm cho một phần, bảo lưu cổ phần còn có 3.500 vạn cổ Trần Viễn làm cho cái kia thượng châu đảo, muốn dùng quá nhiều tiền. Thu hoạch to lớn nhất vẫn là quét Sinh Hoạt. Nhưng hắn là chủ tịch. Coi như ra thị trường trước, trên tay hắn cổ phần cũng không thể lấy ra làm trò, đến duy trì nhất định nắm cỗ số lượng. Mặc kệ thế nào, quả nguyên hương ra thị trường đều là một cái đại hỉ sự. Vậy thì tiến vào tháng 11, bảo bảo cái bụng gióng lên, liên ở tại Lăng Thủy Loan đến biệt thự. Trần Viễn mẹ cùng Phong gia gia Phong mãi mãi ở chỗ này chăm sóc nàng. Ở tại nơi này một bên là thuận tiện Trần Viễn công tác. Thượng Châu một kỳ công trình tiến triển thuận lợi, mong muốn tiết đến đi tới hành phần kết công tác sang năm tháng 3 hoặc là tháng 4 giao phó. Công trình tiến độ không ngừng tăng nhanh, Trần Viễn đến liên tục nhìn chằm chằm vào chuyện bên đó. Chương 495, lại đến 20 thùng. Cuối năm, tháng 12, phương Tây ngày lễ lễ giáng sinh trước, Thượng Châu đảo, xây dựng khuôn hoàn toàn định hình. Bến tàu phòng sóng D cùng hậu cảng phòng sóng D xây hoàn thành, con đường đã thông đến đảo nhỏ nông trường, khách sạn khu vực 260 mẫu cũng đã bằng phẳng đi ra. Trên hòn đảo nhỏ, đường xá chi chít, phong cảnh khu vị trí tất cả đều xác định. mặt sau chính là kết thúc công tác, phòng sóng đê cần gia cố, dùng thép hốn bùn đất gia công, lắp đặt phòng sóng đá. con đường, thép đường xi si măng diện, lại trải nhựa đường. đảo nhỏ nông trường, đảo lớn phía cực bắc một cái thung lũng, thung lũng cần bằng phẳng. mặt khác, đem trên hòn đảo nhỏ khai quật ra dư thừa nham thạch thổ nhưỡng vận tải đến đảo nhỏ nông trường, dùng để lấp bằng thổ địa. còn lại nham thạch thổ nhưỡng đã không nhiều, trừ dùng để lấp phòng sóng đê con dùng đến lấp đi về nông trường nhỏ đường cái. Ở đảo lớn, Trần Viễn bọn họ tận lực không đào móc ngọn núi. Một ít thực sự không có cách nào nhiễu địa phương, hay dùng nham thạch lấp bằng Kết thúc lượng công việc cũng rất lớn. Vì mau chóng hoàn thành công trình, ở trên đảo công nhân thì có hơn 700 người. Toàn bộ hoàn công, dự tính là sang 5 tháng 3, tháng 4. Trên đảo khách sạn, làng du lịch thiết kế gọi thầu công tác, đã tiến vào thu tiêu giai đoạn. Đỗ học minh thu được thật nhiều thiết kế phương án. Nhưng những này thiết kế phương án, tất cả đều quá bình thường. Thậm chí có chút phương án dính đến sao chép, một cái trong đó phương án trực tiếp sao chép ngồ trì châu đảo. Mùa hạ đám kia quả nho vào tháng 5 liền hái. Cho tới năm nay mùa đông quả nho trưởng thành sớm. Màu xanh lam phỉ thúy đã thành thục có thể hái. Cũng chính đang hái. Trần Viễn tranh thủ trở lại một chuyến. Buổi chiều ánh mặt trời vừa vặn. Mùa đông ánh nắng tươi sáng, nhưng không nóng. Trần Viễn mở ra một đài rộn, rộn, rộn, rộn xe trần trở lại nông trường Mới vừa trở về, liền nghe nói Quách Sinh Hoạt cùng Chu Văn ở phòng phẩm rượu uống rượu. Trần Viễn đem xe lái đi. Người bận hiệu, cho rằng ngươi ngày hôm nay không trở lại đây. Quách Sinh Hoạt đứng dậy cười đi tới. Có mấy cái nguyệt không thấy Quách Sinh Hoạt, cái tên này, gây đi nhiều quá, nhưng xem ra càng tinh danh hơn thần. Làm sao có thể không trở lại? Trần Viễn cười nói. Hiện tại, trong nông trường công nhân đều đang bận rộn. Đỗ Học Minh cũng đang bận. Phòng phẩm rượu bên trong cũng chỉ có Quách Sinh Hoạt cùng Chu Văn. Ta đại Trần Tổng, ngươi thực sự quá không có suy nghĩ. Chu Văn cho Trần Viễn cầm cái sofa, nói rằng. Làm sao? Trần Viễn một mặt mê man. Vương Triều Tiểu Trang tốt như vậy chuyện làm ăn, ngươi sao không nghĩ tới ta điểm. Quách sinh hoạt cười ha ha. Trần Viễn lườm một cái, Vương Triều Tiểu Trang đó là Quách Tổng chuyện làm ăn. Cái này chuyện làm ăn coi như cho Chu Văn, hắn cũng ăn không vô đến. Quách sinh hoạt đem rượu vàng bán ra giá trên trời, hơn nữa còn chỉ bán cho hội viên. Muốn trở thành vương triều tiểu trang hội viên, 500 người. Yêu cầu thấp nhất, dòng dõi vượt qua 3.000 vạn, có tiền mặt tiền dư 500 vạn trở lên. Nhóm thứ hai hội viên, tháng 12 sơ khai bắt đầu chiêu mộ, chiêu mộ tiêu chuẩn cũng là 50 người. Lần này yêu cầu, dòng dõi vượt qua một ức, có 1.000 vạn tiền mặt tiền dư. Mà không phải có tiền sẽ bị mời, mà là chọn dùng hội viên đề cử chế độ. Muốn trở thành hoàng triều tiểu trang nhóm thứ hai hội viên, cần muốn chiếm được 10 vị hiện hữu hội viên liên danh đề cử mà mỗi vị hội viên chỉ có một lần đề cử cơ hội. Lúc này mới chừng 20 trời, nhóm thứ hai hội viên cũng đủ quân số. Vương Triều Tiểu Trang nhóm đầu tiên diệu vang. Hẻ, 25 bình, đơn giá 300 vạn nguyên. Đã bán ra 10 bình, còn lại 15 bình. 10 bình không bán, có khắc 5 bình quách sinh hoạt dẫn theo lại đây, đưa cho Trần Viễn. Đại tần Vương Triều 200 hỏm, 1.200 bình, đơn giá 23. 9.999 vạn nguyên. Đã toàn bộ bán không? Vương triều rượu vang, 1.620 muỗng, đơn giá 13, 9 vạn nguyên, chỉ bán ra hơn 200 muỗng, đơn giá cũng không phải muỗng mà là bình. Một hộp rượu vang có 6 bình. Vương triều tiểu trang khai trương đến hiện tại mới mấy tháng, tổng mức tiêu thụ đã vượt qua năm ức. Cái này rượu vang thực sự quá kiếm tiền, đáng tiếc nhà này tiểu trang không có cách nào ra thị trường, qua không được xét duyệt. Nhóm đầu tiên rượu vang lượng tiêu thụ không sai, nhiều là mấy hộp mấy hộp mua. Đều nhanh bán xong. Số 1 nguyên nhưỡng, ngươi này còn có bao nhiêu thùng? Quách sinh hoặc hỏi. Số 1 nguyên nhưỡng, năm ngoái mùa hè đám kia, cũng là nhóm đầu tiên. Số 2 nguyên nhưỡng, năm ngoái mùa đông đám kia. Còn có số 3 nguyên nhưỡng, năm nay mùa hè đám kia. Còn lại 13 thùng. Trần Viễn nói, muốn bao nhiêu thùng? Muốn hết. Lại muốn 10 thùng số 2 nguyên nhưỡng? Quách sinh hoặc nói. Tiếng vọng tốt nhất vẫn là Đại Tần Vương Triều, cũng chính là nguyên trang bảo Thạch dây leo giả không có pha chế rượu qua cái khác rượu dịch. Nay khoản rượu vang, uống đối với thân thể vô cùng hữu ích, quả thực là cùng không đủ cầu. Mặc kệ quốc gia nào, cơ bản đều là số ít người, nắm giữ đại đa số tài phú. Như là Vương triều tiểu trang, tài phú bảng 10 vị trí đầu hội viên, bọn họ nắm giữ tài phú là mặt sau 440 vị phú hào tài phú tổng hòa gấp 10 lần ta hữu. Hơn 20 vạn một bình rượu, đối với ngàn vạn phú hào tới nói, vậy cũng là hàng xa xỉ. Nhưng đối với siêu cấp phú hào tới nói, Chỉ có điều là hàng ngày hàng tiêu dùng. Một ngày một bình 24 vạn rượu vang, 10 ngày 240 vạn, 100 ngày 2.400 vạn. Một năm, 8.760 vạn nguyên. Đối với một số siêu cấp phú hảo tới nói, tiền, đã sớm là con số. Vương Triều Tiểu Trang hội viên bên trong, trăm ức phú hảo đều có vài vị. mười ức phú hảo có hơn 20 vị. Hàng tỷ phú hảo, hơn 80 vị. Còn lại cũng đều là dòng roi mấy ngàn vạn tiếp cận ức nguyên phú hảo. Cũng chỉ có những này nhân tài có thể tiêu phí vương triều tiểu trang giá trên trời rượu vang. Số 1 nguyên nhưỡng ta đến lưu lại ba thùng. Trần Viễn nói. Được. Cái kia số 1 cùng số 2, các 10 thùng. Quách sinh hoặc cho Trần Viễn cắt một điếu xì gà, ta đã liên hệ vận may thua thuyền. Vẫn để cho ngươi tiểu cứu cứu đi một chuyến, lần này vận tải phí, 50 vàng nguyên. Trần Viễn lật một cái lứt mắt, được. Nhưng Trần Viễn tiểu cứu cứu chạy, vậy thì là đem vận tải nguy hiểm tặng cho Trần viễn Dù sao giá trị bốn cái ức. Hơn nữa này bốn cái ức rượu vẫn chưa thể mua bảo hiểm. Bốn cái ức a, người bên kia cũng bắt đầu về vốn. Trần Viễn Hiếu Kỳ, hắn vốn tưởng rằng 10 thùng rượu thì có thể làm cho Quách Sinh hoạt bận biểu rất lâu. Không nghĩ mười mấy tháng. Thương mại bí mật. Quách Sinh hoạt ha ha cười, nói chung đi, bán không sai. Buổi tối, 20 thùng rượu Vang Bí Mật chứa trên xe, vẫn là Trần Viễn Tiểu Cưu phụ trách đi một chuyến. Có khác đội một bảo an phụ trách các vận. Rượu vang đưa đi. Trần Viễn đi lấy hổ sống, vị nướng, cùng Quách Sinh hoạt, Chu Văn ăn chút nhỏ nướng, tán gẫu lên chuyện khác. Quách Sinh hoạt không muốn tán gẫu Vương triều Tiểu Trang, cái kia Vương triều Tiểu Trang chính là Quách Sinh hoạt cây dụng tiền, thật là không có cái gì so với cái này chuyện làm ăn càng kiếm tiền. Trần Viễn rượu vang, rứt bỏ những khác không nói chuyện, phẩm chất cũng là vô cùng tốt, vô keo sau, ở tốt trong hoàn cảnh gửi 5 năm trở lên là không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác Trần Viễn bảo thạch dây leo giả có lâu năm tiềm lực. Nếu không phải trên tay tài chính có hạn, Quách Sinh Hoạt còn muốn nhiều mua một ít, ngược lại không sợ xấu rơi. Hàn huyên một hồi Trần Viễn Thượng Châu Đảo, nghe Trần Viễn nói Thượng Châu Đảo muốn khai phá một ít bất động sản, Quách Sinh Hoạt cùng Chu Văn lập tức biểu thị cho bọn họ lưu một bộ. Nay sau đó có thời gian, có thể đi trên đảo nghỉ phép. chương 496, Hải Đảo Biệt Thự Thượng Châu Đảo bến tàu bên kia một khối hơn 300 mẫu thổ địa, dùng để kiến Thượng Châu Thôn, ở gia tử loan chân chân chính phủ trên tay. Trần Viễn lại từ bọn họ trên tay về mua sắm 120 mẫu đất, đem dùng để kiến tạo thương phẩm phòng. Chỉ cần dựa theo kế hoạch, sau này Thượng Châu đảo công nhân viên sẽ không thiếu. Chính là kiến nhà nhỏ nhà trọ, không phải biệt thự lớn. Không có cảnh biển biệt thự lớn. Quách sinh hoặc hỏi. Đích đích. Một chiếc xe lái tới, là Hồng Kỳ H9. Trần Viễn tiểu di phu xe. hắn xoa bóp hai lần kèn đồng. Trần Viễn bọn họ an vị sườn núi một bên, vừa vặn có thể nhìn thấy xe. Tiểu Di Phu ở trên xe cũng nhìn thấy Trần Viễn. Có biệt thự lớn, nhưng làm không được giấy chứng nhận bất động sản. Trần Viễn vây vây tay, nói tiếp. Hải đảo biệt thự lớn, có thể kiến là có thể kiến, nhưng nhà muốn trên danh nghĩa ở Thượng Châu đảo quản lý công ty tên, cũng chính là treo ở Trần Viễn công ty tên. Trần Viễn Tiểu Di Phu trước cũng mua một chiếc nhỏ du thuyền, hơn một triệu, trải qua mấy lần đảo. Hắn cũng muốn ở trên đảo làm biệt thự, Trần mặc đều đáp ứng rồi hắn. Thượng Châu đảo quản lý công ty quản lý Thượng Châu đảo thương mại chủ yếu có vận tải, khách sạn, làng du lịch các loại. Thượng Châu đảo làng du lịch xây ở mặt đông, mặt hướng biển rộng, là một căn một căn nghỉ phép biệt thự nhỏ. Muốn kiến biệt thự lớn cũng được, đem biệt thự lớn treo ở làng du lịch danh nghĩa là có thể. Bọn họ có thể lén lút ký một phần hợp đồng, tương đương với đem biệt thự vĩnh cửu cho thuê. Cái phương án này hoàn mỹ tách ra hiện hữu chính sách, Quách sinh hoạt cho Trần Mặc dựng thẳng lên một cái ngón cái. Tiểu Di, Tiểu Di Phu, Trần Viễn đứng dậy đón bọn họ. Ai? Quách Tổng, lão Chu, các ngươi cũng ở A, đều không nói gọi ta một tiếng. Tiểu Di Phu cười đi tới, chuyển cái băng bàn dưới. Trần Viễn nhường người phục vụ lên hai cái khay, hai cái khay. Bọn họ ở đây thịt nướng hải sản ăn. Chúng ta buổi sáng liền đến, ở này tán gẫu việc công, không phải là chuyên môn chạy tới uống rượu. Quách sinh hoạt đứng dậy cho bọn họ rót rượu, ha ha cười nói. Quách sinh hoạt tiếng cười, đúng là, một lời khó nói hết. Đặc biệt cấp trên. Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu bọn họ là chuyên môn lại đây uống rượu, ở phòng phẩm rượu uống rượu tiện nghi. Hơn nữa buổi tối bọn họ có thể ở ở bảo thạch nông trường. Đại gia đụng vào một ly. Tiểu Di Phu nói chuyện làm ăn đều tán gẫu xong chứ. Chúng ta ngồi ở đây có thể hay không quấy rối đến các ngươi? Không có không có, chuyện làm ăn đều tán gẫu xong. Chúng ta vừa nay đang nói chuyện thượng châu đảo, thượng châu đảo không phải muốn khai phá một cái kiến trúc sao? Chúng ta muốn ở nơi đó mua gian nhà. Nhưng nghe Trần Viên nói. Bọn họ khai phá kiến trúc là công nhân ký túc xá, chỉ bán cho trên đảo công nhân. Chu Văn nói, Ngươi mới vừa nói biệt thự lớn, không thể làm bất động sản, một căn đại khái muốn bao nhiêu tiền. Chu Văn nói, Các ngươi tới, khẳng định không thể muốn tiền của các ngươi. Cho các ngươi vẽ một mảnh đất, chính mình xây nhà. Xây nhà bao nhiêu tiền, chính các ngươi cùng nhận thầu trao đổi. Lại cho một bút đồng bộ chi phí, chính là con đường phương tiện những thứ này. Sau đó hàng năm quản lý phí. Đại khái là mấy ngàn khối, ngược lại không tới một vạn nguyên. Trần Viễn đơn giản cho bọn họ nói rồi một hồi khu biệt thự ở vị trí nào. Cái kia đều là chân chính lưng chừng núi biệt thự, phòng cảnh biển. Trên đảo khai phá thành phẩm rất cao, sửa một cái đường cái, phải tiêu hết Trần Viễn thật nhiều tiền. Các ngươi ở trên đảo sửa chữa biệt thự, chính mình không được, có thể giao cho chúng ta quản lý, dùng để cho thuê cho du khách. Thực tế quản lý phí cũng sẽ không tồn tại, nói không chắc sau đó hàng năm còn có thể cho các ngươi kiếm tiền. Quách sinh hoạt ở trên đảo làm một căn biệt thự, hắn một năm có thể đến trên đảo ở một tháng, chính là rất tốt. Ngươi làm như vậy chuyện làm ăn, ta đều muốn ở trên đảo xây hắn cái mười mấy hai mươi mấy tòa biệt thự. Nghe xong Trần Viễn phương án, Quách sinh hoạt cười nói. Địa chủ trong nhà cũng không có bao nhiêu lương thực dư. Thượng Châu đảo đảo nhỏ, diện tích liền lớn như vậy, rất nhiều nơi không cho phép động. Lại vào sổ bốn cái ức. Tiền này kiếm lời, hãy cùng tự nhiên kiếm được giống như. Ngày thứ hai. Trần Viễn buổi sáng đi đón Chu Văn, Quách sinh hoạt, còn có Tiểu Di Phu. Tiểu Di Phu đã sớm biểu thị muốn ở trên đảo làm một biệt thự. Chu Văn cùng Quách sinh hoạt ngày hôm nay qua xem một chút. Đến du thuyền bến tàu, Trần Viễn mở ra hắn du thuyền. Này chiếc ga tư mộ, bề ngoài xem, coi như không tệ. Nhưng còn lâu mới có được lệ em bé du thuyền như vậy xa hoa. Leo lên du thuyền, Quách sinh hoạt liền nổ nước bọc nói, nói một chút ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không mua chiếc xa hoa tiệm du thuyền Ta này chiếc du thuyền, cũng đã rất tốt. Trần Viễn nói, AB du thuyền tấm bảng này nghe qua chứ. Quách sinh Hoạt nói, đương nhiên. Trần Viễn trước có nghĩ tới mua AB du thuyền, nhưng nên nhãn hiệu nhỏ nhất một khoảng, đều có dài 17M, giá bán ở hơn 3.000 vạn. Nên nhãn hiệu cũng là vận động du thuyền, hết thể du thuyền, to lớn nhất tốc độ đều ở 50 tiết trở lên. Ta chuẩn bị định một chiếc AB 92 Phở Ly. Quách sinh Hoạt cười to nói, Trần Viễn không thèm để ý hắn. Đi ra ngoài cảng, đem chân ga cái đầy đầy, du thuyền bắt đầu cuồng bạo hình thức, tốc độ bay chỉ. Đầu thuyền đều dơ lên đến rồi. Ta đi, đủ kính. Du thuyền càng chạy càng nhanh, tốc độ tiếp cận trăm km. Vận động du thuyền, vẫn là không muốn quá to lớn tốt. Không quá lớn, cũng không quá nhỏ vận động du thuyền, mở lên thoải mái nhất. Trần Viễn lớn tiếng nói. Thực tế chính là ước ao, AB Hảo hoa vận động du thuyền, hơn 20 mét, cũng có thể bán ra trăm cây số giờ. Du thuyền tốc độ nhất lên đến, có thể nghe được gió gào thét âm thanh. Thuyền ở trên mặt biển cấp tốc chạy như bay, ở trên biển lưu lại một cái dài không thấy đáy màu trắng dấu vết. Mười mấy cây số xa, hơn mười phút, liền đến đến Thượng Châu đảo Cảng đảo nhỏ. Đảo nhỏ Cảng đã vây quanh một vòng phòng sóng đê, đi vào cảng, bên trong đã có chuyên môn du thuyền nơi cập bến. Dừng thuyền tốt, lên đảo. Trên đảo chính đang sửa đường, đâu đâu cũng có công trình hạng mục, lộn xộn Bước đi đi trần viễn biệt thự, mở ra xe Đi phía tây đường đất, chính là nhiều đảo nửa vòng, đi tới hòn đảo đông bộ. Trên hòn đảo nhỏ có vòng xoay đường cái. Đảo nhỏ phía đông có thể xem mặt trời mọc, có mấy cái tuyệt hảo ngắm cảnh điểm. Đảo nhỏ phía tây liền chỉ có thể nhìn mặt trời lặn. Có chút đoạn đường khoảng cách vách núi rất gần, đều có thể nghe được bọt nước đánh bờ đá âm thanh. Trần Viễn một đường cho bọn họ giảng giải đảo nhỏ quy hoạch, làng du lịch xây ở mặt đông, từng tòa từng tòa nhà ẩn dấu trong rừng cây. Đương nhiên, bên này cũng có thể có mấy căn biệt thự lớn. Nhiêu đảo nửa vòng đi tới hậu cảng. Hậu cảng là phong cảnh khu, nhàn nhã khu. Khách sạn xây ở tiền cảng bên trái, nửa trên sườn núi có trống trải tầm nhìn. Toàn bộ khách sạn khu vực 230 mẫu, dựng thành một cái nghỉ phép trung tâm. Hiện tại phòng làm việc tạm thời, ngay ở khách sạn khu vực nơi này. Đỗ Học Minh cũng ở nơi đây. Toàn bộ đảo, bây giờ nhìn lên lộn xộn, các loại đống đá vô tích. Nhưng toàn thể quy hoạch, sau đó làm được, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém. Làng du lịch khu vực Có thể lấy ra kiến tạo độc căn biệt thự thổ địa cũng không nhiều, lớn biệt thự, nhiều nhất kiến mười mấy căn. Còn lại đều dùng đến kiến tạo ra đi nghỉ phép phòng nhỏ. Bọn họ muốn kiến hải đảo biệt thự nhỏ, liên minh và đỗ học minh câu thông. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, Trần Viễn chính mình là chẳng muốn hỏi đến, giao tất cả cho đỗ học minh. chương 497, siêu cấp phú hảo. Cuối năm, Trần Viễn muốn đối với năm nay thu vào là một cái tài vụ đăng ký. Năm nay thu vào, hơi dọa người A. Đầu năm mùa đông quả nho, bán có 4. 76 ức nguyên. Mùa hạ quả nho, tuy rằng gặp phải trăm năm hiểu ra lớn bão, nhưng màu xanh lam phỉ thúy toàn bộ gặt gấp, 1. 21 ức. 5 năm độc nhất thay quyền phí, 6. 6 ức. 30 thùng dây leo giả rượu vang, 6 ức. Viện Phương nông trường lần thứ nhất chia hoa hồng, không. 81 ức. Chanh dây, không. 86 ức. Bán ra các loại loại thịt, không. 77 ức. Hơn nữa một ít vụn vật thu vào, hiện tại thu dọn đi ra vào sổ là 21. Không bốn ước nguyên. Nãi ngoại quốc, lão viên phương nông trường biệt thự lớn, lầu 3. trần mặc nhìn vào giấy tờ, rơi vào chầm tư. Một năm, liền một năm, không tính không biết, tính toán giật mình, chính mình dĩ nhiên vào sổ 21. Không bốn ước. Năm nay kiếm lời bao nhiêu tiền? Kiên trì cái bụng bảo bảo đi vào, dựa vào Trần Viễn, hỏi. Trần Viễn sờ sờ bảo bảo cái bụng. Năm nay vào sổ 2104 ức. Nhiều như vậy. Bảo bảo trường mắt mắt. Ấn, chính là nhiều như vậy Trần Viễn vầy vây tay. Này vẫn không có xem là bảo bảo thu vào. Phong bảo bảo năm nay cũng có thu vào, từ quả nguyên hương nơi đó làm cho một. Một ức nguyên. viễn vương nông trường chia hoa hồng, nàng cũng có. ngươi trong trương mục còn còn lại bao nhiêu tiền. Trong trương mục của ta, 6 ước nhiều, trong này còn muốn phó gần như 3 cái ước công trình khoản Bảo thạch nông trường tài khoản có tiền có hơn một ức bảo thạch nông trường năm nay đại kiến thiết tiêu hết hơn ba tỷ mua đảo hai một ức mua đảo sau khai phá hiện tại tổng cộng chi ra sáu sáu ức nơi này còn bao gồm gia tử loan khách sạn sau đó mua hai tòa biệt thự tổng cộng hoa đại khái một một ức ngoài ra còn có chính mình tiêu phí có điều trần mặc năm ngoái còn ở bảo thạch nông trường trong chương mục lưu lại hơn một ức năm nay trần viễn mua một chiếc hơn một vạn du thuyền Mua một căn hơn 70 triệu cạnh biển biệt thự, ở Hoa Hải đảo còn mua một căn biệt thự lớn. Năm nay nhìn như kiếm lời rất nhiều tiền, cũng xác thực kiếm lời rất nhiều tiền. Nếu không phải nghe Chu Văn nói thượng châu đảo, Trần Viễn cũng sẽ không mua cái kia đồ vật. Như vậy, Trần Viễn hiện tại tài khoản thì có 16 ức nhiều. Đáng sợ. Năm nay, viễn Vương nông trường mới toàn diện đưa vào sản xuất. Gần 6.000 mẫu sản lượng cao đến đáng sợ vườn thanh long. Từ tháng 6 đến hiện tại tháng 12. Tháng 12 nhóm đầu tiên thanh long vừa hái, phù hợp quy cách thanh long là 6.100 tấn. Mỗi tấn giá cả là 1. 82 vạn nguyên, cũng chính là mỗi cân chín. Một nguyên. Đơn độc tháng 12 một mùa cao sản thanh long, thì có 1. 11 ức giá trị sản lượng. Có điều năm nay tình huống, vào tháng 5 chưa cái kia tràng lớn bão viễn Vương nông trường thanh long cũng là mấy tháng mới hoán lại đây. Có điều dù vậy, viễn Vương công ty hiện tại trong chương mục, cũng có 5. 37 ức nguyên. Lần này lấy ra 5 ước nguyên đến chia hoa hồng. Chỉ cho viện phương công ty lưu 37 triệu. Hiện tại đến Tết còn có hơn 1 tháng. Trong lúc còn có một nhóm thanh long thành thủ, đồng thời trong lúc vẫn có thanh long ở thành thủ. Các loại năm trước thanh long hái, cái kia bút thu vào, liền để dùng cho các công nhân phát thưởng cuối năm. Viện phương nông trường hiện hữu công nhân 279 người. Mỗi người coi như phát 20 vạn thưởng cuối năm, vậy cũng liền 5.580 vạn. Tết đến trước thu vào, khẳng định vẫn có một ít. Ngày thứ hai, Trần Viễn cái này chủ tịch rất sớm đi tới viễn Vương nông trường. Bảo bảo ở nhà tẻ nhạt, tuy rằng đầy bụng lớn, vẫn là nháo muốn đi sầu náo nhiệt. Trần Viễn lái xe đến nông trường, triệu bằng vũ đứng cửa, cho Trần Viễn thả một chuốt pháo. Nông trường các cổ đông, thật là nhiều người đã mới đến. Chu Văn là sớm nhất đến nông trường, ngày mới mới vừa đến, hắn liền chạy tới. Đến trong phòng làm việc ngồi một hồi. Chờ đến 8 giờ qua, người gần như đến đông đủ, Trần Viễn bọn họ tiến vào phòng họp. Lần này cổ đông đại hội ta liền không nói nhiều phí lời. Công ty trong trương mục hiện tại có 5. 37 ức, ta quyết định lấy ra 5 cái ức tiến hành chia hoa hồng. Trần Viết nói. Phía dưới vang lên tiếng bô tay. Lấy ra 5 cái ức, mang ý nghĩa ở làm hết thảy mọi người có thể bắt được một số tiền lớn. 5 ức trụ thuế sau là 4 ức, tổng vốn cổ phần là 4. Một vạn cổ Tương đương với, nắm giữ một cổ có thể bắt được tiếp cận một vạn nguyên. Lấy ra nhiều tiền như vậy. Mặt sau kinh doanh sẽ không có vấn đề chứ. Chu Văn nói, lập tức sẽ tới đến, cũng đến cân nhắc thưởng cuối năm, nhường đại gia qua cái tốt năm. Phong gia gia cũng nói, không thể khó coi các công nhân trái tim. Điểm ấy ta sớm cân nhắc qua. Dưới một mùa thanh long ở năm trước sản xuất, số tiền kia. Chu Văn, người phụ trách giúp công ty chúng ta thuốc khoản. Năm nay thưởng cuối năm tiêu chuẩn, theo, đệ công nhân lương một năm đem lấy một. Nam, hai tiêu chuẩn phân phát. Tổng thưởng cuối năm không dưới 4.000 vạn. Thế nào? Trần Viễn nói. Được. Cho chúng ta kiếm tiền, liền không thể bạc đáy đại gia. Năm nay thưởng cuối năm quy mô xem cuối cùng một mùa thanh long sản xuất. Nếu như có thể có 5.000 vạn giá trị sản lượng, cá nhân ta không ngại đem thưởng cuối năm tổng kim ngạch tăng lên tới 6.000 vạn. Chu Văn nói. Vậy được. Ngược lại còn có một mùa sản xuất. Cụ thể có thể nắm bao nhiêu năm chung, xem cuối cùng một mùa sản xuất nói chuyện. Tiêu chuẩn thấp nhất lương 1 năm 1. 5 lần. Này không phải là một số tiền nhỏ. Tuy rằng năm nay sau đó một mùa sản xuất, phải nói là sang năm thứ nhất quý sản xuất, sản lượng sẽ không quá nhiều, nhưng 5000 vạn giá trị sản lượng hẳn là có. Năm cái ước chia hoa hồng, đây là một cái rất náo động sự tình. Viện Phương nông trường các công nhân từng cái từng cái đỏ mắt lợi hại, nhưng cũng có người vui vẻ ra mặt. Lao Viện Phương nông trường, có chút công nhân viên kỳ cựu trên tay, nắm có một ít cổ phần, chính là nắm cố nhiều nhất người. Không tính triệu bằng Vũ Nhiều nhất một vị nắm giữ 19 cố, phần 18, năm vạn nguyên nhiều. Mới hơn 8 vạn, đối với người bình thường tới nói, vậy cũng là một số tiền lớn. Nhìn cái kia chia hoa hồng cổ đông, phổ thông công nhân từng cái từng cái ước ao vô cùng. Nhưng sau đó liền thả ra tin tức, năm nay khả năng lấy ra 60 triệu làm thưởng cuối năm tổng kim lạch. Nhưng tiền đề là, năm trước đám này thanh long giá trị sản lượng muốn vượt qua 5.000 vạn. Một mùa thanh long, giá trị sản lượng vượt qua 5.000 vạn. Hình như là nói mơ giữa ban ngày, mặc dù có tiếp cận 6.000 mẫu vườn thanh long. Nhưng ngẫm lại tháng 12, một tháng giá trị tổng sản lượng dễ chịu một ức. 5.000 vạn cái này giá trị sản lượng, thật giống cũng không tính cái gì. Mặt sau thời gian, viễn Vương nông trường các công nhân làm việc là càng ngày càng ra sức lên. Vốn là không có công tác, đều hận không thể tìm một ít chuyện làm, hy vọng có thể tăng cường thanh long sản lượng. Viễn Vương nông trường, Trần Viễn năm cô 2. một vạn cố bắt được 2. 048 ức chia hoa hồng. Thêm vào bảo thạch nông trường thu vào, năm nay tổng thu vào là 23. 448 ức. Trình báo tài vụ thu vào, cũng phải đăng ký chi. Thu vào những này ghi sổ sách dễ dàng. Nhưng chi, đa dạng. May là có kế toán, đem mỗi một bút lớn chi tất cả đều ghi chép. Cuối cùng đối chiếu hạ xuống, trên căn bản không có gì ra vào. Ngược lại Trần Viễn hiện ở trên tay cũng chỉ có 8. 3 ức nguyên. Phong bảo bảo trên tay có một Bảy ước nguyên. Trân viễn tiền, một phần nộp thuế, một phần không cần nộp thuế. Bảo bảo trên tay tiền, tất cả đều nộp thuế. Hai môn hai cái trên tay tiền, lại tính cả bảo thạch nông trường trong trương mục tiền, có mười một. Sáu ước. Không biết ai nói qua, tài sản qua mười ước không tính siêu cấp phú hảo, muốn tiền mặt qua mười ước mới coi như siêu cấp phú hảo. Trương 498, Ái Quốc trở về. Nguyên đán. Trân viễn muốn cho các công nhân thả một ngày nghỉ, các công nhân không làm. đúng các công nhân không đáp ứng muốn làm việc cái này cũng là không nói gì viễn vương nông trường bảo thạch nông trường hai nhà nông trường rất thân cận bảo thạch nông trường trần viễn độc nhất viễn vương nông trường trần viễn chiếm đầu to hơn nữa ở cùng một cái quản lý hệ thống bên trong viễn vương nông trường cổ đông lớn là trần viễn bảo thạch nông trường càng là trần viễn độc nhất viễn vương nông trường thưởng cuối năm đi ra tiêu chuẩn thấp nhất theo đệ lương một năm một năm lần lên cao nhất 2 lần Có mấy người vào trước sớm, lao Viễn Vương, Cuối năm của bọn họ, thấp nhất đều là 10 vạn nguyên. Như một, năm lần thưởng cuối năm, vậy thì là 15 vạn nguyên, một khoản tiền rất lớn. Có thể thoải mái qua một cái năm mới. Ở Trần Viễn bên này công tác, năm rồi, Viễn Vương nông trường cùng bảo thạch nông trường thưởng cuối năm, phân phát tiêu chuẩn đều không khác mấy. Viễn Vương nông trường năm một. Năm lần lên, bảo thạch nông trường điều này cũng khẳng định là một. Năm lần lên, màu xanh lam phỉ thúy thành thục. Ở hái, các công nhân cũng không muốn nghỉ, muốn nhiều làm việc, cố gắng biểu hiện. Thường cuối năm bình xét cấp bậc phương thức hai cái nông trường đều là giống nhau, theo, đệ bảng chấm công tính toán. Bảng chấm công thời gian làm việc nhiều người, khẳng định liền nhiều nắm thưởng cuối năm. Có nghe nói không? Trại chăn nuôi, hoa quả nhà kho, đây là chuyên môn chứa thanh long thứ quả nhà kho. Diệp Lâm là năm ngoái đi tới bảo thạch nông trường công nhân, xuất ngũ công nhân, phổ thông công nhân, tiền lương 5.000 nguyên. Quách đảo cũng là... Nhìn Diệp Lâm, nghe nói cái gì? Nông trường thưởng cuối năm. Diệp Lâm nói. ngất cho rằng ngươi nói cái gì? Nông trường thưởng cuối năm, sớm nghe nói quách đảo cũng chờ mong. Nếu như không phải nghe nói bảo thạch nông trường thưởng cuối năm siêu cao, 5.000 một tháng tiền lương đãi ngộ, thật tâm không ra sao. Nhưng nói thế nào? Ở bảo thạch nông trường còn có những khác phúc lợi, tiền lương không cao, có thể những khác phúc lợi đãi ngộ tốt. Cũng rất tốt. Bọn họ những này mới công nhân. Phần lớn người tiền lương chỉ có 5.000 nguyên. Nhưng so với một số tiền lương 8, 9.000 công tác là một điểm không kém. Một ngày ba bữa, trong nông trường thức ăn đãi ngộ, nếu như mình làm cơm ăn, một tháng ít hơn 1.500, khẳng định xuống không được. Ở trong nông trường còn có các loại hoa quả, như là quả nho, chanh dây, thanh long, tất cả đều là mở rộng ăn, thứ quả. Còn có vạn nguyên mua xe. Vì là nông trường các công nhân xin mua phòng tư cách, bánh hoa thôn căn riêng biệt thự nhỏ. Một căn diện tích 170-210 mét vùng nhà Tây, 38 vạn nguyên lên, chính phủ lại trợ giúp 10 vạn nguyên. Thiện nghi nhất tiểu dương phòng, tương đương với 28 vạn nhất căn. Mặc dù nói là phôi thô phòng, là chỉ có giản giáo phôi thô phòng, nhưng ở Nam Đảo, chạy đi đâu mua như thế tiện nghi nhà Tây. Nói như vậy, bánh hoa thôn nhà, mua bao kiếm lời. Bánh hoa thôn vị trí tuy rằng hẻo lánh, nhưng nơi này sẽ xây trường học, hương trấn nhỏ bệnh viện, biết xây thư viện, có giảp chiếu phim thương trường. Còn có sân thể dục, công viên các loại phương tiện. Ở Bách Hoa Thôn, tiện nghi nhất nhà trọ phòng, chính phủ trợ giúp hạ xuống, một gian nhà cũng là chừng 20 vạn. Nhưng Bảo Thạch Nông Trường cùng Viễn Phương Nông Trường các công nhân không có ai bán nhà trọ, tất cả đều mua độc căn nhà Tây. Bảo Thạch Nông Trường cùng Viễn Phương Nông Trường công nhân có thể ưu tiên thuận mua. Cái này phúc lợi, có thể so với tiền lương đãi ngộ ra sức quá nhiều. Bách Hoa Thôn đã dựng thành vài cái quảng trường, có chút công nhân đem người nhà nhận lấy, nhà đều trang trí cũng còn tốt. Đã ở tiến bảo. Ở bảo thạch nông trường, mới công nhân đái ngộ tuy rằng không cao, có thể những khác phúc lợi, đều cực kỳ tốt. Điều này cũng bởi vì như vậy, năm ngoái tuyển mộ xuất ngũ công nhân, hiện tại không có một người từ trước. Quách đảo nghĩ đến rất nhiều, hắn cũng rất hâm mộ nông trường các công nhân viên kỳ cựu. Thưởng cuối năm không thưởng cuối năm, ta ngược lại thật ra không ớn. Ngược lại mặc kệ bao nhiêu, ta đều cao hứng. Mặc dù không cho thưởng cuối năm, cũng không đáng kể. Bảo thạch nông trường các loại phúc lợi đái ngộ đã rất tốt Ta nghĩ tới là, chúng ta đã đi tới bảo thạch nông trường công tác 1 năm, dựa theo lúc trước hợp đồng, chúng ta tiền lương đẳng cấp, muốn hướng về lên điều cấp 1. Quách Đào nói, cái này a mới lao công hợp đồng đã định ra đi ra. Ta buổi sáng nghe gây giống khu người bên kia nói, bọn họ ngày hôm nay sẽ ký mới hợp đồng. Chúng ta cũng sắp rồi, không phải buổi chiều chính là ngày mai. Mới tiền lương kiểu gì? Chúng ta những này chăn nuôi viên, cho nông trường sáng tạo lợi nhuận thật giống không cao lắm a chúng ta đãi ngộ có thể hay không so với những khắc công nhân thấp một ít. Diệp Lâm hai tay mở ra, nói, ai biết ra trại chăn nuôi lợi nhuận, sắc thức thấp. Trại chăn nuôi đưa vào lớn, công tác nhiều, lợi nhuận nhưng là không nhiều. Nơi này nói lợi nhuận không phải là cùng những khác trại chăn nuôi so với, mà là cùng bảo thạch nông trường vườn chanh dây so với, cùng bảo thạch vườn nho so với. Bánh hoa cốc trại chăn nuôi, chiếm diện tích cũng là hơn 3.000 mẫu, hơn nữa là chiếm toàn bộ nông trường tốt nhất một khối thổ địa tiền lợi nhưng còn không bằng gây giống vườn tranh dây. Bọn họ chứa đầy một xe thanh long thứ quả, Đút heo liền chuẩn bị thức ăn ra xưởng sưởng trang thức ăn ra xúc trở về, đi ra ngoài cửa lớn, chạy chăn nuôi ngoài cửa lớn dán bố cáo, mặt trên viết năm ngoái tháng 12 vào chức công nhân, toàn thể tiền lương lên điều cấp 1. Nguyên bản 5000 tiền lương, sau này là 8000. Nguyên bản là 8000 tiền lương, sau này là một vạn nhất. Nguyên bản 1 vạn 1 tiền lương, sau này là 1 vạn năm. Đại khái, gần như chính là như vậy. Tăng lương. Diệp lâm qua liếc mắt nhìn, cười hắc hắc nói. Chớ xem thưởng chỉ trướng 3.000 nguyên. Phải biết thưởng cuối năm cùng cơ bản tiền lương mốc đối. Một tháng trướng 3.000, nếu như dựa theo nghe đồn như vậy lập ra thưởng cuối năm. Một năm nhiều lắm năm 7, 8 vạn. Cũng chính là tương đương với một năm tăng lương 7, 8 vạn nguyên. Khả năng còn càng nhiều. Hải khẩu phi trường quốc tế. Khang ái quốc bởi vì thân thể nguyên nhân sớm rời đi bộ đội. Lấy cấp bậc của hắn. Bộ đội có cho hắn phân phối công tác, cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở trong bộ đội, nhưng muốn làm chức quan văn công tác. Khang Ái Quốc cũng 50 ra mặt, trên có cha mẹ, liền lựa chọn trở về. Sáng sớm hôm nay, Trần Viễn lái xe thẳng đến hải khẩu sân bay, đến đón máy bay khẩu. Trần Viễn lại đây đợi hơn nửa canh giờ, liền nhìn thấy Khang Ái Quốc hai người kéo hành lý đi ra. Nhị bá! Trần Viễn cười phất tay hô. Khang Ái Quốc cười phất phất tay, ló đầu nhìn một chút, không thấy Khang già già cùng Khang ngãi ngãi. Chờ bọn hắn đi ra, Trần Viễn tiến lên cho bọn họ nâng hành lý, nói, ông bà ở nhà cho các ngươi chuẩn bị tiệc đón, đón gió. Khang ái quốc cười cợt, chỉ một mình ngươi đến. Không phải vậy đây. Ê! Được rồi. Trần Viễn ha hả cười, các ngươi trước nói năm trước trở về, ngày hôm qua nhận được điện thoại, ngươi bảo hôm nay sẽ trở lại. Khang gia gia chuẩn bị cho ngươi lễ vật, còn chưa chuẩn bị xong. Sáng sớm hôm nay, lôi kéo mọi người hỗ trợ. Lễ vật gì? Cái này. Ta vẫn là trước tiên không nói, sau khi trở về các ngươi tự nhiên sẽ biết. Được rồi. Thần thần bí bí. Đi ra ngoài sân bay, Trần Viễn đem hành lý của bọn họ bỏ vào dồn dọc sở phẹn tuẩm cốt sau. Lý Tuyết biểu hiện quá dị nhìn Khang Ái Quốc một chút. Này cái xe, dồn dọc sở phẹn tuẩm. Lý Tuyết, Khang Ái Quốc lão bà, nàng vẫn là 2 năm trước đã tới Nam Đảo. Lúc đó liền biết Trần Viễn rất có tiền. Nhưng khoảng cách mở phẹn tuẩm, nên vẫn có trên lệ đi. Dồn dọc sở phẹn tuẩ Khang Ái Quốc nhìn thấy lao bà ánh mắt, đối với Trần Viễn nói: Ừm. Trần Viễn cho Khang Ái Quốc mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, mời bọn hắn lên xe. Rất lợi hại a, thời gian mới mấy năm, liền mở lên rồi, rồi, rồi sửa phện tuưỡng. Khang Ái Quốc ha ha cười, nói: "Lão già nhường ta trở về sau đó giúp ngươi làm việc. Nói ngươi có thể che chở được ta, ta có thể đáp ứng trong nhà lão già. Này rồi đi bộ đội, liền bộ đội an bài cho ta công tác, ta đều từ chối." Khang Gia Gia nói ngài là bởi vì thân thể nguyên nhân từ bộ đội lùi đi, xảy ra chuyện gì à? Trần Viễn hỏi. Ta đằng trước mấy năm chúng qua đạn, hiện tại lớn tuổi, không thích hợp ở cao nguyên tiến tới hành cường độ cao công tác. Bệnh cũ, không phải vấn đề lớn. Nói cho ngươi, ngươi có thể đừng tưởng rằng ta là Lão Kiều Hoa, liền thương tiếc ta. Ta thân thể này phụ trọng mười mấy cây số việt dã, đó là một điểm vấn đề không có. Khang Ái Quốc người này trước đây thật không thấy được ha, còn rất hài hước khôi hài. Trần Viễn cười ha ha nói, chắc chắn sẽ không. Ta đến ngươi này, ngươi an bài cho ta công việc gì. Ta hiện tại thật rất thiếu giúp đỡ. Nhưng ngài cũng không nên gấp gáp nói chuyện công việc, trước tiên bồi bồi ông bà. Bọn họ nhị lão, có lúc cũng rất cô độc Trần Viễn không biết mình có nên hay không nói những này. Ngược lại đi, câu nói này lối ra, mở miệng, Trần Viễn liền biết không nên nói, nói sai. Có một số việc, nó nhất định phải có người đi làm. Có quốc mới có nhà. Trần Viễn bọn họ hiện tại an cư lạc nghiệp. Cái kia đều là không biết có bao nhiêu người ở sau lưng yên lặng trả giá. Nhưng Trần Viễn vừa hy vọng Khang Gia Gia bọn họ có thể cao hứng, có thể an độ tuổi già. Đừng xem Khang Gia Gia từng ngày từng ngày cười vui vẻ, nhưng mỗi lần nhìn thấy bảo ba bảo mụ sang đây xem vọng phong Gia Gia bọn họ, Khang Gia Gia liền rất hâm mộ. Bọn họ nhị lão, có lúc cũng ít lời trầm mặc. Dù sao lớn tuổi, ai không hy vọng có con cái ở bên người đây. Nhị bá, xin lỗi a, ta không nên nói những này. Trần Viễn hổ thẹn nói. Chính mình lại có tư cách gì nói nhân ra đây. Không có bọn họ những người này, chính mình. Cái gì cũng không phải. Không có gì, người nói rất hay. Khang Ái Quốc lắc lắc đầu, ba mẹ ta, thân thể của bọn họ cũng khỏe đi. Đều tốt. Trần Viên chuyển đề tài, nói, có điều, Khang Gia Gia có lúc như đứa bé, thường thường ở phong Gia Gia không muốn đi ra ngoài câu cá thời điểm. Ngài ép lôi kéo, nhõng nhẽo đòi hỏi mà đem phong Gia Gia kéo ra ngoài. Sau đó ở phong Gia Gia không muốn lúc trở lại. Lại sẽ phong ra ra kéo trở về Trần Viễn nói rồi một hồi khang gia gia, Phong gia gia, còn có Trần Viễn ông ngoại Ba người bọn hắn ông láo trên người Một ít chuyện lý thú Khang ái quốc rất nhanh sẽ dứt bỏ rồi Trong lòng phiền muộn, bắt đầu cười ha ha Trưng 499, lưng trừng núi biệt thự Trở lại quả nguyên trấn, Dọc theo vườn trái cây đại đạo Khang ái quốc đã tới bên này Lần trước đến, ven đường nông trường đều vẫn là đất hoang Chỉ thời gian 2 năm Phải nói thời gian hơn 1 năm Hết thể trong nông trường đều trồng cây ăn quả, cũng dựng lên một căn căn nhà. Đây là đi ngươi bảo thạch nông trường. Khang Ái Quốc nói. Đi bách hoa thôn. Huyện chính phủ đặc phê ở quả nguyên trấn thành lập bách hoa thôn. Khang Gia Gia vì là các ngài chuẩn bị lễ vật, bách hoa một căn biệt thự. Trần Viễn nói. Biệt thự chính là nông thôn căn riêng. Khang Gia Gia bọn họ đem hộ khẩu rời đến quả nguyên trấn, có thể ở bách hoa thôn mua bất động sản lập tức liền muốn đến bách hoa thôn. Trần Viễn nói rồi một hồi bách hoa thôn nguyên do, rất nhanh sẽ đến bách hoa thôn. Bách hoa tới gần ngã nai quốc, liền một ngọn núi khoảng cách. Bách hoa thôn biệt thự khu, liền ở trên đỉnh ngọn núi, vượt qua núi, liền đến thanh mục nông trường. Trên đỉnh ngọn núi là biệt thự khu, biệt thự đều ẩn giấu trong rừng. Lương trường núi khu đều là chuẩn biệt thự, lương trường núi biệt thự. Khang gia gia nắm giữ viên phương nông trường 440 cố, năm nay chia hoa hồng, liền cầm gần như 6 triệu. Lương trường núi biệt thự cũng thật quý. Khang gia ra chọn 2 căn, phôi thô phòng liền hơn 400 vạn. Một ngôi nhà hơn 2 triệu. Ngẫm lại nếu như thổ địa rất tiện nghi, một căn nông trường tự kiến hơn 2 triệu phôi thô phòng, lớn bao nhiêu. Khang gia gia cho khang ái quốc bọn họ lễ vật chính là lương chừng núi biệt thự. Quả nguyên hương đại đạo sắp tới bảo thạch nông trường, quẹo phải, một cái bách hoa thôn hàng hiệu. Nói là làng, không bằng nói là một cái loại cỡ lớn xa hoa xa khu. Làng có 3 cái đường cái liên tiếp quả nguyên hương đại đạo. Điều thứ nhất. Bốn đường xe chạy đường đá răm lắng nhựa, sau khi tiến vào nhìn thấy một căn căn biệt thự. Những này biệt thự chiếm diện tích đều 95, 135 mét vuông trong lúc đó. Giá cả cũng không giống nhau, tiện nghi nhất 38 vạn, quý nhất 69 vạn. Tất cả đều là phôi thô phòng. Bên này nhà còn có rất nhiều không có bán đi. Không phải bán không được, mà là xin mua phòng thủ tục rất phiền phức. Đây chính là Bách Hoa Thôn. Khang ái quốc hỏi. Ừm. Bách Hoa Thôn. Biệt thự tổng cộng là 1.478 bộ. Hiện tại chỉ còn dư lại 600 bộ tà hưu, còn có rất nhiều người xin. Mặt khác có dương lầu nhà trọ kiểu nhà, tổng cộng là 800 bộ tà hưu, cũng có rất nhiều người ở xin mua phòng. Một bên là biệt thự, một bên khác là chu trang nông trường. Nông trường chủ họ chu, là cái diện tích hơn 1.000 mẫu nông trường, trồng trọt rất nhiều chủng loại hoa quả, còn ở trong nông trường có xây du lịch nông thôn những này phương tiện. Trải qua khu biệt thự đi tới một cái mấy chục mẫu đất trống. Trần Viễn tiếp tục giới thiệu, nơi này đem dùng để kiến thiết trường học. Ngoài ra còn có hơn 100 mẫu đất trống, ở khu vực trung tâm chỗ dựa bên kia, đem dùng để kiến tạo công viên, thương trường, công cộng phòng tập thể hình, sân bóng, rổ, chủ sân bóng các loại công cộng phương tiện. Quy mô rất lớn A. Khang Ái Quốc cười nói, lão gia tử chuẩn bị cho ta nhà, đoạn đường tiểu gì. nay bách hoa thôn còn chưa hoàn thành, nhưng có thể ngẫm lại dựng thành sau nên vô cùng tốt. Nơi này nhà, rất đắt chứ. Không mắc. Nhỏ tòa biệt thự, 38 vạn nhất bộ, phôi thô phòng. Khang gia gia cho ngài chuẩn bị biệt thự ở lưng trừng núi, thuộc về biệt thự khu, phôi thô phòng liền hơn 2 triệu, toàn bộ trang trí hạ xuống, hơn 400 vạn. Hắn cấp bậc này, sớm về hưu, cũng lựa chọn tự chủ cho nghiệp, một lần bắt được chuyển nghề cán bộ kinh phí cũng không tới 100 vạn. Khang ái Quốc ngẩn người một chút, cười ha ha nói, "Cha ta quả nhiên càng yêu ta một ít. Cái kia gian nhà, đẹp đẽ không?" "Rất đẹp đẽ." Lưng chừng núi biệt thự Càng tiểu phong cách, trang trí đều hoa hơn 2 triệu." Trần Viễn cười nói, "Ngươi mới vừa nói, lão gia tử cho ta cùng đại ca đều đặt mua nhà. Một gian nhà liền hơn 400 vạn, lão gia tử hắn nơi nào đến nhiều tiền như vậy?" Khang Ái Quốc đều đang suy nghĩ bán đi Thần Châu Bán Đảo nhà. Khang Ái Quốc cùng Khang Kiến Quốc, huynh đệ bọn họ hai cái ở Thần Châu Bán Đảo bên kia đều đặt mua có nhà. Nhà thế chấp, vẫn còn tới hiện tại vẫn không có trả hết nợ. Trả hết nợ thế chấp đã không là vấn đề, Khang Ái Quốc chuyển nghề trở về. Có một bút chuyển nghề phí, qua mấy ngày rảnh rỗi, liền có thể đi đem thế chấp trả hết nợ. Khang gia gia trước không phải đem thần châu bán đảo nhà bán sao? Kiến thiết Viễn Phương nông trường thời điểm mọi người chúng ta góp vốn, Khang gia gia đầu tư 440 vạn nguyên, chiếm 440 cổ. Viễn Phương nông trường năm nay hai lần chia hoa hồng, lần thứ nhất chia hoa hồng lấy ra 2 ức, thứ hai chia hoa hồng lấy ra 5 ức. Khang gia gia đầu tư, năm nay bắt được trên tay hán tiền, thuế sau có gần như 6 triệu. Chia hoa hồng Mức lớn, đến cá nhân trên tay cũng đến giao nộp một khoản tiền. Nhưng có thể thông qua một ít thủ đoạn, hợp pháp tránh khỏi một ít thu thuế. Cụ thể làm sao thao tác, tự nhiên là có chuyên nghiệp văn phòng luật sư ở phụ trách. Qua Nguyên Trấn, hết thể nông trường đều có 5 năm miễn thuế. Viện vương nông trường cũng không ngoại lệ. Nhưng viện vương nông trường vẫn là giao nộp 20% thuế, chính là cho các cổ đông nộp thuế. Đầu tư 440 vạn, hiện tại một năm chia hoa hồng thì có 6 triệu. Lý Tuyết nhìn một chút khang ái quốc. Năm trước, Khang Gia ra bán đi nhà đầu tư Viễn Phương Nông Trường, Lý Tuyết còn có lòng tiểu nhân, cùng Khang Ái Quốc đã nói, nhưng bị Khang Ái Quốc vấn một trận. Thật! Cha ta hắn cầm 6 triệu chia hoa hồng. Cái này chia hoa hồng, cũng quá nhiều đi. Này xem là cái gì? Viễn Phương Nông Trường giá cổ phiếu, lúc trước là một cố 1 vạn nguyên, hiện tại đều cao lên tới 10 vạn nguyên. Có tiền còn không mua được. Tháng 5 năm nay chưa báo, nhường Viễn Phương Nông Trường tổn thất nặng nề. Bằng không? Chia hoa hồng còn có thể càng nhiều hơn một chút. Khang Ai Quốc vẫn ở bộ đội, nhưng cũng không phải nói đối với tiền tài không có khái niệm. 6 triệu. Thật nhiều tiền. Đi tới sơn núi, một cái hai xe đến trong rừng đường cái, đi rồi một lúc, Trần Viễn đem xe mở ra một căn vách tường vây lại biệt thự, xoa bóp hai lần kèn đồng, Trần Tiểu chạy tới mở ra cửa lớn, Trần Viễn đang chuẩn bị đem xe lái vào đi. Khang ra ra chạy tới, chờ đã, trước tiên thả pháo. Theo, trong sân vang lên tiếng pháo. Khang Ái Quốc cùng Lý Tuyết xuống xe. Trước tiên ôm ấp phụ thân. Ba, ngài là càng lúc càng trẻ. Khang Ái Quốc nhìn tóc hoa râm, nhưng trên mặt không cái gì Chu Văn Khang ra ra, cười nói. Khẳng định, yêu cười người, sẽ không thay đổi già. Ha ha ha. Mau vào đi, nhìn ta cho các ngươi bố trí nhà mới, vào xem xem thỏa mãn không. Cái này vườn rất lớn, khả năng có hơn 300 mét vuông, bên trong trồng trọt mấy cây vài cây cùng trông trôn. Đều là từ thanh mục nông trường đảo tới được cây giả. Càng tiểu biệt thự cùng hiện đại phong cách biệt thự rất tiếp cận. Biệt thự này có 3 tầng, lần thứ nhất phòng khách lớn, có phòng tập thể hình, bếp trường phòng. Biệt thự kiến trúc chiếm diện tích, 300 mét vuông tả hữu. Bên trong trang trí cũng khá là xa hoa. Trang trí những này là trước đây liền làm được rồi, chính là không có trang trí đồ dùng trong nhà. Sáng sớm hôm qua nhận được điện thoại nói Khang Ái Quốc ngày hôm nay trở về, Khang ra ra bọn họ liền sốt ruột bận bịu hoảng vội vàng đem đồ dùng trong nhà trở về, lắp đặt tốt. Trừ cửa hàng đồ dùng trong nhà lắp đặt các sư phó, trần viện ba mẹ, tiểu cứu, tiểu di phu, bảo ba cùng bảo mụ bọn họ cũng đều qua đến giúp đỡ. Lúc này mới một ngày đem đồ dùng trong nhà lắp đặt tốt. Nhưng cũng chỉ lắp đặt phòng khách, phòng tập thể hình, cùng với phòng ngủ chính. Còn có rất nhiều gian phòng trống, không có trang trí. Ba, cái phòng này thật lớn a? Khang Ái Quốc nhìn phòng khách, nói. Có thể không mà. Cô ý chọn lớn biệt thự, ở lên mới thoải mái. Khang Gia Gia nói. Bảo Ba cùng Bảo Mụ từ trên lầu đi xuống. Ôi, nhị ca, Quang Vinh xuất ngũ A. Bảo Ba cười giang hai tay, lại đây cùng Khang lão nhị ủng ôm một hồi. Khang Ái Quốc mạnh mẽ đập mấy lần phong kiến quốc, Quang Vinh cái chứng chứng, ta cũng chính là kiểm tra sức khỏe không qua, bằng không. Trưng 500, nhân vật hung hăng. Đã ăn cơm chưa? Khang Ái Quốc lôi kéo Bảo Ba ra tàn bộ. Người con rể này, có thể A ngăn ngắn thời gian mấy năm, chuyện làm ăn liền làm rất lớn. Khang Ái Quốc nói. Phong kiến quốc vây vây tay, làm ra cái làm quái vẻ mặt, cười cận, Trần Viễn Hán, sắc thực rất có thể giàn vạn. Lao ra tử nhường ta sau khi trở lại, hãy cùng ngươi con rể làm việc. Khang ái quốc nói, sau này ở Trần Viễn Thủ hạ làm việc, cảm giác này đi, rất quái dị. Cũng không nói ở ai Thủ hạ làm việc. Từ bộ đội trở về, tóm lại là muốn tìm cái công tác. Chẳng lẽ nói ngươi hiện tại đã nghĩ dưỡng lao? Phong kiến quốc nói, ta đi, khẳng định không muốn hiện tại liền dưỡng lao. Nhưng ngươi nói, ta đi tới ngươi con rể nông trường, có thể làm cái gì? Ai nói với ngươi Trần Viễn chỉ có nông trường này một cái sản nghiệp? Hắn còn đầu tư một cái đảo nhỏ khai phá hạng ngục, rất lớn. Hắn cũng rất bận điệu phong kiến quốc nói, lôi kéo khang ai quốc trở lại mở ra một chiếc ngũ lăng hoành quang mini, dẫn hắn đến Bách Hoa Thôn bên trong chuyển động. Cái này Bách Hoa Thôn, không sai đi. Là không sai. Đều là Trần Viễn chú ý, hắn muốn cho các công nhân dành một ít phúc lợi, hướng về chính phủ xin kiến tạo Bách Hoa Thôn. Bách Hoa Thôn Nhà có hạn cung cấp cho Trần Viễn các công nhân. Bảo Thạch Nông Trường hiện hữu 500 tên công nhân, bọn họ đái ánh đều rất tốt, phải nói tốt vô cùng. Ở đối xử công nhân chuyện này, Trần Viễn làm chính là rất tốt. Ừm. Khang Ái Quốc tuy rằng không quá hiểu Trần Viễn, nhưng nghe phong kiến quốc nói, vẫn gật đầu một cái. Ở nơi nào đều là chiến trường. Quân nhân bảo vệ quốc gia. Người bình thường kiến thiết quốc gia. Dân giàu, thì lại quốc cường. Một cái có năng lực có lương tâm sĩ nghiệp gia. Làm ra cống hiến, cũng không cần một cái nào đó vị quân nhân cống hiến nhỏ. Phong kiến quốc nói. Khang ái quốc cười cợt, gật gù. Điểm ấy, hắn cũng là tán đồng. Dân giàu thì lại quốc cường. Nhân dân đều có tiền, quốc gia tự nhiên cũng có tiền. Có tiền mới có thể phát triển quân sự trang bị, nhường quân đội có càng điều kiện tốt. Đi vào bảo thạch nông trường. Có gác cổng bảo an nhìn thấy phong kiến quốc, cho phong kiến quốc chào một cái quân lễ, chính ủy tốt. Phong kiến quốc cũng trở về kính một cái quân lễ. Đem xe lái vào đi, dừng lại, ngươi là Tiểu Vương đi. Vương Năng. Chính ủy, ngài đừng gọi ta Tiểu Vương đi, gọi ta Tiểu Vương. Vương Năng vồ vồ sau gáy, nói. Cùng hắn đồng thời phiên trực mấy cái khác bảo an ha ha ha cười. Tiểu Vương, Tiểu Vương. Ha ha ha phong kiến quốc cho bọn họ đưa cho điếu thuốc thơm, nói. Ở bảo thạch nông trường tiểu gì? Các ngươi tiền lương đãi ngộ có hay không chướng? Tăng. Tháng này tăng lương nước, chúng ta những này năm ngoái tiến vào công nhân. Mỗi người tiền lương tăng lên một cấp. Vương Năng nói. Tăng lên một cấp, chứng bao nhiêu tiền? Tăng lên một cấp, mỗi tháng có thể nhiều nắm 3.000 khối. Một người khác Lão Bình nói. Hắn là công nhân viên kỳ cựu, theo lưu dung tới được đám kia. Đúng, tháng này lên, chúng ta tiền lương chính là 8.000. Vương Năng ha ha cười. Này đãi ngộ, cũng rất tốt. Khang Ái Quốc nói. 8.000 tiền lương, miễn cưỡng vẫn được đi. Khang Ái Quốc lại nói, có hay không bảo hiểm? Có năm hiểm. Nhà ở tiền trợ cấp không có. Vị kia lão binh vô vương năng đầu một hồi, hắn cũng không thích có người nói nông trường của bọn họ không tốt, nhà ở tiền trợ cấp là cái gì. Lão bản đều cho các ngươi tranh thủ đến nhà ở phúc lợi, vẫn là biệt thự. Liên như vậy, ngươi còn muốn nhà ở tiền trợ cấp, muốn cái gì đây? Vương năng lung túng cười cận, không có nhà ở tiền trợ cấp, nhưng chúng ta đãi ngộ đã rất tốt. Chúng ta những này năm ngoái vào trước binh lính, đều rất hài lòng hiện tại đãi ngộ. Đặc biệt hiện tại tăng tiền lương sau đó. Ồ. Cuối năm của các ngươi thưởng bình xét cấp bậc, ra có tới không? Phong kiến quốc lại hỏi. Hình như là đi ra, không rõ ràng. Vương Năng nói. Đã đi ra. Phong kiến quốc nhìn về phía tên kia Lão Binh, nói, vị này chính là Khang Sư Trưởng, sau này cũng sẽ tới bên này công tác. Hắn muốn muốn tìm hiểu một chút nông trường phúc lợi đãi ngộ vấn đề. Khang Sư Trưởng tốt. Lão Binh chu hàng hướng về Khang Ái Quốc Thối chào, nói, Khang Sư Trưởng, ngài là Khang Quân Trưởng đệ đệ chứ? Ừ. Khang Ái Quốc gật gù, Ta trước đây là Khang quân trưởng thủ Hạ Binh. Chu Hằng nhìn về phía Khang Ái Quốc, một mặt kính ý, ngài còn nhớ 12 năm đại quân diễn, hai người bọn ta đội quân còn chính diện giao phong qua đây. Bị ngài đánh bại. 12 năm A, đã lâu sự tình. Nhớ tới nhớ tới. Có điều cuối cùng vẫn là các ngươi thu được thắng lợi. Chu Hằng ha ha nở nụ cười. Khang Ái Quốc cũng cười ha ha, như ngươi vậy lý lịch, đi tới nông trường cũng chỉ làm bảo an. Chúng ta bảo an bộ. Nơi nào cần cần nhân thủ, chúng ta liền đi nơi đó hỗ trợ. Người khác muốn vào đến chúng ta bảo an bộ, vậy còn không vào được đây. Vừa nãy Lão Phong cùng ta nói rồi một hồi cuối năm của các ngươi thưởng bình xét cấp bậc. Cái này thưởng cuối năm, thật giống rất cao á ngươi bình bao nhiêu cấp? Một chín mươi mốt cấp. Chu Hằng nói, hắn là năm trước đến nông trường, năm trước, hắn liền đã được kiến thức bảo thạch nông trường thưởng cuối năm đãi ngộ. Năm nay, hắn công tác cũng là đặc biệt đệ bụng, rất nhiều tăng ca cơ hội đều là chủ động tranh thủ đến. Một chín mươi mút cấp, có thể bắt được bao nhiêu thưởng cuối năm? Khang ái quốc hỏi. Cái này, cái này nông trường chúng ta có quy định, không thể nói. Có thể nói, không có chuyện gì. Trần Viễn hắn nếu như dám tìm ngươi phiền phức, ta liền đi gây sự với hắn. Chu Hằng vẫn là lắc đầu một cái, không nói. Ngươi người này, vô vị A. Phong kiến quốc nói, nếu không ta cho Trần Viễn gọi điện thoại. Chính ủy, ngài liền đừng làm khó dễ ta. Bọn họ chính trò chuyện một chiếc xe bẹn đi lái tới, Chu Hằng vội vã qua mở cho hắn cửa, Đỗ quản lý, Chu Hằng cho Đỗ Học Minh kính cẩn chào, ai Đỗ Học Minh đáp lễ lễ, lúc này mới nhìn thấy Phong Kiến Quốc, do chính ủy tốt, Đỗ Học Minh hô, người tốt, vị này chính là Khang Ái Quốc, người gọi hắn Lào Khang là tốt rồi, Khang sư trưởng tốt, Đỗ Học Minh vội vã từ trên xe bước xuống, Khang sư trưởng, do chính ủy, liền hai vị, ân, Trần Viễn cùng ngươi đã nói Lào Khang chứ ta mang láo khang đi ra đi. Trần tổng cùng ta nói rồi. Đỗ Học Minh nói chỉ chỉ bách hoa khu văn phòng, tới phòng làm việc ngồi một chút đi. Ừm. mấy người lên xe, đi tới bách hoa khu văn phòng, năm tầng. Trần Viễn đã rất ít trở về bảo thạch nông trường, cái này năm tầng không thể không. Hắn cùng Vương sư phụ ở năm tầng lựa chọn một cái văn phòng. đa số thời điểm vẫn là ở lầu 4 làm việc, năm tầng văn phòng, hay dùng đến nghỉ ngơi. Đi tới năm tầng, Đỗ Học Minh lấy ra chén cà phê. Cho bọn họ đánh một ly hiện mài cà phê, nói, Trần Tổng tại sao không có theo lại đây? Ngươi không biết hắn, buổi trưa, đến ngủ trưa. Thật không biết nơi nào đến tật xấu. Trần Tổng hắn trăm công nghìn việc, cần động não thời điểm nhiều, đến nghỉ ngơi nhiều. Đỗ Học Minh nói, ngươi a, thật đúng thế. Thật cho hắn nói tốt. Phong kiến quốc vốn là muốn nói hắn là cái nịnh mọc tinh. Nhưng ngẫm lại, nói như vậy, thật giống không tốt. Đỗ Học Minh ha hả cười cận. Đúng rồi. Các người nông trường cuối năm bình xét cấp bậc, 1.91 cấp, có thể nắm bao nhiêu năm trung thưởng? Phong kiến quốc hỏi. Đến xem công nhân là cấp mấy tiền lương? Nếu như là cuối cùng nhất 5.000 một tháng, 1.91 cấp, có thể bắt được 11. vạn nguyên. Nếu như là cấp 2 tiền lương, cũng chính là 8.000 tiền lương, 1.91 cấp bình xét cấp bậc, có thể bắt được 18. vạn nguyên. Thê khang ái quốc hít một hơi, như thế cao. Chúng ta bảo thạch nông trường đãi ngộ, xương tên tốt. Đỗ học minh nói, tiêu chuẩn thấp nhất là cấp mấy? Một lẹ vèo năm. Chỉ cần bình thường đi làm, có đầy năm chăm chỉ. Nông trường chúng ta mỗi tháng có bốn ngày kỳ nghỉ, này bốn ngày kỳ nghỉ có thể tích lũy sắp xếp đến một cái thời gian điểm thả. Gặp phải sự tình cần xin nghỉ, cũng có thể sử dụng tăng ca thời gian bổ túc xin nghỉ thời gian, chỉ cần bù đắp xin nghỉ thời gian đều xem là chăm chỉ. Một lẹ vèo năm chính là cả năm tiền lương đem lấy một. Năm người có tuổi nhất trung thưởng bình xét cấp bậc là 2 cấp. Vượt qua 2 cấp trở lên, vậy cần trần tổng đặc phê. Ngươi nên vượt qua 2 cấp chứ. Ha ha ha. Ai, 4 cấp. Ta cùng vương sư phụ đều là 4 cấp. Quay lại ngươi muốn mời khách ăn cơm ha. Phong kiến quốc cười nói. Chỉ cần ngài rảnh rỗi, ta bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Đỗ học minh nói. Phong kiến quốc uống một hớp cà phê, ta ngày hôm nay thì có không, buổi tối liền ăn ngươi cái này người giàu có. Được à buổi tối ở phòng phẩm rượu ăn cơm đi, có bao nhiêu người, ta dặn dò đầu bếp làm tốt hơn ăn. Liền hai chúng ta. Đừng làm quá tốt rồi, chúng ta tùy tùy tiện tiện ăn chút cái gì, là được. Phong kiến quốc nói, Trần viễn cùng ngươi đã nói Lao Khang sự tình chứ. Đã nói. Khang sư trưởng. Đừng gọi ta sư trưởng, ta đều từ bộ đội xuất ngũ đến rồi. Ta tuổi nên lớn hơn ngươi, ngươi gọi ta Lao Khang, hoặc là Khang lão Nhị, đều được. Cái kia. Khang ca. Trân Tổng cùng ta nói rồi ngài, nói là ngài trở về sau đó liền tiếp trên tay ta một ít chuyện. Ta hiện tại phụ trách sự tình, chủ yếu có bảo thạch nông trường một ít ngoại bộ sự vụ. Cùng với Thượng Châu Đảo cái kia hạng mục. Trân Tổng ý tứ, nếu như ngài thân thể không có quá đáng lo, có thể quản lý một hồi Thượng Châu Đảo chuyện bên đó. Rất trọng yếu sao? Khang Ái Quốc nói. Rất trọng yếu. Thượng Châu Đảo còn ở kiến thiết, sự tình các loại rất nhiều. Đỗ Học Minh nói rồi một hồi Thượng Châu Đảo sự tình. Liên lụy lợi ích rất lớn, sự tình liền rất nhiều. Có một số việc ta cũng không tốt nhiều lời, các loại ngài tiến vào chúng ta bộ ngành, chuyện này dĩ nhiên là hiểu rõ. Thượng Châu đảo liên lụy lợi ích, dính đến thôn, huyện, cùng với hiện hữu du lịch điểm tài nguyên vấn đề phân phối. Không ít cá nhân, tập thể muốn đến chia một chén canh. Đừng xem Thượng Châu khai phá rất thuận lợi, đây chỉ là tiền kỳ cơ sở phương tiện đưa vào công tác. Nhưng coi như là này, cũng gặp phải một chút phiền toái sự tình. Ở gia Tử Loan, Thượng Châu đảo du lịch tiếp đón trung tâm. Bên kia chính đang kiến thiết. Trần Viễn ở Gia Tử Loan có 150 mẫu đất, mà xung quanh, hiện tại xuất hiện lượng lớn vi kiến. Lúc trước hạng mục hạ cánh, rơi xuống đất, thời điểm, Trần Viễn bên này cùng địa phương chính phủ có thỏa thuận, hạng mục khu vực quy hoạch, Thượng Châu đảo quản lý công ty cũng phải tham dự. Có thể cái hiệp nghị này chính là một tấm giấy vụn giống như. Một cái du lịch cảnh khu trọng yếu không phải một cái nào đó cái điểm kiến thiết nhiều đẹp đẽ, mà là cần toàn thể hiệu quả còn có trước hứa hẹn sẽ xây dựng một cái một cấp đường cái đi tới tiếp đón trung tâm. Nhưng này đều km, đến hiện tại cảng đều dựng thành, chưng thu đất đến cái này phân đoạn đều còn chưa có bắt đầu. Đỗ học minh thúc qua nhiều lần, bên kia liền nói mau chóng mau chóng, có thể một chút động tĩnh không có. Đỗ học minh người này, vẫn là quá mềm. Vì đẩy mạnh hạng mục, cùng với đến tiếp sau khả năng xuất hiện một chút phiền toái sự tình, Trần Viễn bên này cần một vị nhân vật hung hăng, không sợ đắc tội người người. Làm Khang gia ra nói Khang Ái Quốc muốn xuất ngũ, có thể tới hay không Trần Viễn nơi này công tác, Trần Viễn lập tức liền đồng ý. Chương 501, gia tử loan hạng mục đỉnh công. Nguyên Đán qua đi, năm mới bắt đầu, lại là một năm cuối cùng. Trần Viễn bên này có rất nhiều công tác. Tất Nguyên Đán nghỉ ngơi 2 ngày, Trần Viễn lại đi ra ngoài chạy chuyện của chính mình. Khang Ái Quốc ở nhà cùng với lão gia tử mấy ngày, hãy cùng Trần Viễn chạy khắp nơi, quen thuộc hắn sau đó muốn làm công tác. Trần Viễn hiện tại sự nghiệp chủ yếu có bảo thạch nông trường. Viễn Vương nông trường, Thượng Châu đảo. Viễn Vương nông trường bên kia, Trần Viễn không làm sao quản lý. Bảo Thạch nông trường cũng đi tới quý đảo, trong nông trường chuyện nhỏ không cần Trần Viễn bận tâm. Hiện tại chính là Thượng Châu đảo. Thượng Châu đảo, rất nhiều chuyện đến Trần Viễn tự mình nhìn chằm chằm mới được. Tương lai, Trần Viễn lại như vậy dự định. Đỗ Học Minh giúp mình quản lý Bảo Thạch nông trường, thuận tiện nhìn chằm chằm Viễn Vương nông trường. Khang Ái Quốc, xem tình huống quyết định, hoặc là nhường hắn nhậm chức Thượng Châu đảo quản lý công ty tổng giám đốc phụ trách thượng châu đảo tất cả mọi chuyện. Một vị sư trưởng có thể quản tốt một cái sư, không lý do không quản lý tốt một cái công ty. Nghị bá, trên đảo tình huống liền như vậy. Tất cả tiến triển rất thuận lợi. Hiện đau đầu chính là gia tử Loan tiếp đón trung tâm. Chúng ta trước cùng địa phương trấn chính phủ bàn xong xuôi, gia tử Loan nghỉ phép trung tâm xung quanh quy hoạch, cần muốn chúng ta tham dự mới được. Nhưng hiện tại, nghỉ phép trung tâm xung quanh, rất nhiều nhà dân ở động thổ xây dựng. Cùng với lúc trước bàn xong xuôi con đường, đến hiện tại một ít đồ đều không có. Khang Ái Quốc đã theo Trần Mặc chạy mấy ngày, cơ bản tình huống cũng đều rõ ràng. Gia tử Loan tới gần đảo Khỉ, địa phương kia không sai, nhưng vị trí hẻo lánh. Khang Ái Quốc hiểu được, so với Trần Viễn tưởng tượng muốn nhiều. Một châu muốn có rất tốt phát triển, phải cân nhắc lợi ích lâu dài. Không có hợp lý quy hoạch khai phá, chẳng khác gì là phá hoại. Ta cùng địa phương chính phủ giao tiếp ít, nhưng ta cảm thấy nếu thượng châu đảo khai phá chu kỳ là ba, năm năm. Gia tử loan nghỉ phép tiếp đón trung tâm, chuyện bên này cũng không cần thiết sốt ruột. Không vội vã kiến thiết Gia tử loan khách sạn, đem bến tàu kiến thiết tốt, những nơi còn lại kiến tường vây vòng lên. Là được. Khách sạn đừng núp nít công, tiếp đón trung tâm cũng đừng núp nít công, thậm chí tương quan sanh hóa quy hoạch những này, toàn bộ đều bất động. Có câu nói nói, chỉ cần ngươi không vội vã, sốt ruột chính là người khác. Trên du thuyền, Khang Ái Quốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, nói, tình huống bây giờ. Sắc thực rất nhiều người muốn từ Trần Viễn nơi này lấy chỗ tốt. Có lúc, một người có hào phóng tốt danh tiếng, không chắc là chuyện tốt, sẽ bị người cho rằng dễ ước hiệp. Trần Viễn mục tiêu là chế tạo một cái siêu cấp du lịch nghỉ phép khu, không phải tùy tùy tiện tiện đùa giỡn. Siêu cấp nghỉ phép khu, không chỉ có là trên đảo quy hoạch, cũng dính đến tiếp đón phương diện quy hoạch. Đồng thời cùng xung quanh cảnh khu liên hệ tới. Liên tỷ như đảo khỉ sinh thái khu, đảo khỉ sinh thái khu cảnh sắc cũng rất đẹp. Chỉ là quy hoạch phương diện kém một chút. Bên này bến tàu dựng lên một nửa. Ừ. Khách sạn, tiếp đón trung tâm kiến trúc, thổ địa lập tức liền bằng phẳng đi ra. Trần Viễn không phải là không có nghĩ tới dừng rơi công việc bây giờ. Thế nhưng hợp đồng đã ký kết. Nói dừng lại liền dừng lại, tổn thất cũng là rất lớn. Ngài nói ta có nghĩ tới. Nhưng chúng ta đã cùng hải hoành xây dựng ký tên hợp đồng. Mảnh đất này thực là không tồi, ngươi mười vạn nguyên liền lấy xuống. Khang Ái Quốc lại nói. Ừm, Trần Viễn nhún nhún vai lại không phải thương phẩm phòng đất dùng. Rất tiện nghi. Lại nói, khối này thổ địa cũng không có liên quan đến phá rỡ. Nam đảo thổ địa rất đắt. Mảnh đất này, vị trí cũng không phải không được, chỉ là xung quanh đều không có khai phá. Nam đảo bờ biển, phong cảnh chỗ tốt, càng ngày càng ít khang ái quốc đối với Trần Viễn trừng mắt nhìn, cười nói, tình huống bây giờ là tình huống bây giờ. Chuyện tương lai, ai nói chuẩn. Ngươi ở trên mảnh đất này đưa vào tiền, không vượt qua một tức chứ. Trần Viễn lắc lắc đầu. Hợp đồng ký rất lớn nhưng thực tế đưa vào tài chính 4.000 vạn cũng chưa tới chủ yếu là bến tàu này có thể ra tử loan khai phá trần viễn đã cho một năm ước đầu khoản khang ái quốc ở nhà bồi lao gia tử thời gian cũng không hoàn toàn là nghỉ ngơi cùng đỗ học minh thảo luận qua thượng châu đảo hạng ngũ cũng xem qua gia tử loan chuyển nhượng đất đai giản giáo thỏa thuận đồng thời còn trưng cầu ý kiến bảo thạch nông trường cố vấn pháp luật một ít liên quan với thổ địa vấn đề đồng thời cùng luật sư nghiên cứu qua thượng châu đảo hạng ngũ cùng gia tử loan hợp tác Trần Viễn trả giá rất lớn thành ý lúc trước vẫn không có vấn đề. Nhưng mãi đến tận Trần Viễn về mua sắm Thượng Châu đảo một khối công cộng thổ địa, dùng để kiến thiết công nhân xã khu sau khi, các loại vấn đề liền xuất hiện. Là nơi này xảy ra vấn đề, chính là đụng tới hương trấn lợi ích. Trần Viễn một số ý nghĩ là rất tốt, có thể Thượng Châu đảo khai phá, vậy cũng là một khối cực lớn tiền mỡ. Vốn là, cái này hợp tác khai phá hạng mục Trần Viễn báo chi lấy đảo, gia tử Loan trấn Quang chi lấy lý, Song Vương rất vui vẻ. Chính là Thượng Châu Thôn, Trần Viễn từ công cộng khu vực về mua sắm 120 mẫu đất, khối này thổ địa khai phá quyền ở Trần Viễn trên tay, sẽ dùng để kiến thiết công nhân nhà trọ xa khu. Như vậy, gia tử loan trấn ở cái này khai phá hạng mục bên trong được lợi ích liền nhỏ. Từ lũ học minh nơi đó hiểu rõ đến, gia tử loan trấn vốn là muốn dùng khối này thổ địa xây một cái trên đảo làng du lịch. Xem là làm gia tử loan trấn tập thể đầu tư. Chuyện này, Trần Viễn coi như không có về mua cái kia 120 mẫu đất. Hắn cũng không thể đồng ý Thượng Châu đảo trước sau đều là Trần Viễn đang bận, tiền kỳ đưa vào liền rất nhiều, không thể để cho người khác đến hái quả đào. Du thuyền lại gần bến tàu, lên bờ. Gia tử Loan cảng xây một nửa, thổ địa phương diện cũng trên căn bản bằng phẳng đi ra. Mảnh đất này muốn trong vòng 5 năm hoàn thành khai phá, quá hạn cũng được, nhưng đến giao nộp thổ địa bỏ không phí, thổ địa tăng giá trị thuế. Nói cách khác, khối này thổ địa Trần Viễn có thể 5 năm không đi động nó. 5 năm sau Xem địa phương thổ địa tăng giá trị tình huống, giao nộp thổ địa tăng giá trị thuế là được. Nam đảo thổ địa tăng giá trị là rất nhanh. Lên bên tàu, Trần Viễn cùng Khang Ai Quốc chung quanh đi rồi đi, ngồi xe đi tới trấn chính phủ, bàn lại con đường vấn đề. Con đường không phải không sửa, muốn chậm một chút. Trên trấn nói bọn họ đã viết rất nhiều lần xin, huyện lên không có tiền bát hạ xuống. Sau đó Trần Viễn bọn họ lại đi tới huyện chính phủ, thấy chủ tịch huyện. Bên này được xác thực đáp án, đúng là tài chính căng thẳng, không có tiền. Lăng thủy phát triển, chủ yếu tài chính đều dùng ở tân khu quy hoạch cùng kiến thiết lên. Cũng chính là dựa vào Tam Á phương hướng, bên kia kiến thiết rất tốt, rất đẹp. Có thể muốn nói sửa một con đường tiền đều không có, không thể. Vấn đề vẫn là ra tại địa phương, địa phương chỉ viết qua một phần đem cấp huyện đường cái kéo dài tới đảo Khỉ Sin. Gia Tử Loan cùng Thượng Châu đảo trong lúc đó, kỳ thực còn có rất nhiều vấn đề. Tất cả đều là liên lụy lợi ích. Bởi vì Gia Tử Loan đưa một khối 50 mẫu thổ địa cho Trần Viễn Nhưng lần này khai phá, gia tử Loan thật giống không mất được chỗ tốt gì. Bên này hạng mục vẫn không có dựng thành, địa phương thì có xã hội đoàn thể tìm kiếm một số lợi ích nhận đầu. Chuyện về sau Trần Viễn liền có điều hỏi, giao tất cả cho Khang Ái Quốc xử lý. Đồng thời liên hệ Hải Hoành xây dựng, tạm dừng gia tử Loan hạng mục. Cho tới trước ký kết đến hợp đồng, Trần Viễn cùng Hải Hoành xây dựng đạt đến mới thỏa thuận, đem gia tử Loan hạng mục chuẩn bị kỹ càng vật liệu xây dựng chuyển đến Thượng Châu đảo sử dụng. Gia tử Loan bên này, thế một bước tường lên, Trừ bến tàu hạng mục, còn lại hạng mục toàn bộ rừng. Trước 502, thưởng cuối năm, một ức. Chân viễn người này, làm việc quá sốt ruột. Mặc kệ là cái gì, đều muốn sự tình có thể một bước đúng chỗ. Người càng sốt ruột, người khác liền nhận vì chuyện này đối với người rất trọng yếu, tựa hồ có thể bắt bí người huy hiếp. Thượng châu đảo, chủ yếu vòng xoay trên đường cái toàn trải lên ngựa đường, có thể thông xe. Chủ yếu đường cái là ba xe đường, nhưng đường cái tiêu chuẩn đẳng cấp rất cao, có thể thông hành xe lớn từ cảng đến đảo lớn nhất Bắc Thung Lũng nông trường một cái bằng phẳng đường đá rám nắng nhựa tốt hơn một chút cái đoạn đường còn có thể nhìn thấy biển phong cảnh là thật không tệ Thung Lũng nông trường hai bên gò núi rất chót vót ngọn núi trung gian thung lũng đảo nhỏ bên kia bằng phẳng thổ địa thêm ra rất nhiều nham thạch thổ nhưỡng tất cả đều đưa tới đem thung lũng lấp bằng toàn bộ thung lũng nông trường diện tích 241 mẫu nơi này sẽ xây một căn nông trường chủ nhà một căn hai tầng lầu hiện đại phong cách biệt thự Một tòa xưởng cất rượu, một cái hoa quả nhà kho, một cái máy móc nhà kho, một cái kho phân bón. Công nhân nhà ký túc xá. Cùng với, một cái cực lớn thung lũng hầm rượu. Hải đảo thung lũng nông trường, tương lai chủ yếu trồng trọt quả nho, dùng để sản xuất rượu vang. Không gian thần thụ, Trần Viễn lại hái mấy cái trái cây. Trần Viễn còn ăn một viên, hắn trước đây ăn qua một viên, hiệu quả đáng sợ nhảy một cái. Có thể hiện tại ăn nữa, có thể cảm giác được một chút hiệu quả, hiệu quả nhưng rất không nổi bật. Trần Viên chuẩn bị đem những kia thanh mục quả dùng để đào tạo cây ăn quả, sản xuất trái cây dùng để cất rượu, dùng để cất rượu. Trong hoa quả diện ẩn chứa năng lượng sẽ không trôi đi. Lại mười mấy ngày liền tết đến, Trần Viễn sắp xếp song thượng châu đảo sự tình, trở về bảo thạch nông trường. Nhị bá, Khang Ái Quốc hiện tại theo Đỗ Học Minh chạy. Ai Khang Ái Quốc cùng Đỗ Học Minh cười đi tới, nói cho ngươi một cái tin tức. Cái gì? Trên huyện Chi tiền đến rồi, Tỉnh đạo liên tiếp đảo khỉ cấp một đường cái đã ở Trưng thú đất. Đem xây một cái tiêu chuẩn cao đường cái. Khang Ái Quốc nói, gia tử loan phụ cận mấy cái làng phải di rời, gia tử loan cùng đảo khỉ trong lúc đó khối 670 mẫu thổ địa sẽ dùng để kiến thiết Nam Loan công viên. Ê! Trần Viễn đối với gia tử loan bên ngoài địa danh, hắn còn không quá hiểu. Nhưng một khối 590 mẫu thổ địa dùng để kiến thiết công viên, khối này thổ địa vị trí cụ thể ở đâu? Trần Viễn còn không biết. Đỗ Học Minh lấy điện thoại di động ra, mở ra bản đồ, nói gia tử loan phụ cận bao quát như thôn, cảng thôn, từ tỉnh đảo đến đảo khỉ khu vực, thổ địa toàn bộ bị trưng dụng, Phát sinh cái gì? Đây là Vương Triều Tập đoàn tác phẩm. Đỗ Học Minh nói, đoán xem Vương Triều Tập đoàn chủ tịch là ai? Sẽ không là Quách Sinh hoặc chứ? Trần Viễn hỏi. Đúng, chính là Quách Tổng. Đỗ Học Minh nói, thực sự là châu bò. Quách Tổng Vương Triều Tập đoàn vốn đăng ký có 270 ức, Nhưng tham dự Nam Cảng Tân khu hạng mục khai phá công ty, nhiều đến 100 nhà. Vương Triều tập đoàn chủ yếu làm bất động sản khai phá, hạng mục sản nghiệp quy hoạch. Ừm. Cho tới quách sinh hoạt có thể kéo nhiều như vậy tài nguyên, Trần Viễn là không có chút nào kinh ngạc. Ngắm lại Vương Triều tiểu trang hội viên, quách sinh hoạt sau này nếu như làm ra động tính gì, vậy khẳng định là động tính lớn. Nói không có chút nào kinh ngạc, cũng không thể. Chỉ là kinh ngạc với quách sinh hoạt chấp hành lực cùng chủ tính trung năng lực. Có thể như thế trong thời gian ngắn đem nhân mạch quan hệ ngưng tụ lại đến đồng thời nhường đại gia đều tham dự một cái nào đó hạng mục rất đáng ngưỡng. Bảo thạch nông trường quả nho toàn bộ hái xong. Năm nay màu xanh lam phỉ thúy sản xuất 9.011 tấn. Đá quý đen sản lượng 8.485 tấn. Bảo thạch cấp màu xanh lam phỉ thúy 149 tấn. Đá quý đen 140 tấn. Phổ thông quả nho giá cả phân biệt là 17 nguyên, 15, 5 nguyên. Giá trị tổng sản lượng nam 66.000 nguyên. Bảo thạch cấp, 4.620 4.624 vạn nguyên. Giá trị tổng sản lượng, 6. 1.224 ức nguyên. Số tiền kia, đã thanh toán 2 ức. Còn lại sang 5 tháng 5 trước trả hết. Bảo thạch nông trường trong trương mục hiện tại có 1. 81 ức nguyên. Đây là bán thịt, bán tranh dây ngoại trừ các loại chi sau, còn lại tiền. Lại có thêm, bảo thạch nông trường trong trương mục nguyên lai like cũng có tiền, mới sẽ còn lại nhiều như vậy. Lại mười mấy ngày liền nghỉ. Công việc chủ yếu cũng đã hết bận, Trần Viễn nhìn bên này thưởng cuối năm bình xét cấp bậc, ở phía trên ký tên. 70% người, bình xét cấp bậc đạt đến 1. 6 phân. Chỉ có mấy chục người bình xét cấp bậc thấp hơn 1. 5 phân, đều là muộn vào chức công nhân. Hiện hữu công nhân 503 người, trong đó mấy chục người, là năm ngoái hơn nửa năm đi vào nông trường công nhân, đều là nhân viên kỹ thuật. Năm nay tăng lương nước, liền toàn bộ đồng thời tăng. Nhưng thưởng cuối năm, vẫn là đệ tới năm tiêu chuẩn phân phát. Ngược lại đi, năm trước xuất ngũ sau đó đến nông trường các công nhân, mỗi người thấp nhất đều bắt được 9,6 vạn nguyên thưởng cuối năm. Nơi này liền phát sinh 29 triệu nguyên. Công nhân viên kỳ cựu, thấp nhất đều là 8.000 tháng lương, năm nay thưởng cuối năm, lão Viễn Phương cho điểm rõ ràng hơi cao, đều ở 1,7 phân trở lên, mỗi người chí ít nắm 16 vạn nguyên trở lên. Trong đó có không ít người cầm tiếp cận 20 vạn nguyên. Nay một hối, tổng cộng phát ra 51 triệu nguyên có khác tầng quản lý bên này thưởng cuối năm, tổng cộng là 2.000 văn nguyên. Nói cách khác, một lần phát ra một ức, vừa vặn một cái ức. Thưởng cuối năm so với tiền lương cao, cái này cũng là bảo thạch nông trường đặc sắc. Cũng là một cái ức mà thôi, Trần Viễn năm nay kiếm lợi chí ít 20 ức. Kiếm lợi, lợi nhuận dòng. Các công nhân viên kỳ cựu thưởng cuối năm rất cao, không có người lựa chọn một lần lấy đi hết thẻ thưởng cuối năm. Đều đem thưởng cuối năm đưa vào sang năm trong tiền lương diện. Như vậy có thể thiếu giao nộp rất nhiều thuế thu nhập cá nhân. Với các công nhân viên, một phần lựa chọn lấy đi toàn bộ thưởng cuối năm. Trong này có rất nhiều người trẻ tuổi, bọn họ đều ở bách hoa thôn mua nhà. Số tiền này, trước tiên dùng để trả lại vay phòng, không đủ, tiếp tục còn. Tiểu vương đi, có bao nhiêu thưởng cuối năm? Chu Hằng cầm chính mình tiền lương đơn cùng cuối năm bảng chấm công đi ra, nhìn thấy một mặt phiền muộn vương năng, cười nói: Vương năng gãi gãi đầu, ta chỉ có một năm mươi lăm cho điểm. 93 vạn nguyên. Vương ca, ngài có bao nhiêu thưởng cuối năm? Ta mà, ha ha ha. 191 cho điểm, chính ngươi xem là. Chu Hằng ha ha cười nói. 191 cho điểm, tương đương với ở tiền lương 8.000 nguyên cơ sở lên, mỗi tháng nhiều năm một. Năm vạn nguyên. Như vậy tính ra, tiền lương đều quả 2 vạn nguyên. Chu Hằng bắt được 18 vạn thưởng cuối năm. Chu Hằng ở Bách Hoa thôn mua một căn biệt thự, 239 mét vuông, đoạn đường tốt hơn. Phôi thu phòng liền hoa 75 vạn nguyên. Trong này là hắn toàn bộ tích chữ, còn vay một bút khoản. Chu hàng rất lo lắng năm nay thưởng cuối năm quá ít, thấp thỏm thật dài một quãng thời gian. Như vậy, đem thưởng cuối năm xem là vào sang năm tiền lương, sang năm liền có thể trả xong thế chấp. Cực khổ nữa một năm, sang năm vào lúc này thì có tiền trang sửa nhà. Chu ca, ngươi cũng quá không tử tế, đều không theo chúng ta nói nông trường thưởng cuối năm như thế cao. Còn có thưởng cuối năm phương thức kế toán. Bảo an bộ là khá là nhàn một cái bộ ngành, chu hằng có thể có một. 91 cho điểm, thật nhiều công tác đều là hắn chủ động tranh thủ đến. Nhưng mới tới công nhân, phần lớn cũng không hiểu những thứ này. Chẳng trách bảo thạch nông trường công nhân, từng cái từng cái làm việc đều như vậy liều. Này thưởng cuối năm, cũng quá phong phú. Năm nay tăng lương nước, cái kia sang năm thưởng cuối năm, chính là lấy năm nay tiền lương làm cơ chuẩn. Vương Năng tuy rằng bắt được 9, 3 vạn nguyên thưởng cuối năm, Nhưng cũng ước ao những kia nắm mười mấy vạn năm trung thưởng các công nhân, âm thầm thế năm nay nhất định phải nỗ lực tham dự công tác, tranh thủ tăng ca cơ hội. Bảo thạch nông trường, hết thể công nhân đều ở Bách Hoa thôn mua nhà. Một phần công nhân nhà đã trang trí đi ra, đã sớm ở tiến vào thưởng cuối năm đi ra, các công nhân rồn rập cùng người nhà chia sẻ tin tức này. Trước 503, đổi thành thổ địa Năm nay ngày mùa kết thúc so với năm ngoài sớm. Đại gia đều khổ cực bận rộn một năm. Lại có thêm mười mấy ngày Tết đến, trừ nhất định phải trực ban chức vụ, trần viện cho các công nhân sống nghỉ. Tết đến đi làm có 7 ngày gấp 3 tiền lương. Ngoài ra, Tết đến trực ban công nhân, đến cuối năm sát hoạch thời điểm sẽ có thêm điểm. Viễn vương nông trường bên kia, cuối cùng một mùa thanh long bán 5.451 và nguyên. Nhưng viện vương nông trường bên kia công tác càng nhiều hơn một chút, bên kia công nhân, bắt được cuối năm so với bảo thạch nông trường bên này càng nhiều hơn một chút. Bởi vì năm khảo hoạch cuối cùng cho điểm phổ biến càng cao hơn. Cuối năm, dựa theo thông lệ, tiệc cuối năm phải đi một đợt. Năm nay tiệc cuối năm, nông trường đem yến hội công tác nhận thầu cho Hoàng Quan Cơm. Cũng chính là Hoàng thần phụ thân đến sắp xếp, hắn bên kia có 7 tên đầu bếp. Sau đó sẽ mời một ít hương bếp. Làm lộ thiên tịch, ghế sắp xếp ở bảo thạch khu bên ngoài trên đường cái, bàn vẫn xếp tới cửa lớn. Tổng cộng là 121 bàn. Bảo thạch nông trường, viễn Vương nông trường, tổng cộng hơn 800 người, đồng thời làm. Trần Viễn bọn họ bên này cung cấp bộ phận nguyên liệu nấu ăn, tỉ như thịt heo, thịt dê, thịt bò, ngỗng, còn lại rau dưa, hải sản các loại, hoàng thần phụ thân phụ trách chọn mua, cùng với gia công phí các loại, Trần Viễn bên này lại mỗi người phó 300 nguyên. Tiệc cuối năm, đại gia ăn một bữa tốt. Năm nay, Trần Viễn thực sự là kiếm lời không ít. Đoan năm cùng ngày, Quách sinh hòa so với Trần Viễn còn sớm đi tới Bảo Thạch Nông Trường, các loại Trần Viễn lại đây. Liên nhìn thấy hắn cùng Trần Viễn bên này tầng quản lý ở khoác lác tán gẫu Này, Quách Tổng, thật sớm a Trần Viễn cười đi tới, hai tay ôm quyền. Ngươi làm sao hiện tại mới đến, chờ ngươi đã lâu. Quách Sinh Hoạt cười nói, trước nghe nói ngươi ở Gia Tử Loan gặp phải phiền toái ta giúp ngươi giải quyết, làm sao cảm tạ ta. Hôm nào mời ngươi ăn cơm. Trần Viễn cười nói, chuyện này, ngươi cũng không thể nói là giúp ta đi. Gia Tử Loan bên kia, thực là không tồi, hai mặt hồ nhỏ, một mặt ven biển. Cái kia hoàn cảnh, thật là không có phải nói. Ha ha ha ha Quách Sinh Hoạt chỉ một hồi Bách Hoa khu tòa nhà văn phòng, đi tới ngồi một lúc. Ân, đi. Trần Viễn dẫn theo Đỗ Học Minh cùng Khang Ái Quốc, tản bộ đi Bách Hoa khu. Người đầu tư gia Tử Loan sẽ không thật muốn giúp ta giải quyết phiền phức chứ? Trần Viễn cười nói. Đúng lúc gặp biết, ta là nghe Chu Văn nói rồi các ngươi ở gia Tử Loan gặp phải phiền phức, lúc này mới chú ý tới khối này không có bị khai phá thổ địa. Quách Sinh Hoạt nói, Ngươi biết ta hiện tại giao thiệp, rất rộng rãi. Nhưng nhiều người, lợi ích giao tạp liền lợi hại. Càng chủ yếu chính là, ngươi cái này hậu trường đầu não không mặt đường, vương triều công ty các cổ đông cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Vương triều công ty, chính là căn cứ vào vương triều tiểu trang hiện hữu hội viên cùng đi ra tư thành lập công ty. Nói đi, chuyện gì? Gia tử loan cái kia 150 mẫu đất, có thể hay không để cho ta một phần. Chủ yếu nhường một mảnh bãi biển cho ta. Ê, Gia tử loan bên ngoài, các ngươi không đều dùng đến xây công viên, muốn ta khối này bãi biển làm cái gì. Trần viễn nói, công viên, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn xây, là địa phương chính phủ ý tứ, muốn mở rộng sinh thái bảo vệ khu. Gia tử loan mảnh đất kia, ngươi nếu như đồng ý nhượng lại một phần cho chúng ta, chúng ta chuẩn bị ở chỗ đó xây cờ bờ giờ, mua sắm nhàn nhã trung tâm. Quách sinh hoạt nói, ta mảnh đất kia, nói lớn không lớn, có thể cùng đông bộ liên tiếp lại, hình thành một cái hành lang. Khu buôn bán, công viên. Sau đó có bãi biển. Ngươi cần thổ địa, chúng ta có thể từ chỗ khác tiếp tế ngươi. Trần Viễn nhìn về phía Khang Ái Quốc. Khang Ái Quốc làm bộ không thấy Trần Viễn ánh mắt, con mắt nhìn về phía nơi khác. Chuyện này đi. Gia tử loan địa phương kia tốt, độc chiếm một cái bãi biển, vẫn là bạch sa than. Tuy tuy tiện tiện thu thập một hồi, vậy thì là nhàn nhã nghỉ phép địa phương tốt. Nhường ra khối này thổ địa, Khang Ái Quốc cũng không dám cho Trần Viễn quyết định. Càng quan trọng chính là gia tử loan bên ngoài sắp khai phá. Sau này gia tử loan, đáng giá. Cái này, sau đó bàn lại. Đến văn phòng, lầu 5. Trần Viện bưng ra khay trà, cho đại gia rót trà. gia tử loan khối này thổ địa khai phá, phía ta bên này tạm hoãn. Sau đó bàn lại cũng không muộn. Chúng ta bên kia ở quy hoạch khai phá phương án. Không thể hoãn. tết đến trước, chúng ta liền muốn đem vùng khai thác vực báo cáo đi tới, thời gian rất gấp. Quách sinh hoạt nói, ta ở bên kia đưa vào không ít. Trần Viễn nói, khối này thổ địa, các người muốn bao nhiêu? Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Truyền cho 100 mẫu cho các người. Bao quát 2 phần 3 bãi biển cái kia bãi biển không dài, liền 400 đến mét, gạo. Trần Viễn 4 là muốn ở chỗ này xây khách sạn, nói như thế nào đây? Nếu như địa phương không có khai phá lên, dựng thành khách sạn cũng sẽ không có bao nhiêu người vào ở có thể xây, cũng có thể không xây cất, chính là như thế một loại trạng thái. Quách sinh hoạt vương triều điền sản. Đại biểu chính là rất nhiều siêu cấp phú hào lợi ích. Cũng không nói Trần Viễn sợ bọn họ, chính là căn cứ hữu hảo cùng có lợi. Nhường ra 100 mẫu bãi biển thổ địa, Trần Viễn muốn thu được lợi ích, khẳng định cũng không nhỏ. Tối thiểu khối này thổ địa muốn rửa theo thương dùng thổ địa giá tiền chuyển nhượng. Được. Chuyển nhượng phí mỗi mẫu 50 mươi vạn nguyên, lại cho ngươi một khối trăm mẫu thương dùng thổ địa. Thế nào? Khối này thương dùng thổ địa vị trí, cụ thể là cái gì tính chất thương dùng thổ địa? Trần Viễn nói. Vị trí khẳng định không ven biển, cũng không dựa vào hồ nhỏ ở trung ương khu vực, hoặc là ngươi có thể dùng khối này thổ địa vào cỗ chúng ta vương triều điển sản, coi như ngươi một cái ước đưa vào. Quách Sinh hoặc nói, quên đi, ta liền không đúc kết các ngươi chuyện làm ăn. Cái kia một trăm mẫu, cho ta đổi thành đến một khối thương phẩm phòng đất dùng là được. Cần nhờ công viên ở hồ nhỏ bên cạnh, ta cho ngươi khối này thổ địa cũng không sai. Hơn nữa thổ địa đều bằng phẳng đi ra. Cái kia, mỗi mẫu giá cả. Thì thôi. Thổ địa đổi thành, tiền thì thôi. Các ngươi đưa vào lớn tài chính khai phá bên kia, nói tới ta là chiếm các ngươi tiền nghi. Ừ. Được thôi. Cảng tạ cuối cùng Trần Viễn dùng ra tử loan 100 mẫu thay đổi vương triều Điền sản tới gần tân cảng hồ nhỏ ở vào nhà trọ bên cạnh một khối 120 mẫu đất. Chuyện này là mặt sau Khang Ái Quốc đi đàm luận, muốn phong cảnh vị trí tốt nhất. Vương triều Điền sản cũng không thiệt thòi, Nếu là đại khai phá, bắt được ra tử loan 2 phần 3 đường ven biển, rất tốt. Đổi thành thổ địa, khối này thổ địa Trần Viễn cũng không biết làm gì dùng, không chí hạ xuống, chờ sau này bên này khai phá xong, xem giá đất tăng giá tình huống, lại nói. Vừa chưa tiến hội đã bày ra. Trần Viễn mời tới bên này người thân bạn bè, lại chính là quả nguyên hương công ty mấy người, cùng hải hoành tập đoàn mấy người. 121 bàn trải ra, tình cảnh thậm chí đồ sộ. Trần Viễn bên này nắm đi ra ngoài năm mùa hè bảo thạch rượu vang. Có hơn 200 mẫu cất rượu quả nho. Năm ngoái mùa hè cũng là ủ ra rất nhiều rượu vang. Tuy rằng phẩm chất bình thường, uống lên, cũng là cái gì tật xấu không có. Khai tiệc. Trần Viễn qua điểm các khách nhân đưa tới pháo. Ngọa miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Tiệc cuối năm, món ăn vẫn là rất phong phú. Trần Viễn bên này ra thịt bò, thịt heo, thịt dê, còn mỗi người 300 nguyên tiền ăn. Món ăn phương diện có tôm hùm, heo sống, cua, cá mối các loại hải sản, mọi người thoải mái ăn. Trưng 504. Thượng Châu đảo công ty quản lý. Sau tiệc, các công nhân đem nông trường thu thập một hồi, lần lượt rời đi nông trường. Các công nhân tuy rằng đều ở Bách Hoa Thôn mua nhà, nhưng có chút nhà còn không dựng thành, có chút nhà dựng thành không có trang trí. Và ở Bách Hoa Thôn người, chỉ có hơn 100 hộ. Có người về nhà, có người ở tiến vào Bách Hoa Thôn. Và ở Bách Hoa Thôn người, cơ bản đều là tiết đến muốn trực ban các công nhân. Bảo bảo cái bụng, rất lớn. Dự tính ngày sinh là năm nay tháng 4. Phỏng trừng liền cuối tháng 3, đầu tháng 4, là cái con gái. Sinh nhi tử, vẫn là sinh con gái, không kém bao nhiêu đâu. Sinh con gái cũng tốt, ba ba chia kỷ nhỏ áo đông. Khoảng cách Tết đến còn có một ba ngày, sáng sớm, mãi mãi cốc bay lên tầng một sương ngủ. Trần Viễn dẫn theo trong nhà hai cái chó đi ra chạy bộ, nhị bá. Khang ái quốc cũng chạy ở bên ngoài bước. Ai, hiếm thấy xem ngươi như thế dậy sớm đến. Khang ái quốc chạy bộ có một lúc, cái chan có mồ hôi, chậm chậm đi qua vừa tài cùng Lai Phúc cao hứng chạy tới, nằm sấp Khang Ái Quốc thân thể. Khang Ái Quốc ha ha cười, dùng sức xoa xoa bọn nó đầu, này hai cái chó, cùng ta rất thân à, đưa cho ta thế nào. Cái kia xem bọn nó có theo hay không người đi rồi. Khang Ái Quốc liền muốn mang bọn nó rời đi, hai cái chó theo chạy mười mấy mét, liền đi vòng vèo trở về trần viễn bên người. Ha ha ha Khang Ái Quốc cười, nói, đặc biệt yêu thích người hai cái chó. Các loại bọn nó ra nhóc, cho ta lưu một cái. Ừ. đúng rồi. Nhạc phụ ta sau đó cùng hắn mấy cái chiến hữu lại đây. Ngày ngày hôm nay không có sao chứ, cùng đi giết lợn. Trần Viễn nói. Được a. Khang Ai Quốc hoạt động một chút thân thể, kiến quốc chiến hữu, sợ không đều là thiếu tá, trung tá. Nên đi. Còn có, chứ làm sao nghe Vương Năng gọi kiến quốc gọi chính ủy, hắn quản chính trị. Cái này, ta cũng không biết. Ta cũng không biết nhạc phụ hắn ở trong bộ đội quân chức là cái gì. Hắn bên kia rất nhiều chuyện cần bảo mật. Đều không cùng ta nói rồi Trần Viễn hai tay mở ra. Cũng vậy. Nếu là địa phương bộ đội, trên căn bản không có gì khó nói, nhưng... Trần Viễn xác thực không biết nhạc phụ ở trong bộ đội là cái gì chức vị, chỉ biết là hắn ở Bạch Sa Đảo thời điểm là lính tác chiến quan chỉ huy. Lúc này đến rồi, sắp xếp công việc gì liền không rõ ràng. Ngược lại đi, bảo bảo phụ thân từng ngày từng ngày rất bận, một hai tháng đều không nhìn thấy hắn. Bảo bảo mẹ liền rất nhàn, thường thường rảnh rỗi, nàng sẽ tới bồi bồi phong gia gia bọn họ cũng tới bồi bồi bảo bảo. Nhị bá, cảm giác ở phía ta bên này công tác, chịu nổi không? Trần Viễn hỏi, có cái gì không chịu nổi, rất tốt. Khang Ái Quốc nói, ở trong bộ đội, chuyện gì đều rất đơn giản. Ở ngươi nơi này, cảm giác, rất nhiều thứ muốn phức tạp rất nhiều. Cái kia thượng châu đảo quản lý công ty, sau đó liền giao cho ngươi. Trần Viễn nói, ta cảm thấy, vẫn là đỗ quản lý càng thích hợp. Ta dù sao mới từ bộ đội xuất ngũ đến, đối với kinh doanh lên sự tình. Chưa quen thuộc. Đỗ Học Minh có rất nhiều chuyện muốn bận rộn. Lớn như vậy một cái Bảo Thạch Nông Trường, hiện tại đều là Đỗ Học Minh đang giúp ta quản lý. Ngài muốn mệnh chết hắn à? Trần Viễn nói, ngươi nếu là lo lắng Đỗ Học Minh có ý kiến gì, yên tâm đi. Hắn Đức gì ngươi toàn diện tiếp nhận thượng châu đảo sự vụ, chuyện này hắn cũng đã nói với ta. Bảo Thạch Nông Trường bên này là đi tới quý Đạo, nhưng một cái năm giá trị sản lượng mấy chục ức nông trường, thân là người quản lý, rất khó thanh nhàn. Bảo Thạch Nông Trường chuyện bên đó. Cũng xác thực rất nhiều. Năm nay, bảo thạch nông trường cây sầu riêng cũng đến quản lý lên, hay là sang năm liền có thể sản xuất sầu riêng. Qua sông năm, nông trường bên này còn phải chiêu công. Trần Viễn cùng Khang ái Quốc nói rồi một hồi bảo thạch nông trường sự tình. Bảo thạch nông trường bên trong, Đỗ Học Minh là tổng giám đốc, quan sát đại cục. Vương Sư Phụ chỉ phụ trách điền viên sản xuất quản lý. Trương Thắng chỉ để ý nuôi trồng tương quan sự tình. 5 trừng trăm người nông trường, bộ ngành thì có rất nhiều cái. Đỗ Học Minh ở trong nông trường còn có thể đè ép bãi, đem các bộ ngành phối hợp lên. Thượng Châu đảo sự tình, sang năm bắt đầu, Đỗ Học Minh liền đem trong tay sự tình chậm rãi giao lại cho ngài. Tình huống căn bản, ngài cũng là đều biết, chuyện về sau cũng rất nhiều. Qua xong năm, ta nhiều lắm chút thời gian bồi bồi bảo bảo, nàng liền muốn sinh. Sinh xong hài tử sau, ta cũng đến thanh thản ổn định làm một quãng thời gian vú em. Khang ái quốc cười cợt, được thôi. Nhất định giúp ngươi quản lý tốt Thượng Châu đảo. Vậy ngài tiền lương, cung đỗ học minh, vương sư phụ bọn họ như thế. Tiền lương năm vàng nguyên, lương tháng 1 năm 6 không vàng nguyên. Đây là thuế sau tiền lương. Cuối năm có thưởng cuối năm. Thưởng cuối năm khẳng định so với tiền lương nhiều. đam luận tiền, ngươi người này, quá tốt khí. Có điều ta yêu thích. Nhưng ta quản lý thượng châu đảo, điểm ấy không thành vấn đề. Nhưng tầng quản lý thành viên nòng cốt, muốn ta đến thành lập, không thành vấn đề. Khang ái quốc nói. Người, trung quy vẫn là tục nhân. Tiền, mỗi người đều cần. Khang Ái Quốc cũng cần tiền, dù sao muốn sinh hoạt. Tiền nhiều một chút, đều là tốt. 60 vạn nguyên lương một năm, vẫn là thuế sau, rất tốt. Hùng Chi tham khảo đố học minh bọn họ tiền lương. Lương một năm là vượt qua 300 vạn. Càng là có khác biệt phúc lợi đãi ngộ. Năm ngoái, Trần Viễn còn, trả, cho đố học minh bọn họ mua đài hơn 3 triệu xe. Không thành vấn đề. Thượng Châu đảo quản lý ban ngành, chính ngài thành lập, ta cũng bất lo. Khang Ái Quốc nói tiếp, ta có chút bộ hạ cũ, bọn họ xuất ngũ sau đi tới ban ngành chính phủ, ta muốn đem bọn họ chiêu lại đây. Trong đó mấy người năng lực là rất tốt. Được. Thượng Châu Đảo bên kia khai phá kiến thiết, ngài cũng có thể có chút ý nghĩ của chính mình. Ngược lại đi, không phải sợ tốn nhiều tiền. Phía ta bên này kiếm tiền rất nhiều, trừ đầu tư đến Thượng Châu Đảo, ta cũng không biết những kia tiền nên hoa chạy đi đâu. Có tiền không biết xài như thế nào. Làm thêm từ thiện A quốc gia chúng ta còn có rất nhiều nơi rất nghèo khó. Cái này A, sau này hãy nói. Trần Viễn ha hả cười, các loại thượng châu đảo dựng thành sau đó, chúng ta thành lập một cái quỹ từ thiện, chuyên môn giúp đỡ nghèo khó vùng núi bọn nhỏ đến trường. Ha ha ha, ngươi đây là lời hứa với ta. Nam nhân, nói được là làm được. Các loại thượng châu đảo bắt đầu lợi nhuận, ta hàng năm lấy ra thu vào một phần mười làm từ thiện. Ta cũng không thể móc rông của cải con. Dù sao có rất nhiều người theo ta ăn cơm, muốn nhiều để dành tiền, để người vặn nhất. Ừm. Hy vọng sự nghiệp của ngươi có thể càng ngày càng tốt, có thể có càng ngày càng nhiều người được lợi. Khang lão nhị xa xa truyền đến khang gia gia tiếng la, trở về ăn cơm. Trở về. Khang ái quốc nói. Ai, ta cũng trở về đi ăn cơm. Cơm nước xong ta đi đón ngươi. Đừng, chờ một lúc ta cùng ông lão mình lái xe qua. Ăn cơm xong, Trần Viễn nói rồi bảo bảo ba mẹ muốn đi qua mua heo thịt. Lúc nào đến? Bảo Bảo hỏi. Cũng nhanh đến. Trần Viễn nói. Ta cũng muốn đi phong Bảo Bảo nói. Nàng cái bụng lớn hơn, nhưng vẫn là giống như trước đây, cả ngày nơi này muốn chạy, nơi đó muốn đi. Trước 505, chọn mua. Trần Viễn lái xe, mang theo Bảo Bảo. Liền không thể ở nhà đợi sao. Trần mặc ở chỗ ngồi lái xe lên, mở ra nhỏ mini, đưa tay sờ sờ Bảo Bảo cái bụng. Trong nhà tẻ nhạt. Chơi mặt trực a, Mỗi ngày chơi mặt trực, cũng sẽ chán. Bảo bảo đô lên miệng, mang thai sau, bảo bảo ăn rất khá, mỗi ngày đều có các loại rau dưa, phối hợp các loại rau dưa, trong nhà gà đất, thổ vịt những này chuẩn bị, mỗi ngày đều có. Từng ngày từng ngày theo bảo bảo ăn những này, Trần Viễn chính mình cũng mập một chút, vậy thì càng không cần phải nói bảo bảo. Đến bảo thạch nông trường, bảo ba bọn họ đã đến, cha, mẹ Trần Viễn Hô, Lâm Thúc, Vương Thúc, Lưu Bà Bá. Đến rồi mười mấy người, Lưu Hoành Trương đều đến rồi. Phong Lão cùng khang Lão đây. Lưu Hoành Trương lấy ra thuốc lá, đưa cho Trần Viễn một nhánh. Ở phía sau đây, lập tức tới ngay. Bảo mụ qua rắc bảo bảo tay, ngươi làm sao cũng chạy tới. Ở nhà quá kẻ nhạt, sang đây xem ngài. Mẹ, bác sĩ cũng nói rồi, nhường bảo bảo thích hợp hoạt động một hồi, chuyện này đối với thai nhi mới có lợi. Trần Viễn nói, ta lại không trách cứ nàng, xem ngươi căng thẳng. Ở cửa lớn đứng một lúc, phong ra ra, khang ra ra còn có khang ái quốc, bọn họ lái xe lại đây. Đại gia một trận hàn huyên. Lập tức Tết đến. Năm ngoái, bảo ba cùng lâm đại tá bọn họ mua heo đất thịt, làm thành thịt khô sâu đặc biệt thơm. Năm nay càng nhiều người lại đây mua. Lại chính là Tết đến, bộ đội cũng phải đoàn năm. Bọn họ bộ đội chuyên môn bắt một bút kinh phí, cũng rất nhiều, đã nghĩ đoàn năm ngày này cho các chiến sĩ chỉnh điểm tốt. Bọn họ lại đây trừ mình ra mua điểm heo đất thịt, cũng cho bộ đội mua chút thịt heo, thịt dê và ịp thịt. Đoàn người trước tiên đi tới Bách Hoa Thôn Trại Tr Nhìn một chút bên này nuôi trồng heo dê bò. Bảo thạch nông trường có thể xưng tên. Hiện tại, Á Long Loan hết thẻ khách sạn năm sao, xa hoa phòng ăn, cơ bản đều từ bảo thạch nông trường bên này nắm thịt. Nghe qua một ít đi xa hoa phòng ăn tiêu phí các chiến sĩ nói tới, bảo thạch nông trường heo đen làm được thịt ba chỉ, đó là đặc biệt thơm. Nhưng chính là quá đắt, một phần phải lớn hơn mấy chục khối. Tam Nguyên Trư, các người bán sỉ giá bao nhiêu? Lưu Hoành Trương hỏi. Hiện tại thịt heo lại tăng giá. Chúng ta bên này chỉ bán heo sống. lão lưu, hiện tại heo sống bao nhiêu tiền một cân? Trần Viễn nhìn về phía Lưu Thắng. Lưu Thắng nói, hiện tại, trên thị trường heo sống giá cả là 34 nguyên kg. Chúng ta bên này giá cả so với trên thị trường quý, 1 cân quý 1. Nam nguyên, 37 nguyên 1 kg. Ngồi đến Tết trước, thịt heo giá cả tất trướng. Hơn nữa 2 năm qua heo sống giá cả vẫn khá là ổn định, cơ bản đều ở mười mấy khối một cân. Ân. Có thể giúp chúng ta đưa đi lò mổ làm thịt sao? Đem thịt phân tốt sau đưa đi bộ đội, đến thời điểm bao nhiêu tiền, một lần thanh toán? Lưu Hoành Trưng nói. Hắn cũng biết nơi này thịt heo so với bên ngoài thịt heo quý. Nơi này heo, chăn nuôi chu kỳ càng dài. Chăn nuôi chu kỳ dài, thành phần cao, giá cả càng quý hơn. Có thể. Muốn bao nhiêu đầu? 80 đầu, có chứ? Có. Trưng Thắng nói tiếp, chúng ta đầu cơ, cũng có muốn xuất chuồng. Còn có dê. Có muốn hay không đều đến một ít? Cũng ít nhiều tiền. Đầu cơ 46 nguyên 1 kg, cũng lắng như sống giá cả, là vô béo châu 46 nguyên 1 kg, cái giá này, thật giống so với thị trường đi mua thịt bò muốn tiện nghi không ít. Được, chỉnh năm đầu. Trước tiên mang chúng ta đi xem xem. Trung bò hoàn cảnh so với chuồng heo bên này hoàn cảnh thực sự tốt hơn nhiều. Đây là Tần Xuyên Châu, nhóm đầu tiên có thể xuất chuồng Tần Xuyên Châu đã 24 tháng, cũng chính là 2 năm. Ở bảo thạch nông trường nơi này liền nuôi một năm linh mấy tháng. Bọn họ này tần xuyên châu so với bên ngoài giá cả muôn quý rất nhiều. Bất quá bọn hắn nuôi đi ra cầm xuyên châu chất thịt càng non. Ôi, những người này, thật là lớn. Một con trâu, sợ không phải có hơn một ngàn cân. Lâm Đại tá nhìn phiêu phân thân kiện bỏ lớn, nói rằng. 500 kg, 600 kg, vừa vặn vượt qua một nghìn cân. Trương Thắng nói. Được. Trình năm đầu Lưu Hoành Trương cười nói. Bọn họ lần này chọn mua không chỉ có riêng chỉ là cho một cái bộ đội chọn mua, mà là cho nhiều bộ đội đồng thời chọn mua, năm đầu, thật giống không đủ, lại thêm năm đầu đi. Những này châu thật nhiều đều dự định đi ra ngoài, nhiều nhất bán cho ngài 6 đầu. Trương Thắng nói. Đều dự định. Trần Viễn hỏi. Ừ. Quả nguyên hương thịt liên xưởng đều lập suất chuồng trình tự, vốn là là toàn bộ sắp xếp lên, ta là nghĩ mặt sau xuất hiện đặc biệt tình huống, lưu lại 7 đầu. Vậy được đi, liền 6 đầu. Cuối cùng là dê. Ở Nam Đảo, nổi danh nhất khẳng định chính là Đông Sơn Dê. Nhưng Đông Sơn Dê giá cả quý A, đặc biệt nuôi thả Đông Sơn Dê, liền hiện tại giá thị trường, hoặc dê đều ở 60 nguyên trở lên, này vẫn là cân. Trần viễn bên này phê phát ra ngoài Đông Sơn Dê, 70 nguyên một cân. Giá cả quá đắt, Lưu Hoành Trương chọn dê bù, 27. 8 nguyên một cân, so với trên thị trường quý giá không tới 2 khối tiền. Trong nông trường dê bù nhiều, Lưu Hoành Trương muốn tháng 2 năm bà không còn. Châu cùng dê, Trần Viễn nhường trương thắng dẫn người chọn nhất phân. Đặc biệt thì dê, phân mới ăn ngon. Thịt bò, cũng gần như, phải có dầu, mới ăn ngon. Tam Nguyên Trư, liền chọn những kia thể trạng nhất cân sướng. Cùng ngày sẽ đưa đi tới lò mổ. Theo đi tới heo đất trại chăn uôi. Thuần chủng heo đất, Trần Viễn bên này bán đều chết quý chết quý. Cũng là hoạt heo giá cả, thành hoa chư 53 nguyên một cân. Là cân, không phải kg. Vẫn là chỉnh heo hoạt heo giá cả. Chủ yếu là thị trường phản ứng tốt, trong nông trường heo đất, đến hiện tại đều là cùng không đủ cầu trạng thái. Nhưng mới gây giống heo mầm, trưởng thành chu kỳ thời gian quá dài. Nông trường tam nguyên chư bảy, 8 tháng xuất chuồng. Tập giao heo đất, 9, 11 tháng xuất chuồng. Thuần trùng heo đất, cơ bản muốn 12 tháng mới có thể xuất chuồng, hoặc là 12 tháng trở lên. Hơn nữa thuần trùng heo đất đãi ngộ càng tốt hơn, chăn nuôi thành phẩm thì càng tốt. Mỗi ngày đều là hoa quả, rượu vang những này, quản đủ. Thuần chủng heo đất còn có nuôi thả khu, không qua mấy ngày, liền để bọn nó ra đi dạo đi, hóng gió một chút. Thuần chủng heo đất, từng con xem ra đều rất béo tốt. Nhưng này cái thịt, đặc biệt thơm. Càng đặc biệt chính là heo đất thịt mỡ nấu đi ra mỡ heo, cái kia hương vị, cũng là tuyệt. Có thể xuất chuồng thành hoa chư, mỗi nặng đầu lượng ở 85, 120 kg. Giá cả ở 1 vạn nguyên tả hữu. Heo đất ăn ngon, giá cả cũng quý. Lưu Bộ trưởng cùng Lâm Đại tá bọn họ mỗi người một đầu. nghề nghiệp quân nhân đại ngộ cũng khá. lưu bộ trưởng quân hàm cao nhất, đại ngộ tốt nhất, liền nửa tháng nhiều tiền lương. lâm đại tá bọn họ hẳn là gần như một tháng tiền lương. bảo thạch nông trường bên trong có giết lợn tượng. trần viễn xin mời người lại đây đem heo giết, cùng ngày liền ướp muối lên. trời vừa sáng lên, giết 13 đầu heo. buổi trưa không thể thiếu một trận giết lợn tiệc. bộ đội bên kia vẫn là rất bận rộn. buổi trưa, bảo ba cùng lưu bộ trưởng bọn họ liền rời đi nông trường. Sau khi gia thuộc của bọn họ sẽ tới, đem thịt heo ướp muối thành thịt khô. Bảo mụ ở tin tức hóa bộ đội, hiện tại làm trước quan văn. Không có chuyện gì. Năm này, sớm mời cái nghỉ dài hạn, cho bảo bảo giảng kinh nghiệm nuôi con. Trước 506, bồi sản. Năm nay, bảo mụ nghỉ rất sớm. Nay cũng nói quốc tế hoàn cảnh lớn không sai, chỉ ít nhằm vào chúng ta quốc gia hành động, ít đi rất nhiều. Kỳ thực, cái này cũng là bảo mụ lớn tuổi. Đương nhiên, nàng xem ra vẫn rất trẻ trung. Liền hơn 30 tuổi, còn rất đẹp. Nhưng bảo mụ thực tế tuổi tác hơn 40 tuổi. Nàng trước đây học tri thức, đã không quá có thể đuổi tới hiện tại quân bị phát triển. Vốn là nàng đã sớm nên chuyển nghề, nhưng lão công ở trong bộ đội, liền tiếp tục đợi. Hiện tại, nàng vị trí bộ ngành cũng là không quá trọng yếu bộ ngành, làm chức quan văn công tác. Dự tính, bảo mụ sang năm liền muốn rời khỏi bộ đội. Bộ đội chính là như vậy, hàng năm đều có người đến, hàng năm, lại có người rời đi. Không ngừng cho bộ đội bổ sung mới mẻ dòng máu. Bảo mụ ở trần viễn trong nhà ở không mấy ngày, mỗi ngày lại nhảy bảo bảo, đem bảo bảo cho lại nhảy phiền, suýt chút nữa ẩm ý lên, ta hài tử đều không sinh ra đây, ngươi dạy ta mang hài tử, ngươi đều không mang qua ta mấy ngày. Mang thai nữ nhân dễ dàng nổi nóng. Nhưng bảo bảo, thật là làm cho người ta đệ bụng. Bảo mụ hoa nước rất muốn gõ bảo bảo sọ não. Xin lỗi rồi, ta không phải cố ý xem bảo mụ thương tâm khổ sở, bảo bảo vội vàng xin lỗi. Bảo mụ bạo hạt rẻ, rốt cục vẫn là đập vào bảo bảo trên đầu, nhẹ gõ nhẹ một cái, ta cũng mang ngươi ba năm. Dòng dã ba năm, mới đưa ngươi giao cho ông bà bọn họ mang. Ngươi cái không lương tâm. Ai nha? Ta đứa nhỏ này vẫn không có sinh ra đây, ngươi hiện đang dạy ta làm sao mang hài tử, các loại hài tử sinh ra đến, ta đều quên. Lại nói, mang hài tử sự tình nơi nào đến phía ta, cha mẹ chồng bọn họ sớm nghĩ ôm cháu trai. Ta còn có hai vị gia gia, hai vị nãi nãi còn có ông ngoại cùng bà ngoại. Các loại hài tử sinh ra đến, bọn họ khẳng định mỗi ngày vây quanh hài tử đảo quanh, ta mà, không bận tâm mang hài tử sự tình. Đúng, đúng Trần Viễn mẹ cười từ phòng bếp đi ra, bưng nấu tốt mới mẻ sữa bò. Dự tính ngày sinh còn có 3 tháng, Trần Viễn bên này một đại gia đình người, liền tất cả đều vây quanh bảo bảo đảo quanh. Ba, ta đi ra ngoài chơi. Trần Viễn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy làm tổ ở cửa lớn đọc sách cha, nói, ngươi có đi hay không? Đi nơi nào đùa? Ta cũng muốn đi." Bảo Bảo nói. "Chúng ta đi ra ngoài câu cá." Trần Viễn nét miệng nở nụ cười. "Ta đi lấy cần câu." Trần Viễn cha chạy trốn so với Trần Viễn còn nhanh hơn, đi lấy cần câu, đem xe chạy ra khỏi đến. Phong Bảo Bảo mạnh mẽ trừng mắt Trần Viễn, nghiến răng nghiến lợi. "Chúng ta cũng đi ra ngoài chơi, đi dạo phố mua sắm." Trần Viễn mẹ nói. "Không đi." "Phong Bảo Bảo, ngươi thực sự là được rồi a?" Trần Tiểu nói, "Này từng ngày từng ngày Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tính khí? Ta phong bảo bảo góc một hồi, lại hoa nước lên, ta cũng không biết. Mang thai sau đó rất nhiều phụ nữ có thai đều sẽ biểu hiện là tâm tình không ổn định, đặc biệt dễ dàng phát hỏa. Đây là rất bình thường, có sinh lý lên nguyên nhân, cũng có tâm lý lên nguyên nhân. Phụ nữ có thai phát hỏa tức giận là chuyện rất bình thường. Rất nhiều lúc, bảo bảo sẽ không tên lo lắng. Nhưng cũng rất ít phát hỏa, cũng chỉ có rất ít tình huống. Trước đây, bảo bảo tính khí là rất tốt rất tốt. Nữ nhân thống khổ, nam nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu. Bảo bảo nghĩ sáng sớm hôm nay không hiểu ra sao phát hỏa, nếu như đổi làm trước đây, chính mình chắc chắn sẽ không như vậy. Liên phiên muộn cúi đầu, chơi lên đầu ngón tay. Là như vậy, nữ nhân mang thai sau tâm tình dễ dàng không ổn định. Đặc biệt lần thứ nhất mang thai. ngươi hung cái gì hung, tương lai ngươi mang thai, tính khí khẳng định càng kém. Trần viễn mẹ giáo huấn Trần Tiểu. Trần Tiểu le lưới một cái, lại đây sờ sờ bảo bảo cái bụng, rắt bảo bảo tay. Chúng ta đi đi dạo phố đi. Mua chút trẻ con đồ dùng. Ừm. Trần Viễn cùng cha chuồn mất chuồn mất. Mở ra ly sợt lờ mở, qua tiếng hô ông ngoại bọn họ. Bảo bảo mang thai, đặc biệt cái bụng gióng lên sau khi, ba người bọn hắn ông lão tháng ngày cũng không dễ chịu. Bảo bảo lo lắng thật giống sẽ truyền nhiễm, cho tới này ba cái ông lão cũng ba ngày hai con bị dày bọn họ cũng không biết nơi nào trêu chọc đến lao bà con. Đại gia ngồi trên xe, Trần Viễn đem xe chạy ra khỏi nông trường. Ba. Trước đây mẹ hoài ta thời điểm, đúng không cũng thường thường tức giận a người mẹ hoài ngươi hồi đó, cái kia tính khí, muốn nhiều kém có bao nhiêu. Thường thường là tự dương dựng chuyện các loại chọn ta tật xấu trần viễn ba ba nói. Là như vậy. Ông ngoại nói, sinh con, đó cũng không chỉ là nữ nhân chuyện của chính mình. Khang gia gia cũng nói, ngươi nhiều nhân nhượng một hồi bảo bảo. Các loại sinh song hài tử, thân thể kích thích tố khôi phục bình thường, là tốt rồi. Phong gia gia không nói gì. Ăn sáng sớm hôm nay không hiểu ra sao bị Lan Chi mãi mãi gào một trận, liền bởi vì ăn xong điểm tâm sau không đi rửa chén. Vậy trước kia, chính mình cũng đều không rửa chén, làm sao ngày hôm nay liền trở nên tội không thể tha. Hiện tại còn phiền muộn. Mang thai nữ nhân hãy cùng đến đại di mụ nữ như thế, không treo chọc nổi. Không đúng, gần đây đại di mụ nữ nhân càng đáng sợ. Chạy ra nhà, ngồi thuyền ra biển, hiếm thấy một ngày thanh nhàn. Trần Viễn mở ra tốc độ 50 tiết du thuyền, bọn họ đi tới một chuyến viễn hải. Kéo câu mấy cái cá lớn. Đi ra ngoài thả lỏng một ngày trở về, Trần Viễn cũng bắt đầu nghĩ lại. Chính mình thân là bảo bảo lão công, nên làm sao giảm bớt bảo bảo lo lắng. Nay qua năm, Trần Viễn liền ở nhà cố gắng bồi tiếp bảo bảo, cũng không đi ra ngoài khắp nơi đi. Mỗi ngày bồi tiếp bảo bảo đồng thời ăn, một bên biến nặng. Đồng thời tàn bộ, đồng thời nghe dưỡng thai âm nhạc. Sinh con, thật không phải nữ nhân chuyện của một cá nhân. Nam nhân trừ gieo, càng nên ở thê tử mang thai thời điểm nhiều hơn chút làm bạn có càng tốt hơn kiên trì. Qua sông năm, Bảo Mụ trở lại bộ đội. Trần Viễn bận biệu mấy ngày, đem thượng châu đảo sự tình toàn bộ giao tiếp cho Khang Ái Quốc, liền về nhà tiếp tục đổi tiếp lão bà. Bảo Thạch nông trường chuyện bên đó, Đỗ Học Minh ở nhìn chằm chằm, Bên kia cũng đi tới quý đạo. Mặt sau tháng ngày, có Trần Viễn làm bạn, Bảo Bảo cảm thấy lo lắng thời điểm liền rất ít, cũng không lại nổi giận. Càng ngày càng rộng rãi. Chính là đi, Trần Viễn từ 126 thể trọng đã biến thành 175 thể trọng. Bảo bảo cung tử mới vừa mang thai thời điểm 50 cân, mập đến 170 cân. Ăn được quá tốt rồi. Bác sĩ đều nói phụ nữ có thai không cần mỗi ngày thịt cá, nên chú trọng dinh dưỡng cân đối phối hợp. Tiết đến khoảng thời gian này, bảo mụ cũng ở, đúng là chú ý dinh dưỡng đều đều, có thể mỗi ngày thịt cá quyết không thể thiếu. Như móng heo những này, trong nhà sẽ không có từng đứt đoạn. Năm nay tiết đến, Trần Viễn bọn họ cũng là đầu năm ngồng một đi ra ngoài chuyển một ngày, sau khi sẽ trở lại. Mỗi ngày ở nhà đánh đánh bài. Quan tâm một hồi lương thực cùng rau dưa, tháng ngày liền như thế qua. chớp mắt một cái, đến tháng 3. Bảo Bảo cũng tiến vào dự tính ngày sinh. Đến bệnh viện làm một lần tiền sản kiểm tra, trần viễn bọn họ ở đến Lăng Thủy Loan biệt thự lớn, chờ đợi tân sinh mệnh được đến. Biệt thự này hơn 70 triệu, kiến trúc trong phòng diện tích có hơn 500 cái mét vuông Biệt thự mang sân, có bể bơi. Khoảng cách biển, chỉ có không tới 300 mét, tản bộ đi cạnh biển, chỉ dùng đi 10 phút. Ở nơi này, trừ bồi sản. Trần Viễn cũng có thể quan tâm một hồi Thượng Châu đảo công tác. Trưng 507, không sợ cha. Dự tính ngày sinh, từng ngày từng ngày gần rồi. Bởi vì bảo bảo thân thể nguyên nhân, bác sĩ đưa ra kiến nghị là sinh mổ, cờ sinh sần. Ngày cũng định đi, ngày 31 tháng 3. Thượng Châu đảo sự tình cũng không nhiều, Khang Ái Quốc ở nhìn chằm chằm. Hắn còn mời hắn trước đây chiến hữu. Khang Ái Quốc chiến hữu, cũng tất cả đều 40, 50 tuổi người. Có chút xuất ngũ rất sớm, đã xuất ngũ mười mấy năm có chút là mấy năm gần đây xuân ngũ. Bọn họ tất cả đều chuyên nghiệp đến chính phủ đơn vị. Trong này có mấy người năng lực, vẫn là rất mạnh. Khang Ái Quốc chính mình tổ một cái quản lý ban ngành, mười mấy người, Thượng Châu đảo chuyện bên đó thu dọn ngay ngắn rõ ràng. Trên đảo một kỳ công trình đã toàn diện hoàn công, tiến vào nghiệm thu phân đoạn. Không chỉ có mời phe thứ ba công ty lại đây nghiệm thu, Khang Ái Quốc còn thông qua chính mình quan hệ mời tới bộ đội kỹ sư, lại đây làm thăng hưu. Nghiệm thu trên đảo công trình trên đảo tiến độ so với mong muốn nhanh rất nhiều lại chính là gia tử loan công tác nay qua năm vương triều điển sản liền ở gia tử loan trưng thú đất sau đó mở ra hàng mục. động tác rất nhanh bọn họ ở gia tử loan bên kia một kỳ hàng mục, 2.300 mẫu đã động thổ có nhà ở xa khu khu buôn bán hai kỳ hạng mục cũng có mấy ngàn mẫu đất thật giống như là muốn làm một cái cái gì ít sản nghiệp khu vườn chuyên môn làm phần mềm nghiên cứu phát minh đồ chơi kia trần viễn không hiểu nổi Liên cảm thấy rất cao cấp đại khí lên đẳng cấp, nhưng Trần Viễn cũng không muốn đúc kết. Trần Viễn dùng ra Tử Loan 100 thổ địa đổi mới rồi cảng hồ nhỏ bên cạnh một khối 120 mẫu đất. Chuyện này Khang Hải Quốc xử lý, hắn nắm chú ý. Theo Vương Triều Điền Sản ở bên kia hạng mục khởi động, Trần Viễn ở ra Tử Loan Thượng Châu đảo du lịch tiếp đón trung tâm hạng mục cũng khôi phục. Ở bên kia còn có 50 mẫu đất, cũng rất lớn, xây một cái khách sạn, hai căn 15 tầng cao loại cỡ lớn bãi đậu xe. Tàu thủy bến tàu đã xây xong. Còn lại chính là bán phiếu phòng khách. Trần Viễn vốn còn muốn xây một cái du thuyền bến tàu, nhưng biết Vương Triều Điển sản hạng mục bên trong có du thuyền bến tàu, hơn nữa ngay ở ra tử loan sắt vách cái kia vịnh nhỏ. Trần Viễn liền không đi làm, miễn cái kia phiền phức. Buổi chiều, Tỉnh Ngủ vừa cảm giác. Trần Viễn cho mình rót một chén cà phê, cho Bảo Bảo hướng phao một ly sữa bò. Ở nhà nhìn một chút sách, Trần Mặc đi lấy dù che nắng, hai người đi cạnh biển tản bộ. Bảo Bảo vướt cái bụng, tiểu tử ở động. Trần Mặc cũng sờ sờ Thật ở động, ha ha cười nói, nàng không thể chờ đợi được nữa muốn đi ra. Đừng có gấp, nhịn nữa mấy ngày. Bảo bảo khẽ miệng lộ ra mẹ hiền mỉm cười. Ra ngoài tản bộ, đi trong chốc lát, bảo bảo liền mệt mỏi, chủ yếu là trong bụng tiểu tử vẫn ở động. Trần Viễn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, mới vừa ngồi xuống, một chiếc Rolls-Royce sở dài, dài hơn quen tuần lái tới, đứng ở trước mặt. Quách Sinh Hoạt từ tay trái cửa sau hạ xuống, Trần Tổng, thật nhàn nhã đi chơi a. Quách Sinh Hoạt cười ha ha nói. Cũng còn tốt cũng còn tốt trần viễn cười tiến lên nên tiếp khang ai quốc cũng ở trên xe xuống xe trên đường vừa vặn gặp phải quách tổng lên quách tổng xe tán gẫu một ít ra tử loan khai phá sự tình dừng quách sinh hoặc ha ha cười nhường tài xế mở cốp sau xe cầm cái xe em bé đi ra đưa cho ta tương lai con gái nuôi đẹp đẽ đi ta cố ý khiến người ta đặt chế toàn sợi các con duy chất liệu ai con gái của ta khi nào liền trở thành ngươi con gái nuôi trước tiên dự định mà nói thật chúng ta kết thân nhà như thế nào người thu con trai của ta hoặc là con gái làm con nuôi con gái nuôi đều được quách sinh hoạt cười nói ngươi bắt tự thế nào cha nuôi mẹ nuôi những này cũng không thể loại nhận ê không nghĩ tới ngươi vẫn như thế mê tín quách sinh hoạt một mặt không nói gì ta rằng tin có không thể tin không con gái của ta bắt tự muốn tìm một cái trần mặc con gái còn không sinh ra nhưng đã xem là tốt bắt tự quách sinh hoạt báo một hồi hắn bắt tự Vừa vặn có thể đối đầu Này rơi ạ, duyên phận đây Quách sinh hoạt bắt đầu cười ha ha Duyên phận, cái này con gái nuôi Ta vẫn là phi nhận dưới không thể Đúng rồi, ta con gái nuôi tên gọi là gì Trần hi Cái nào hi hi Nguyệt, hi Quang, hi Ta đi, chữ kia cũng quá phức tạp Tương lai đến trường Lão sư nhường ta con gái nuôi phạt chép tên Cái kia nhiều lắm thống khổ Khang ái quốc cũng cười ha ha lên Chính là chính là Này nếu như phạt chép tên, nhiều thống khổ a Con gái của ta mới không thể bị phạt chép tên. Trần Viễn nói rằng chỉ chỉ hắn nhà, các ngươi lại đây, hẳn là có chuyện chứ. Ừ. Quách sinh hoạt gật gật đầu. Trần Viễn nâng dậy bảo bảo, hướng về trong nhà đi đến. Trở lại trong nhà, Trần Viễn cho bọn họ rót cà phê, nói, chuyện gì? Quả nho khoản tiền ngày mai đánh trong trương mục của ngươi. Quách sinh hoạt nói. Ừ. Thượng Châu đảo quản lý công ty, cần đầu tư không? Quách sinh hoạt lại nói, không cần. Quách sinh hoạt nhún nhún vai, cười cận, nói, công ty chúng ta đầu tư bộ, rất nhiều người yêu quý ngươi thượng châu đảo hạng mụ. Ta cũng thật coi trọng thượng châu đảo hạng mụ. Trần Viễn nói, khai phá thượng châu đảo, đến mức rất nhiều tiền đi. Ừ, ngươi chuẩn bị cho vay. Cho vay, này không phải là phong cách của ngươi. Không cần cho vay. Trần Viễn đốt điếu thuốc, chậm rãi, đến làm đến mấy năm. Có tiền. Ê, được thôi. Còn có thổ địa đổi thành sự tình, đã định ra đến rồi. Được. Những này ta đều biết. Còn có chuyện. Trần Viễn cảm thấy Quách Sinh hoạt tìm chính mình, sẽ không chỉ vì nói chút chuyện nhỏ này. Quách Sinh hoạt liếc nhìn Khang Ái Quốc, muốn nói lại thôi. Khang Ái Quốc dây hiểu, nói, ta tránh một chút. Hắn liền muốn đứng dậy. Trần Viễn ngăn lại, nói, đây là ta nhị bá, người mình. Có chuyện gì, nói thẳng. Vương Triều tiểu trang sự tình. Quách Sinh hoạt nhíu nhíu mày. nói đi Chuyện gì? Quang thời gian trước vương triều tiểu trang bị vật giá cục tra xét? Ấy! Sau đó thì sao? Trần Viễn bên này, năm đối với trình báo tài vụ thời điểm, cũng bị đơn độc hỏi dò qua. 2.000 vạn một thùng rượu vang, rượu gì? Cũng quý quá bất hợp lý. Kỳ thực cũng không có gì. Phía ta bên này đưa ra ngươi mở cho ta hóa đơn. Ừ! Trần Viễn gật gật đầu. Bảo thạch dây leo giả rượu vang, lấy ra, liền có thể có thể đối mặt một chút phiền toái đây là trốn không xong chỉ cần bình thường báo thuế nộp thuế nên liền không có vấn đề gì chân viên nói ta cả năm trình báo tài phú bảo thạch dây leo giả rượu vang này một khối thu vào cũng làm ra nói rõ như vậy cũng tốt ta lo lắng cho ngươi gặp phải phiền phức yên tâm đi chúng ta tuân theo pháp luật công dân không sợ tra quách sinh hoạt ha ha cười cợt nói vậy ta liền yên tâm chủ yếu chính là chút chuyện này không chuyện gì đúng rồi Phía ta bên này lại chọn mua 20 thùng bảo thạch dây leo giả. Trước cho ngươi, đều bán xong. Trần Viễn bên này bảo thạch dây leo giả rượu vang còn có rất nhiều, tính cả tiết đến những cái kia một nhóm, trong hầm rượu gần như có 200 thùng. Tiểu Trang chuẩn bị lại thu nạp một nhóm hội viên 20 thùng e sợ không đủ, lại thêm 30. Tổng cộng 50 thùng. Số tiền kia, trước tiên chi cho ngươi một nửa. Ta đi, nói cho ngươi. Ngươi có thể đừng quá kêu căng. Trước 508, Trần Bảo Nhi. Quách sinh hoạt đi rồi. Khang Ái Quốc cùng Trần Viễn nói rồi chút chuyện công tác. Thượng Châu đảo khách sạn, làng du lịch, thiết kế phương án hồ sơ đấu thầu toàn bộ chuyển trở về. Tổng cộng hai mươi mấy thiết kế phương án. Có chút phương án tồn tại nghiêm trọng sao chép. Chân chính khiến người ta thỏa mãn phương án, không có mấy cái. Khang Ái Quốc chọn mấy cái hắn hài lòng nhất phương án, đưa cho Trần Viễn. Lấy ra chỉ là ảnh mô phỏng. Mặt khác một ít Khang Ái Quốc không hài lòng phương án, hắn cũng cầm tới Còn những kia cái dính đến sao chép phương án, Khang Ái Quốc cũng mang đến, cũng vạch ra những kia là sao chép. Vì là Thượng Châu đảo sự tình, Khang Ái Quốc rất tận tâm. Mỗi ngày đều ở tăng ca. Trừ công tác, còn xem một ít thành công nghỉ phép đảo khai phá án lệ. Trần Viễn xem cái trước Trung Tây kết hợp lại khai phá phương án. Khách sạn, hiện đại phong cách cao tầng nhà trọ kiểu khách sạn. Làng du lịch, làng du lịch khoảng cách khách sạn còn rất xa, hoàn toàn kiểu Trung Quốc phong cách. Có cổ điển sân bông. Có mới kiểu Trung Quốc phong cách kiến trúc, còn có khách sạn những này, cùng với bờ biển kiểu Trung Quốc thuyền nhà phòng. Trần Viễn đặc biệt yêu thích nơi này kiểu Trung Quốc phong cách kết hợp lại thiết kế. Nhưng kiểu Trung Quốc phong cách, muốn bảo đảm kết cấu cường độ, cái này chi phí, cũng quý nhiều lắm. Nhưng cũng không đáng kể. Quách thổ hào lại đặt trước 50 thùng rượu, 50 thùng, 10 cái ức. Liên lựa chọn chi phí cao quý nhất thiết kế phương án, hiện đại khách sạn cùng Trung Quốc phong. Cái phương án này, toàn bộ khánh thành chi phí. Nên ở 50 ước tạ hưu, gần như cũng chính là Trần Viễn 2 năm thu vào. Tốt phương án, đáng giá đưa vào. Xác định rõ phương án, Khang Ái Quốc hỏi dò rượu Vang sự tình. Cái gì rượu Vang sẽ bị vật giá cục điều tra? Trần Viễn nói một chút bảo thạch dây leo giả tình huống, đồng thời nói cái kia rượu Vang có nhất định dược dùng giá trị, có thể sống nhảy mạch máu các loại công hiệu. Cái này rượu Vang Khang Ái Quốc cũng uống qua, cảm giác đối với thân thể quả thật có chỗ tốt. Chỗ tốt còn rất lớn. Chứ hắn còn có đau thắt lưng tật xấu, chân then chốt cũng không tốt. Nghe Trần Viễn nói rồi những này, Khang Ái Quốc kết hợp với tự thân cảm thụ, thật giống. Cái kia rượu vang sắc thực rất châu. Nhưng nghe ra cả, Khang Ái Quốc nhất thời trợn mắt lên, chố mắt ngoan mổm. Một thùng 2.000 vạn. Quách sinh hoạt mới vừa nói muốn bao nhiêu thùng tới. 50 thùng. Không có nghe lầm, thật giống sắc thực là 50 thùng. Vậy thì là, mới ức. Khe nằm. Người có tiền thế giới, đều như thế điên cùng sao. Càng điên cuồng kỳ thực là quách thổ hảo, hắn bên kia giá bán mới gọi khuyết đại. Nhưng đối với người có tiền tới nói, này điểm tiền, đều không gọi sự tình. Đến nỉ tất lúc bên trong mở một chai rượu tây, tiện nghi hơn một nghìn, quý vài ngàn, mấy vạn. Còn có cái kia cái gì nhất điều long, mấy chục vạn. Người giàu tiêu phí, cùng người bình thường tiêu phí vốn là không giống nhau. Trần Viễn cho tiểu cứu gọi điện thoại, trở lại một chuyến nông trường. Quách sinh hoạt cũng tới. Về trên đường tới. Trần Viễn cảm thấy quách thổ hào cái kia vương triều tiểu trang kinh doanh hình thức có vấn đề, nhường hắn đừng thu nạp quá nhiều hội viên. Hai người thảo luận một lúc. Quách sinh hoạt quyết định tiểu trang sau này lại thu nạp hội viên, đều yêu cầu dòng roi ở 10 cái ước trở lên. Nhưng cũng không trở ngại hiện hữu hội viên đem rượu vang lấy ra đi qua tay bán đi. Quách thổ hào bên này quá kêu căng, cảm giác đi, sớm muộn đến gặp phải phong ba. Trần Viễn vẫn là yêu thích biết điều, tiếng trầm rầu to. Tháng ngày một ngày một ngày qua. đảo mắt. Đến ngày 31 tháng 3. Lập tức, chính mình liền muốn làm ba ba. Phòng sinh bên ngoài, Trần Viễn lo lắng chờ đợi, đứng ngồi không yên. Ngươi đừng đi, đi ta phiền. Trần Viễn mẹ nhìn Trần Viễn một lúc ngồi xuống, một lúc đứng lên đến, đem hắn kéo đến trên ghế, ngồi xuống. Không có chuyện gì. Bảo bảo mẹ cũng ở, an ủi Trần Viễn. Sinh mổ, cờ xin sần, Trần Viễn lấy là nhiều nhất mười mấy phút liền xong. Từ bảo bảo đi vào phòng sinh, đến hiện tại đã 40 phút, còn chưa hề đi ra. Đồng nhiên, trong phòng sinh truyền đến trẻ con đề âm thanh. Trần Viễn đã nghĩ lỏ soi như thế, đứng lên. Sinh, là cái nữ hải. Một vị y tá đi ra nói rằng, ta có thể vào xem xem sao. Trần Viễn nói, chờ một chút. Lại đợi mười mấy phút, Trần Viễn đi vào phòng giải phẫu. Bảo bảo sắc mặt trắng bệnh. Một cái đầy mặt màu đỏ, da rẻ nhăn nheo, có thể xấu khóc người em bé ở bảo bảo bên người. Phong bảo bảo vẻ mặt hãy cùng khóc như thế, xem Trần Viễn đi vào cũng không nhịn được nữa xấu quá a ba vừa ra đời đứa nhỏ không đều bộ dáng này qua một thời gian ngắn liền biến đẹp để y tá nói trần viễn nhìn trầm trầm em bé xem tiểu nha đầu sắp thực xấu bất luận người nào vừa ra đời thời điểm cũng không thể đẹp đẽ đi liên quan với tên của hải tử trần viễn muốn lấy tên trần hy trần viễn ba mẹ đều nhổ nước bọt danh tự này quá đại chúng phong gia gia bọn họ cũng cảm thấy danh tự này không êm hai. hiện tại tên vẫn không có lấy số Có chuẩn bị dùng tên Trần Vận, Trần Vân, Trần Ngộng, Trần Vui Mừng, các loại. Phong Bảo Bảo cũng cho con gái lấy một cái tên, gọi Trần Bảo Nhi. Cho tới Trần Hi, danh tự này. Khẳng định là sẽ không dùng. Bút họa quá phức tạp. Trần Viễn nhìn một lúc khuê nữ, cảm giác, dung mạo của nàng như chính mình. Múi, cay chán. Cực kỳ giống chính mình. Trần Viễn cũng là xuyên qua nữ trang nam nhân. Nữ trang trang phục, không thể nói được quốc sắc thiên hương, cũng không xấu. đương nhiên. Trần Viễn vẫn là hy vọng con gái càng như nàng mẹ. Sinh con trai, như chính mình, cái kia mới là Vương Đạo. Tiểu nha đầu ở mẹ hoài một bên rất tiến tĩnh. Các loại bảo bảo thua xong dịch, tiểu nha đầu bị đưa đi trẻ con phòng. Sinh xong hài tử, bảo bảo ở bệnh viện ở 7 ngày, xuất viện. Hài tử theo cùng nhau về nhà. Ở bệnh viện mấy ngày nay, tiểu nha đầu tên rốt cục định ra đến rồi, gọi bảo nhi. Trong nhà một cái bảo bảo, một cái bảo nhi. Đều là bảo. Không làm cha mẹ không biết cha mẹ khổ cực. Sơ làm cha, người mẫu Trần Viễn cùng Bảo Bảo, ở có ba mẹ cùng ông bà dưới sự hỗ trợ, ngày đó trời cũng bị giàn vật quá trừng. Trần Viễn còn rất tốt, chính là ở nhà buổi tiếp. Cho hài tử thay tã, đổi quần áo những này, cũng không dùng tới Trần Viễn hỗ trợ. Trần Viễn mẹ hoặc là Phong Nãi nãi, các nàng đều cấp làm. Bảo Bảo mẹ hiện tại cũng là một rảnh rỗi liền đến, sang đây xem cháu ngoại gái. Sinh xong hài tử, Bảo Bảo khôi phục không sai. Nhưng từng ngày từng ngày muốn hầu hạ hài tử Liền vẫn chạch trong nhà đảo mắt, hài tử trang tròn Trần Viễn bên này cho hài tử làm một cái trang tròn rượu Ngay ở làng Thủy Loan khách sạn Trần Viễn ngày đó rất sớm đi khách sạn Tiếp đón người thân bạn bè nhóm Quách thổ hào trước hết đến Ta con gái nuôi đây Người con gái nuôi Trần Tiểu hỏi, chuyện khi nào a, Nhà ta Tiểu công chúa Làm sao liền thành ngươi con gái nuôi Ha ha ha Chuyện này, nói tới đều là duyên phận Ta con gái nuôi đây Còn không lại đây Tiểu hài tử Từng ngày từng ngày đều đang ngủ. Lúc này còn sớm, muốn buổi trưa mới lại đây. La Mỹ Lệ ở phía sau, nàng mang thai hai thai, cái bụng vừa nhô lên, cũng hỏi, "Ta con gái nuôi đây, còn không lại đây?" La Mỹ Lệ cười mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một phần văn kiện, "Ê, đây là đưa cho chúng ta con gái nuôi lễ vật." La Mỹ Lệ đem văn kiện đưa cho Trần Viễn, kéo quách thủ hảo thủ đoạn, cổ tay. Chương 509, trang tròn tiệc. Một phần văn kiện thật dày. Cái gì a? Trần Viễn nhận lấy, không phải một phần văn kiện, là hai phần. Một phần văn kiện là tân cảng hồ nhỏ 80 mẫu đất, khối này thổ địa cùng trước dùng tân cảng 100 mẫu đất đổi thành khối này thổ địa liên kết. Cái này lễ vật, cũng quá quý trọng đi. Trần Viễn nói rằng, mở ra một phần khác hợp đồng. Một phần khác hợp đồng, vương triều tiểu trang cổ quyền giấy chuyển nhượng, là tiểu trang 51% cổ quyền. Chuyện này Trần Viễn đem hai phần thỏa thuận còn, trả, cho quách sinh hoạt, quá quý trọng. Trần Viễn không dám muốn. Đây là cho ta con gái nuôi lễ vật. Ngươi có thể không thể cự tuyệt. Quách sinh hoạt cười ha ha nói. Vương Triều Tiểu Trang 51% cổ quyền, cái này, nhất định phải đưa ra đi. Còn cái kia 80 mẫu đất, Trần Viễn muốn liền muốn, không muốn, Quách sinh hoạt có thể thu hồi đi. Vương Triều Tiểu Trang bên này, mặc dù nói là từ Trần Viễn bên này mua giá cao thủng trang rượu, nhưng bọn họ bên kia lợi nhuận, cũng là cao đáng sợ. Nếu như muốn trường kỳ ổn định đối ngoại cung cấp bảo thạch dây leo già, tốt nhất. Lại nói, Vương Triều Tiểu Trang lợi ích lớn nhất, kỳ thực không phải trực tiếp bán rượu tiền lời, mà là người bên trong này mạch quan hệ. Tiểu Trang cổ quyền, vật này ngươi nhất định phải thu. Bằng không, ta lòng này bên trong, không vững vàng. Ha ha ha Quách Sinh Hoạt nói, 51 cổ phần quá nhiều, 40 đi. Còn có này 80 mẫu đất, ta cũng đồng thời nhận lấy. Trần Viễn cười cợt nói, được. Trần Viễn lôi kéo Quách Sinh Hoạt đi tới một bên, nói, cổ phần ta nhận lấy. Nhưng bảo thạch dây leo giả thùng trang rượu, vẫn là 2.000 vạn nguyên một thùng. Chừng 2 năm nữa đi, ta bên kia miễn thuế kỳ hạn đến sau, liền cho rượu vang xuống giá. Đến thời điểm 1.000 vạn nguyên một thùng. Hoặc là càng hơi rẻ, đều được. Ừm. Không thành vấn đề quách sinh hoạt cười nói. Hán cái kia bảo thạch dây leo giả xuống giá vẫn là không xuống giá, cũng không đáng kể. Ngược lại đi, lông dê ra ở trên thân dê. Tiến vào giá quý, giá bán liền quý. Ngược lại không lo bán. Nhưng cổ phần cho Trần Viễn, mục đích chủ yếu nhất vẫn là sâu sắc thêm quan hệ của song phương, mảnh nước mới có thể dài chạy. Quách sinh hoạt phần lễ vật này, có thể thật là lớn. Được, cảm tạ. Ta thay Bảo Nhi nhận lấy nàng cha nuôi mẹ nuôi tặng lễ vật. Trần Viễn cười ha ha nói. Bảo Nhi. Không phải gọi Trần Hi sao. Quách sinh hoạt nói. Còn không phải ngươi huyên áo. Nói Hi chữ bún họa quá phức tạp, tương lai nếu như bị phạt sao chép tên, cái kia nhiều lắm thống khổ. Ha ha ha ha. Thượng Châu đảo bên kia muốn bắt đầu kiến thiết. Làng du lịch khu vực phong cách là kiểu Trung Quốc phong cách. chứ ngươi chọn khối này thổ địa, không thế nào tốt. Cho ngươi một lần nữa chọn một khối. Ở đảo nhỏ phía tây trên vách đá treo leo, thiết kế phương án là lâm hải thuyền nhà phong cách, kiểu Trung Quốc thuyền nhà, kiểu gì? Được, cũng không có vấn đề gì. Quách Sinh hoạt nói chuyển đề tài, lắc lắc đầu. Vách núi một bên a, ta sợ độ cao. Vẫn là quên đi, liền tuyển ta trước coi trọng mảnh đất kia. Ngươi mảnh đất kia. Tiểu Trung Quốc sân bông như thế nào, giả cổ thiết kế. Không muốn làm hiện đại biệt thự tạo hình. Được, nghe ngươi. Ngươi bên kia có nhà thiết kế, dựa theo nhà thiết kế phương án làm, cuối cùng đi ra bao nhiêu tiền cho ta nói một tiếng là được. Này không mới vừa thu phục ngươi một món lễ lớn. Ta đáp lễ A. Xem chị dâu cái bụng, nên cũng nhanh sinh, cho các ngươi đáp lễ liền cái kia ra nhà, lại đưa cho các ngươi một cái tư nhân 3-5 mét cấp du thuyền nơi cả bến. Trần Viễn nói. Ha ha ha. Có thể hay không lại đưa ta một chiếc du thuyền. Quách sinh hoạt tá mỗi ánh mắt, hướng trần viễn trừng mắt nhìn. Ngươi không phải có du thuyền. Nắm nhiều như vậy du thuyền tới làm cái gì? Ta đi. Ngươi thật nhỏ mọn. Cần kiệm lo việc nhà. Cùng ngươi cái này đại lão bản, không thể so sánh. Ta đi. Bọn họ bên này trò chuyện, Chu văn vợ chồng lại đây, còn dẫn theo cái Tuấn tú chàng trai. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là con trai của ta, Chu An. Chu văn giới thiệu. Vị này chính là Quách Tổng, ngươi gọi Quách Thúc Thúc. Vị này chính là Trần Tổng, ngươi gọi Trần Ca. Quách Thúc Thúc tốt, Trần Ca tốt. Chú An Hô. Ai, ta này bối phận, làm sao liền so với Trần Viễn Cao Đồng Lứa. Quách Sinh Hoạt không hài lòng nói. Ta còn thỏa mãn đây, này bối phận, làm sao liền so với ngươi thấp Đồng Lứa. Ha ha ha ha. Đại gia ai theo về nấy. Chu Văn nhìn Quách Sinh Hoạt, ai bảo ngươi nhìn khá là già. Đại gia nói dỡn đi vào khách sạn. Trần Viễn an bài xong đại gia, tới cửa tiếp tục đón khách. Ông ngoại, Khang Gia Gia bọn họ, còn có Khang Ái Quốc hai người cũng tới. Ông ngoại, Gia Gia, nhị bá, nhị thẩm. Ai ông ngoại cùng Khang Gia Gia đồng thời đưa cho cho Trần Bảo Nhi một cái bình an khóa, Bảo Nhi đây, còn không lại đây à. Tiểu nha đầu buồn ngủ nhiều. Ta lúc đi ra, nàng ở trẻ con ngủ trên giường chính hương. Phòng trưng muốn chờ một lúc mới đến. Trần Viễn nói. Khang Gia Gia lôi kéo Trần Viễn ông ngoại, nói. Đi, chúng ta đi nhìn Bảo Nhi. Khang Ái Quốc cũng lấy ra lễ vật, cho Bảo Nhi. Cái gì a? Trần Viễn mở ra nhìn một chút, cùng ruộng ngọc. Ừm, cùng ruộng Trạm ngọc chắc một con thỏ nhỏ. Này quá quý trọng. Quý trọng cái gì? Liên mấy ngàn khối đồ vật. Khang Ái Quốc nói. Lý Tuyết cũng nói, cho hải tử lễ vật, nào có quý trọng không quý trọng. Trần Viễn đem lễ vật cất đi, đem Khang Ái Quốc bọn họ mang vào đi, ăn bài xong. Ngày hôm nay cho con gái làm trăng tròn rượu. Trần Viễn trực tiếp bao cái này khách sạn. Cũng không xin mời quá nhiều người. Chính là trên phương diện làm ăn đồng bọn, bằng hữu. Nói không nhiều, cũng nhiều. Như Bích Hồ Làng Du lịch Trang Lão Bản, Trần Viễn cũng mời. Còn có trên phương diện làm ăn một ít người quen biết, bọn họ cũng sớm đi tìm bắt chuyện muốn đi qua. Như Hải Hoành xây dựng chủ tịch. Lại đi nữa, liền nhìn thấy một đám đứng tư thẳng tắp người đi tới. Cha, mẹ, lưu ba Bã là bảo ba cùng bà mụ, còn muốn chiến hữu của bọn họ. ai? Bảo bảo bọn họ lại đây sao? Bảo ba hỏi. Hắn còn chưa từng thấy ngoại tôn nữ của mình đây. Những việc này trước hắn vẫn ở bên ngoài bận điệu. Vẫn không có. Ta đến đi xem xem ta cháu gái. Khang Ái Quốc nói nhường Trần Viễn bắt chuyện đại gia, liền muốn đi. Một đám người bắt đầu cười ha hả. Trần Viễn nhìn đồng hồ, nói, bảo bảo bọn họ nên lập tức liền muốn đi qua. Đi vào ngồi một lúc, lập tức lại đây. Như vậy a, được rồi. Đi vào khách sạn, bảo mụ nói. Thật là khí phái. Ngươi nâng cốc tiệm toàn bộ bao xuống đến rồi. Ừm, Ngày hôm nay khách nhân nhiều, liền bao xuống đến rồi. Trần Viễn ở khách sạn hậu viện cho đại gia sắp xếp nơi ở, đem ra đậu phộng hạt dưa cùng các loại hạt. Cho đại gia rót trà ngon. Cha, mẹ, các vị bà bá, thúc thú. Ta còn phải ra đi đón khách, đại gia đều tùy ý ha. Ừm, Đi thôi. Chúng ta có thể bắt chuyện chính mình. Chờ ta cháu gái lại đây, trước tiên mang đến nhường ta xem một chút. Phong kiến quốc nói, ai? Trần Viễn đi rồi, bọn họ một đám nói nở nụ cười. Đừng nói, ngươi cái này con rể thực là không tồi, mấy lần tiếp xúc hạ xuống, đều không nhìn ra có cái gì cái giá. Lâm đại ta nói, các ngươi là chưa từng thấy hắn làm dáng thời điểm. Phong kiến quốc nói, Bảo mụ bất mãn phong kiến quốc một chút, ngươi thấy qua hắn lên mặt. Không có. Phong kiến quốc nở nụ cười, gật gù, đối với Lâm đại ta nói, nói như thế nào đây, Trần Viễn người kia, vẫn được đi ta thật hài lòng. Ngươi người này, đây mới là lên mặt. Lưu Bộ trưởng cười nói, đúng rồi, Trần Viễn bên kia đưa tới hoa quả, phẩm chất là càng ngày càng tốt. Những kia thực sự là thứ quả. Thực sự là. Bảo Mụ nói. Bảo Mụ thường thường rảnh rỗi, thường xuyên đến xem bà bảo. Đối với tình huống ở bên này hiểu rõ nhiều, bảo thạch nông trường cùng viễn Vương nông trường bên kia, đối với hoa quả chất lượng yêu cầu càng ngày càng nghiêm ngặt. Dù sao bán đi đều là đặc biệt quý hoa quả. Vậy bọn hắn đến lưu lại bao nhiêu lần quả? a Rất nhiều. Lâm Đại tá nói, nhìn chúng ta bộ đội có thể hay không gia tăng chọn mua lượng. Dù sao từ bọn họ bên kia chọn mua hoa quả giá cả so với thị trường muốn tiện nghi không ít. Mặc dù nói là thứ quả, nhưng xem trước đưa tới, thực sự là không có chút nào lẩn Chúng ta bên này chọn mua hoa quả đã nhiều lắm rồi. Nhìn cái nào quân khu có chúng ta bên này đãi ngộ càng tốt hơn. Lưu Bộ trưởng lắc lắc đầu, đúng là thiết heo. Chúng ta có thể từ viễn phương nông trường bên kia chọn mua. Chủ yếu chọn mua tam nguyên chư, tuy rằng giá cả muốn so với trên thị trường muốn quý một khối nhiều tiền, nhưng này bên trong thịt heo, thật ăn ngon. Bảo thạch nông trường bên kia đều muốn đào thải tam nguyên chư. nuôi tam nguyên chư, không có lợi, Lại nói thịt chế phẩm chọn mua, đến công khai gọi đầu. Trần viễn bọn họ không nhất định đồng ý đến cạnh tiêu phong kiến quốc nói. Bộ đội tự có một bộ điều lệ chế độ, không phải nói sửa, liền có thể thay đổi. Hơn nữa bọn họ bộ đội cao tầng cùng Trần Viễn một cái thương nhân đi được quá gần, sợ sau đó rước lấy chê trách. Trưng 510, tiệc rượu sau. Qua 10 hát, bảo bảo ôm hải tử đi tới khách sạn. Phong kiến quốc quãng thời gian trước không ở Nam Đảo, rồi mới trở về. Bảo bảo ôm hải tử lại đây, phong kiến quốc liền không thể chờ đợi được nữa muốn ôm một cái cháu ngoại gái. Trần bảo nhi rất ít khóc náo, cũng không sợ người lạ, ai cũng có thể ôm nàng. Tiểu nha đầu ở phong kiến quốc trong lòng ngực phát sinh cười khenh khách âm thanh. Đưa tay đi chạm ông ngoại mũi. Này trêu đến phong kiến quốc cười ha ha. Mới vừa đầy tháng, tiểu nha đầu da rẻ còn tương đối đen. Nhưng cũng có thể thấy là cái đẹp đẽ tiểu nha đầu. Nàng mở to đen kịn tỏa sáng mắt to, cùng ông ngoại chuyển động cùng nhau lên. Phong kiến quốc ôm một lúc. Bà mụ lại ôm một lúc. Đem đứa nhỏ thả lại nôi em bé diện. Khách sạn bên trong thật náo nhiệt. Tiểu nha đầu này, theo nàng mẹ, yêu thích náo nhiệt. Thả lại nôi em bé diện liền không làm, bắt đầu khóc. Bảo bảo lại vội vàng đem nó ôm lên. Hoàng thân bọn họ một đại gia đình người lại đây. Tể tể cùng bao doanh cũng đồng thời qua. Tào ca. Tể tể hô, lấy ra một cái hộp quà, đây là cho tiểu chất nữ lễ vật. Cảm tạ. Hoàng thân cũng lấy ra cái hộp đưa cho Trần Viễn, làm cha cảm giác, kiểu gì? Cảm giác. Con người của ta đi, lập tức lớn rồi, thành thủ. Ha ha ha Trần Viễn nói. Hoàng thân nhỏ giọng nói, ta cũng muốn làm ba ba. Trần Viễn nện cho Hoàng thân vai dưới. Chúc mừng chúc mừng. Vậy chúng ta cũng là làm cha người. Cùng vui cùng vui. Ha ha ha. Tào ca. Ta cùng bao doanh chuẩn bị kết hôn, tháng 8. Đến thời điểm cho ngươi đưa thị mời, có thể nhất định phải tới ha. Tể tể nói. Nhất định nhất định. Gần nhất đây là làm sao, chuyện tốt, từng cái từng cái đón lấy đến. Trần Viễn mời bọn hắn đi vào ngồi xuống, nói, ta liền không bắt chuyện các ngươi, đại gia tùy ý. Ngày hôm nay khách nhân rất nhiều, Trần Viễn bận biểu đến nhanh buổi trưa. Bảo bảo hai cái cậu, hai người bọn họ đại gia người cũng lại đây. Vừa trưa, khách sạn bên trong dọn xong liến hội, đại gia bắt đầu đi ăn cơm. Trần Viễn cùng bảo bảo hai vị cậu, còn có Quách Sinh Hoạt, Lâm Học Biển, Hải Hoành Tập Đoàn Chủ Tịch, Chu Văn, Khang Ái Quốc cùng Đỗ Học Minh ngồi cùng một chỗ. Đại Cứu, Nhị Cứu, Lâm Chủ Tịch, mời các ngươi một ly. Trần Viễn đổ một chén nhỏ rượu trắng, bắt đầu trước, trước tiên kính đại gia một ly. Đại gia đều đứng lên, uống một chén nhỏ. Trên bàn cơm, lâm học biển cùng quách sinh hoạt trùm vào quan hệ. Vương triều điền sản ở ra tử loan bên kia hạng mục khởi công. Bọn họ hải hoành tập đoàn khởi đầu cũng vì chỉ là một cái không lớn không nhỏ hạng mục, đều không làm sao để bụng. Các loại cạnh tiêu nội dung đi ra sau đó, hải hoành tập đoàn bên kia mới biết cái này mới nô ra công ty, ghê gớm. Có thể chuẩn bị cho bọn họ thời gian, đã rất ít. Cạnh tiêu vương triều điền sản hạng mục, dĩ nhiên là không có cạnh tiêu lên. vương triều Điển sản cái công ty này Đối với lâm học biển tới nói rất xa lạ Cũng là phí hết đại lực ý Mới biết cái công ty này kết cấu bên trong Quách sinh hoạt là vương triệu điển sản chủ tịch Ăn cơm xong Trần Bảo Nhi ở nàng ngãi ngãi chỗ nào vẫn đang khóc Trần Viễn qua ôm lấy nàng Đây là làm sao Trần Viễn mẹ nói Nhìn đại gia ăn đồ ăn Nàng cũng muốn ăn Vừa nay đưa tay đi bắt cua Không cho nàng Nàng liền nháo lên Hát Trần Viễn nhẹ nhàng tóm một hồi Bảo Nhi khuôn mặt ngươi hàm răng đều không học ra Đã nghị ăn cua Bảo Nhi còn không biết nói chuyện, a a a a đều sẽ không, liền biết bùi bùi bùi cười, cùng hoa hoa hoa khóc. Chân Bảo Nhi so với những đứa trẻ khác khỏe mạnh, dù sao ba mẹ nàng liền không phải người bình thường. Lúc này mới một tháng, đã có thể động. Chính là ở giường em bé lên, nàng sẽ nắm lấy cột muốn bò lên, nhưng còn không đứng lên nổi. Ngược lại đi, nha đầu này rất có thể làm ở Mỹ. Trần Viễn ôm hài Tử, đi ra bên ngoài chuyển động, tiểu nha đầu không khóc, chừng hai mắt nhìn Trần Viễn. Trần Viễn ha ha cười đem khuôn mặt tụ hợp tới, các loại đại gia đều cơm nước xong, trần viễn đem nha đầu phóng tới nuôi em bé, giao cho mẹ của nàng, nói ta đi sắp xếp cậu cùng vợ buổi tối nơi ở, biệt thự bên kia phòng chống nhiều, có thể ở lại chứ. ba hắn xin nghỉ, sẽ ở chỗ này ở mấy ngày, nhìn cháu gái, này không vừa vặn liền ở không xuống. đại cứu cùng nhị cứu hai nhà bọn họ, lớn biểu tỷ cùng biểu tỷ phu cũng lại đây, chủ yếu cần ba cái gian phòng, Lăng thủy loan biệt thự rất lớn. Nhưng có cái gian phòng Trần Tiểu ở ở phong gia gia bọn họ cũng giữ lại một gian. Còn có cho ông ngoại bọn họ để lại một gian. Bảo ba bảo mụ bọn họ lại đây, liền còn xuất lại hai cái gian phòng, vừa vặn kém một gian. Như vậy a được. Lưu hai chiếc xe cho cậu bọn họ. Bảo bảo dặn dò. "Ừm. Chờ một lúc đi." "Cậu, mẹ bảo bảo qua hô, cậu, ta sau đó phải đi về." Hai tử buồn ngủ, không thể ở bên ngoài nhiều chờ. Chờ chút nhường Trần Viễn sắp xếp các ngươi buổi tối nơi ở. Các ngươi hiếm thấy lại đây, ở chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn. Được. Chúng ta lần này lại đây chính là nghỉ nghỉ phép đến, ở chỗ này đùa một tuần mới trở lại. Đại cứu cười nói. Trần Viễn mở ra lý sợt lờ mờ, mang theo cậu bọn họ đi tới lục thành hoa viên. Các ngươi không được bên này. Đại cứu ngồi ghế lái phụ lên, hỏi. Nơi này nhà là bộ nhà trọ Hiện tại có hai tử, trên dưới lầu không tiện chúng ta ở cạnh biển biệt thự. Trần Viên nói, bên này nhà cũng rất lớn, các ngươi tạm thời ở nơi này. Á Long Loan bên kia chúng ta cũng có khác biệt thự, các ngươi muốn đi Á Long Loan bùa, có thể ở bên kia biệt thự bên trong. Mặt khác, chúng ta cũng có du thuyền, nghĩ ra biển, theo chúng ta nói một tiếng là tốt rồi. Lớn du thuyền, nhỏ du thuyền, đều có thể sắp xếp lên. Ai? Ở cuối cùng mặt sau lớn biểu tỷ cùng anh rể, hai người hai mặt nhìn nhau một chút. Biểu tỷ phu là cái phú nhị đại, trong nhà mở xưởng cũng là rất có tiền loại kia. Ở cảm giác của hắn, thật là có chút không nói gì Trần Viễn khoe khoang. Đến bãi đậu xe dưới đất, rất tốt xe, Trần Viễn giúp đại gia cầm hành lý, lên lầu. Cái nhà này, thật to lớn. Đại cứu mụ liếc mắt nhìn, nói, ít nhất có hơn 300 cái hòa chứ. Liền hơn 200 mét vuông. Trần Viễn đến, cho bọn họ sắp xếp gian phòng, mang đại gia thăm một chút. Nhà lớn, kỳ thực cũng không lớn, chủ yếu là bố cục, có vẻ căn nhà này rất lớn. Căn nhà này sát thực đẹp đẽ. Cùng ở biệt thự lớn so với, Trần Viễn kỳ thực càng yêu thích nơi này. Tâm nhìn tốt. Phong cảnh là tốt rồi. An bài xong đại gia ở lại, Trần Viễn nói, qua bên kia ngồi một lúc đi. Được. Xuống lầu, lái xe đi lăng Thủy Loan. Một căn diện tích nhanh hai mẫu biệt thự lớn. Chiếm diện tích, mang sân tính toán, suýt chút nữa có hai mẫu. Đi tới nơi này, biểu tỷ phu sâu hút một hơi. Thật lớn biệt thự. Trong sân rừng hai đài r một đài benni, phẽn tôm dài hơn, quách thủ hảo, một đài benni là vương sư phụ, còn có chính là trần viễn nhà bọn họ, bọn họ ở biệt viện đình viện bên trong đấu địa chủ, vương sư phụ, quách thủ hảo, trần viễn cha còn có tiểu di phu, bọn họ đang đùa bốn người đấu địa chủ, ta địa chủ, cái này ta nếu có thể thua, liền đem ta mới vừa mua cái kia chiếc dù thuyền thua cho các ngươi, quách thủ hảo bắt được một tay hàng hiệu, cả giận nói, ngày hôm nay vận khí không tốt, chơi thật nhiều đêm. Một cái cũng không thắng qua. Thực sự là, tức rồi. Ha ha ha, thắng cường hào du thuyền. Ai là thầm chủ, giúp đỡ chúng ta một hồi. Trần Viễn ba ba nói. Ai, cũng không thể chơi xấu. Một cái đại vương. Quách thủ hào cười ha ha nói. Sáu sáu sáu sáu sáu. Nếu không lên. Một cái ba. Quách thủ hào biến sắc mặt, mới nhìn rõ ràng mình còn có đơn một cái ba. Ta thực sự là phục rồi ngươi. Một cái A, hồng đào A nhìn rõ ràng. Ta là thẩm chủ tiểu di phu nói. Trần Viễn cười nhìn bọn họ một chút, mang đại gia đi vào bên trong nhà ngồi. Trưng 511, ra biển. Bảo ba cùng bảo mụ bọn họ ở trong thư phòng uống trà. Bảo bảo cũng ở. Xin sau, bảo bảo lại mập chút, đều cho luận. Thấy có người đi vào, bảo bảo đứng lên đến. Hô, đại cứu, nhị cứu. Đại cứu mụ, nhị cứu mụ. Ai đại gia đáp một tiếng. Đại ca, nhị ca bảo mụ đứng dậy chào hỏi. Phong kiến quốc qua chuyển mấy cái băng lại đây, đại ca, nhị ca. Ngồi. Mấy người ngồi, phong kiến quốc cho bọn họ rót trà. Đại gia ngồi tán gẫu chút chuyện nhà. Trần Viễn ngồi không yên, đi trong phòng ngủ nhìn một chút khuê nữ. Khuê nữ đang ngủ say. Trần Viễn mẹ nằm ở trên giường, mang một cái thai nghe, chơi điện thoại di động, chừng Trần Viễn một chút, ngươi đừng ầm ĩ tỉnh nàng. Ai? Trần Viễn nhỏ giọng đáp, lại nhìn con gái hai mắt, xoay người rời đi. Bên ngoài ẩm ý lên. Lại ấm ý lên. Bốn người đấu địa chủ, chú ý chính là phối hợp. Quách sinh hoạt xem lọt một cái ba, suýt chút nữa liền thua. Lần thứ nhất chơi bốn người địa chủ, sẽ không chơi rất bình thường. Ngươi gào như thế hung làm gì chứ? Quách sinh hoạt nhìn Trần Viễn Tiểu Cứu, nói, lại gào ta, không cùng các ngươi chơi. Ngươi đánh bài nhìn rõ ràng a không nên gấp gáp. Thật đúng, cái nào theo ngươi một nhóm, đều muốn lo lắng đề phòng. Tiểu Di Phu nói. Đừng ấm ý đừng ấm ý, tiếp tục Vương Sư Phụ nói. Trần Viễn đi tới, cười nói, ngày hôm nay ai làm tán tài đồng tử. Khẳng định là ta, còn có ai. Thua thảm Quách Sinh hoạt cả giận nói, không chơi, không chơi. Ngày hôm nay hiếm thấy rảnh rỗi, ta du thuyền vừa vận trả lại, có muốn hay không ra biển chơi đùa. Tiểu Di Phu chơi hứng khởi, hắn đều thắng tiền đây, nhưng xem Quách Sinh hoạt thả bài, cũng thả xuống bài. Các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Ta liền không ra ngoài, muốn ở nhà chăm sóc cháu trai. Trần Viễn ba ba nói, cùng đi ra ngoài đùa đi. Cha vợ của ta bọn họ đều ở đây. Trần Viễn nói. Vậy ngươi đi cùng ngươi mẹ nói. Được. Trần Viễn trở về cùng cha bọn họ nói một tiếng. Phong bảo bảo một mặt phiền muộn. Rất muốn nói ta cũng muốn đi. Nhưng nghĩ con gái, vẫn cứ không nói ra. Ngươi cũng đi ra ngoài chơi đi. Bảo mụ xem bảo bảo nghẹn đến khó chịu. Nói, hai tử chúng ta mang. Các ngươi về sớm một chút là tốt rồi. Ư bảo bảo cười kéo lên Trần Viễn tay. Nhìn về phía nàng biểu tỷ, Biểu tỷ cùng đi ra ngoài đùa. Ừng. Quách thổ hào bọn họ lái xe đi câu lạc bộ. Lớn du thuyền, ra biển thời gian chuẩn bị cũng phải một lúc. Trần Viễn bọn họ qua, có công nhân viên chính đang cho trên thuyền làm đồ vật. Thật lớn một chiếc, màu nâu thân thuyền. Mau lên đây. Quách sinh hoạt từ trong khoang thuyền đi ra. Hô. Trần Viễn mang theo đại gia từ sau trên bong thuyền đi. Ta đi. Này chiếc du thuyền có thể AAB 92 phở ly. 92 phở ly ở định chế, còn phải nửa năm mới có thể giao phó. Đây là chiếc hàng dùng rồi du thuyền, AB 116. Quách sinh hoặc nói, trước nhìn tiện nghi, liền mua. Trần Viễn bọn họ từ ở khoang lên thang lầu, đi tới buồng lái. Buồng lái cũng có cái phòng khách khu. Các loại chuẩn bị kỹ càng, mở ra dây thừng, có chuyên môn người điều khiển lại đây giúp bọn họ đem du thuyền mở ra cảng. Này chiếc 116, độ dài có 35 mét. Nếu như đưa nó đứng lên đến, tương đương với 11 tầng lầu phòng cao như vậy. Ở bên trong có thể cảm nhận được này chiếc du thuyền mị lực. Ở Trần viễn ngồi qua thuyền bên trong, trừ tàu thủy. Chiếc thuyền này xem như là cự vô bá. Lớn cũng coi như, hắn còn chạy nhanh. Có thể chạy đến 50 tiết. Gần như là trăm cây số giờ. Các loại câu lạc bộ công nhân viên xuống. Bọn họ đi tới tầng cao nhất lộ thiên bộ lái. Gió êm sóng lặng buổi chiều, thích hợp nhất mở ra lớn du thuyền đi ra sóng một vòng. Quá sinh hoạt hết quái dị, đem du thuyền mở ra cực hạn. Một chiếc 60 70 tấn quái vật khổng lồ, ở tốc độ cực hạn dưới, đầu thuyền hơi lên đài. Mà động cơ âm thanh, nghe được người huyết thống căng phòng. Xuyên qua lớn, mở lên vượt ổn. Mặc dù chạy đến 100 km tả hữu tốc độ. Trần Viễn cùng bảo bảo, còn có lớn biểu tỷ cùng anh rể ở bộ lái phía dưới chủ đường lái phòng khách khu, nhìn thấy bơm phun động cơ lưu lại một cái màu trắng bọt khí quy tích. Này chiếc du thuyền rất chắc chắn đây. Bảo bảo nói, bằng không ta cũng mua một chiếc. AB ừ. Ngươi không phải yêu thích chạy nhanh du thuyền sao? A B du thuyền, tất cả đều vì tốc độ mà sinh. Như này chiếc du thuyền, cũng chỉ có hai tầng bông tàu. Vì tốc độ, hy sinh rơi không gian. Bơm phun tất cả đều là dầu láo hổ. Quá tốn kém tiền, không có lời trần viễn lắc đầu. Ngươi không mua, ta tự mua. Bảo bảo nói. Tăng ất. Các ngươi mua tới làm cái gì? Thật khó lý giải nữ nhân. Lớn biểu tỷ cùng biểu tỷ phu lại hai mặt nhìn nhau lên. Lần này. Biểu tỷ phu cũng không tiếp tục cho rằng Trần Viễn bọn họ đang tinh tướng. Hay là, đây chính là bọn họ sinh hoạt. Mua một chiếc du thuyền, đối với bọn họ như vậy người có tiền tới nói, hay là hãy cùng gia đình bình thường mua một chiếc xe, gần như. Vẫn là xe gắn máy. Du thuyền chạy trốn rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, du thuyền liền chạy đến thượng châu đảo đảo lớn. Khuất gió khu, mặt biển gió êm sóng lặng. Ở khoảng cách hòn đảo còn có hơn 100 mét khoảng cách, du thuyền ngừng lại. lão quách. Có cần câu không có. Trần Viễn hô. Quách sinh hoạt bọn họ từ phía trên đi xuống. Có cần câu. ngồi câu cá giả cột. Đúng rồi, nơi này có thể thả neo chứ. Có thể. Trần Viễn nói. Chờ ta một chút, trước tiên đem thuyền cố định lại. Quách sinh hoạt trước đem thuyền miêu quăng, qua cầm cần câu. Trần Viễn tra bọn họ chung quanh tham quan, đi mua tàu bong tàu nằm một hồi. Mặt trời quá to lớn, không chịu được, liền lại trở về khoang thuyền. Đến, tiếp tục đều đấu địa chủ. Tiểu Di Phu nói. Quách sinh hoạt tại chỗ liền không nói gì, không hổ là tứ xuyên người, đi tới cái nào, đều yêu thích đánh bài. Ở một chiếc giá trị hơn một ức trên du thuyền, cũng là đánh bài. Đến mà, đến mà. Tiểu Di Phu cầm hai phó bài đi ra, đưa cho Trần Viễn bọn họ một bộ, các ngươi đánh bài vẫn là. Chính chúng ta đùa. Này chiếc du thuyền nên có trên biển bọn biển phù bản. Có. Ở đuôi thuyền. Đồ chơi kia mở ra sau lại thu hồi đến, quá phiên phức. Trần Viễn cầm mấy cần câu, cùng bảo bảo bọn họ đến mặt sau câu cá. Mồi câu cá giả, thượng châu đảo cá, chủng loại rất nhiều. Các loại cá mú, bao quát to lớn cá mú, đều có. Cùng với rất nhiều câu cá người mộng ảo loại cá, châu càng cá. Có thể mồi câu cá giả loại cá cũng rất nhiều. Thật nhiều cá, Trần Viễn đều không gọi được tên. Bên này trước đây dù sao cũng là trại chăn nuôi, vẫn là loại cỡ lớn trại chăn nuôi. Thượng châu đúng chỗ đều không cho bắt cá. Năm ngoái báo Chạy chăn môi trong dương đi ra ngoài cá, liền đến mấy chục và cân. Những kia cá, có rất nhiều vẫn ở vùng biển này hoạt động. Thì như thường thấy nhất cá hồng. Thượng châu đảo ở Thi Công, có rất nhiều công nhân sau khi tan việc cũng yêu thích đi ra câu cá, thường thường câu đến mười mấy cân một cái cá hồng. Hơn cân thậm chí mười cân ra mặt xương cá. Du thuyền mới vừa lai tới, này chiếc du thuyền động tĩnh, rất lớn. Phu cận ngư nhi phỏng trường đều bị dọa chạy. Chân viễn cầm cột, quen mấy cái, không có thu hoạch. Bảo Bảo bọn họ cũng quân cột, cũng không có thu hoạch. Đến mặt trời lặn, mặt trời không lớn bao nhiêu, bọn họ đi ánh mặt trời phòng khách khu nằm phơi một chút tà dương, liền chuẩn bị đi ngược lại. Chương 512, lần thứ 2 chuyển vào 18 ức. Bảo Ba cùng bảo mụ ở chỗ này ở 3 ngày. Bảo Bảo hai vị cậu, bọn họ cũng đi Á Long loan Bụ. Trần Viên Hán, liền trước cùng Quách Thổ Hào bọn họ đi ra ngoài phóng túng nửa ngày, mặt sau thời gian vẫn ở nhà mang em bé. Từng ngày từng ngày, Skin Density tiểu nha đầu chậm rãi trở nên tĩnh, sờ kín thủy linh linh, hai mắt thật to, trên khuôn mặt có chút nhỏ thịt, siêu cấp đáng yêu. đến tháng 6, lại là quả nho thành thuộc mùa, nhàn rỗi vô sự, trần viễn bọn họ mang theo bảo nhi đi tới một chuyến bảo thạch nông trường, ở quả lớn đầy dây dàn cây nho phía dưới, bảo nhi đưa tay nhỏ, nhìn cái giá phía dưới treo đầy một chuỗi màu đen đỏ lớn quả nho, a a a a a, mới hai tháng lớn, tiểu nha đầu tinh lực cũng là dồi dào cực kỳ. So sánh cùng tuổi đứa nhỏ, những khác hai tháng đứa nhỏ, nên không phải khóc chính là đang ngủ, coi như tỉnh, nên cũng không hiếu động. Trần Bảo Nhi buồn ngủ cũng nhiều, nhưng chỉ cần tỉnh lại, liền a a a a gọi, phải lớn hơn người mang theo đi ra ngoài. Thật đúng, cùng nàng mẹ một cái dạng. Mỗi ngày muốn đi ra ngoài chạy. Trần Viễn đem nha đầu ôm lấy đến, nàng liền đưa tay ra, muốn nắm quả nho. Trần Viễn càng làm nàng ôm đến thấp một ít, nàng sẽ khóc. Hoa hoa hoa, tiểu hài tử không thể thói quen. Nếu như khóc, liền thỏa mãn nàng, này sẽ làm nàng hình thành quen thuộc, cho rằng chỉ cần mình coi trọng đồ vật, chỉ cần khóc, liền có thể được. Cái này không thể được. Ngươi làm cái gì đấy? Càng làm bảo nhi treo cho khóc. Phong bảo bảo lại đây muốn ôm đi bảo nhi. Trần Viễn không cho nàng, nói, tiểu nha đầu muốn trên giá quả nho, nhưng không cho nàng trảo. Năm nay đến hiện tại, vẫn là mưa thuận gió hòa. Chính là mùa hè này một mùa quả nho, Trần Viễn bọn họ đã không chế sản lượng mẫu sản lượng liền 5.000 cân tả hữu một năm hai mùa quả nho luôn có một mùa tốt một mùa không tốt như vậy cân bằng lợi ích mùa đông quả nho giá cả càng tốt hơn bảo thạch nông trường cho tới nay đều là chủ đánh mùa đông chứ ở nhà mang hài tử trần viễn công tác phương diện chủ yếu trọng tâm vẫn ở thượng châu đảo có điều đến hiện tại hài tử lớn một chút hoạt bát hiếu động đặc biệt khỏe mạnh trần viễn tâm cũng chậm chậm thu lại rồi gia tử loan khách sạn bán phiếu trung tâm Này hai cái hạng mục đã khởi động. Thượng châu đảo, trên đảo khách sạn, cùng với làng du lịch, cùng tương quan đồng bộ phương tiện, cũng đã sớm khởi động. Đây là hạng mục lớn, cho tới bây giờ, Trần Viễn trong chương mục đã không tiền gì. Hài tử đã có thể yên tâm cho mẹ của nàng dẫn theo. Lại nói trong nhà còn có cha mẹ, ông bà bọn họ cũng ở cùng nhau. Có ba mẹ cùng ông bà bọn họ đồng thời chăm sóc hài tử, Trần Viễn rất yên tâm, liền bắt đầu quan tâm tới chuyện công tác. Năm ngoái kiếm được tiền, trong chương mục còn xót lại. Cho bảo thạch nông trường lưu lại hai ước cái, còn lại toàn bộ chuyển vào thượng châu đảo quản lý công ty. Trần Viễn đến công ty lật xem một lượt sổ sách, đối chiếu khoản. Theo, đề hiện tại tiến độ, công ty trong trương mục tiền, còn có thể chống đỡ một tháng. Khang Ái Quốc nói. Liền Khang Ái Quốc tiếp thu thượng châu đảo quản lý công ty, đã tốn ra mười mấy ước. Ừm. Phía ta bên này lập tức lại có vào sổ Trần Viễn nói. Trước năm mươi thùng rượu. Mươi ước, quách sinh hoạt còn không trả tiền. Bảo thạch nông trường mùa hạ đám này quả nho, giá trị ở 2. 3 ước nguyên tả hữu. Chanh dây lại bắt đầu lục tục thành thủ. Có khác một số tiền lớn ở viễn phương nông trường. Tháng 6, viễn phương nông trường lại đến chia hoa hồng thời gian. Hiện tại viễn phương nông trường, trong trương mục có hơn 4 ước. Viễn phương nông trường bên kia chia hoa hồng cũng không đáng kể, chỉ cần quách sinh hoạt bên kia có thể mau chóng thanh toán 10 ước, liền không có vấn đề. Thượng châu đảo quản lý công ty ở Gia Tử Loan. Một căn lâm thời xây dựng nhẹ thép kiến trúc. Trần Viễn nhìn tài vụ chi ra. Chủ yếu chi ra đều cho Hải Hoành tập đoàn. Tài vụ lên không có gì. Hơn nữa tài vụ thanh toán phương diện, Trần Tiểu cũng sẽ đến nhìn chằm chằm. Năm nay, bên này liền chi ra 10 hơn 2 tỷ. Công ty trong chương mục còn có mấy ngàn vạn. Hải Hoành xây dựng thực lực rất mạnh, thừa xây qua rất nhiều loại cỡ lớn hạng mục. Xây dựng tốc độ cũng là xương tên nhanh. Thượng Châu đảo khách sạn, tổng cộng xây 15 tầng, Đã hoàn thành 9 tầng. Khách sạn cao ốc năm nay liền có thể hoàn công Khách sạn có cao ốc nhà trọ, phổ thông nhà trọ Phổ thông nhà trọ 6 tầng cao, tham khảo ngô chi châu đảo nghỉ phép trung tâm Toàn bộ dựng thành, đem nắm giữ 155 căn hộ, 1.350 giàn đơn Mặt khác có làng du lịch Tổng cộng 55 độc căn, 4 nhà khách sạn Chỉ lấy kiến trúc tiến độ đến nói, đã hoàn thành 1 phần 3 Chỉ cần tiền đúng chỗ, năm nay Tết đến trước, cơ sở kiến trúc có thể giao phó Sang năm liền có thể bắt đầu trang trí, sanh hóa. Đây chính là trên hòn đảo nhỏ công trình, tiến độ đã là rất nhanh. Này, lão quách Trần Viễn bấm quách sinh hoạt điện thoại. Chuyện gì? Trước cái kia 50 thùng rượu khoản tiền, ngươi hiện tại rộng rãi không? Trần Viễn hỏi. Không rộng rãi á tài chính hấp lại không như vậy nhanh. Trước tiên cho ngươi đánh 5 ư. Còn lại 5 ư, muốn hoãn 2 đến 3 tháng. Được. Ta khiến người ta hiện tại đánh cho ngươi. Ừm. Phía ta bên này kiên trì cần dùng gấp tiền." Trần Viễn nói, "Ta biết, phía ta bên này rất bận rộn, lập tức sẽ đi mở cổ đông biết. Tiền, ta khiến người ta lập tức đánh cho ngươi, không có gì khác sự tình, ta trước tiên treo." "Được." "Ân, buổi tối có trở nên chống không uống rượu a?" "Được a." Cúp điện thoại, Trần Viễn nói, "Tới trước 5 cái ức. Số tiền này trước tiên dùng, mặt sau còn có những khác vào sổ." "Ừm." Khang Ai Quốc gật gù. Trần Viễn sau đó lại cho Chu Văn gọi điện thoại, nói cho hắn viễn phương nông trường chia hoa hồng sự tình. Nay lại là tháng 6, nông trường trong chương mục cũng có tiền, trước tiên nắm một khoản tiền đi ra chia hoa hồng. Chu Văn bên kia không vấn đề gì. Viễn phương nông trường bên kia, Trần Viễn cầm một cái ức. Sau khi là bảo thạch nông trường bán quả nho, tranh dây, cùng với bãi chăn nuôi bên kia thu vào. Quả nho bán 2, 37 ức. Tranh dây, trung tuần tháng 6 nhóm thứ 2 trái cây hái. Quả Nguyên Hương bên kia còn có tiền nợ chưa cho, Trần Viễn tự mình chạy một chuyến bên kia công ty thu khoản, cuối cùng lại bảo Thạch Nông Trường nơi này điều đi một khoản tiền đi ra, chỉ cho Bảo Thạch Nông Trường lưu lại cần thiết hoạt động tài chính liền có thể quét sinh hoạt nơi đó năm ức, Bảo Thạch Nông Trường điều đi một thứ thêm ra đến, Bảo Thạch Nông Trường nhỏ thu vào chính là chành dây, chạy chăn nuôi, những này thu vào, quả Nguyên Hương bên kia còn không tính tiền, các loại quả nho hái xong, Trần Viễn chính là chạy đi quả Nguyên Hương đem hết thể nợ nần toàn bộ thanh toán, còn có phong bảo bảo cùng trần tiểu, phong bảo bảo trên tay có hơn một ức, nàng cầm tiền, không ra ngoài mua đồ tiện tay nữa, trước còn muốn mua một chiếc hơn một ức du thuyền. trần viễn đem bảo bảo tiền cũng rút ra, còn có trần tiểu trên tay tiền, đồng thời tập hợp lại cùng nhau, tổng cộng gom góp tài chính 13 ức nguyên, số tiền kia trước tiên chuyển vào thượng châu đảo công ty, trước tiên dùng. qua 2 tháng, quách sinh hoạt bên kia còn có một bút 5 ức, đây chính là mười ức. Chuyện tiền bạc, kỳ thực dễ bàn. Thượng Châu đảo mới c, Trần Viễn cùng ngân hàng bên kia chạm qua đầu. Nếu như có yêu cầu, Trần Viễn bất cứ lúc nào có thể dùng đặt cọc cho vay phương thức, từ ngân hàng trực tiếp cho vay ra 30 ức. Nhưng khoản tiền kia chỉ có thể làm chuyên nghiệp tài chính sử dụng. Ngân hàng còn có thể quản giáo khoản tiền kia lưu động. Tiền của ngân hàng sử dụng đến phiến phức, lợi tức cũng cao. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Viễn không muốn tìm ngân hàng mượn tiền. Có số tiền kia chuyển vào, Thượng Châu đảo kiến trúc Trên căn bản có thể hoàn thành. Tối thiểu, số tiền kia có thể dùng đến cuối năm. Đến cuối năm, Trần Viễn bên này gần như liền lại quay vòng mở ra. Trước 513, quan hải lâu. Trần Viễn đem có thể gom góp đến tiền toàn bộ đều đi đi ra, chuyển tới Thượng Châu đảo quản lý công ty trong chương mục. Thượng Châu đảo công ty, trong chương mục tiền, mức trọng đại, cũng chính là vượt qua 100 vạn. cân Trần Tiểu ký tên, hoặc là Trần Viễn ký tên. Trần Tiểu không có chuyện gì, Trần Viễn trước vẫn ở bồi sản, mang em bé. Công ty chuyện bên đó, cùng với viễn phương nông trường những tiêu cần so ra hơn nhiều chi tiêu, đều là Trần Tiểu nhìn chằm chằm. 18 ước Trước tiên 13 ước đánh tới công ty tài khoản, lấy bảo đảm hải hoành xây dựng bình thường tốc độ. Hải hoành xây dựng chủ tịch Lâm Tuyết Biển, đón lấy Trần Viễn Nữ Nhi bảo bối trang tròn rượu cùng Quách Thổ Hào liên lụy quan hệ. Quách Thổ Hào bọn họ một đám cường hào thành lập Vương Triều Điển Sản, ở Gia Tử Loan, Tân Cảng Đông An một vùng cầm tiếp cận có 30 vạn mẫu đất, trừ khai phá bất động sản Bọn họ còn muốn làm cái gì sản nghiệp khu vườn? Còn muốn ở an cảng hồ nhỏ xây một cái vạn tính bằng tấn hàng hóa bến tàu? Động tính nguyên nào rất lớn, không biết muốn làm cái gì? Trần Viễn ra tâm, cũng là rất lớn. Mà không có như vậy dễ dàng thỏa mãn. Ra tâm là có, năng lực mà. Một chút nhỏ. Trần Viễn ra tâm, chính là hy vọng nằm liền đem tiền kiếm lời. Hắn thực sự là phiền chán bận rộn công tác. Ca, hải đảo bên này nông trường đã dựng thành. Ngày mai nghiệp thu. Ngươi tới không? Trần Tiểu ở Thượng Châu đảo, cho Trần Viễn gọi điện thoại. Ngày mai Trần Viễn cần chờ một chút, ngày mai muốn đi cho Bảo Nhi đánh vắc xin phòng bệnh, khả năng không rảnh. Ngươi ở bên kia, hỗ trợ nhìn một chút là được. Được. Vậy thì theo đề ý của ta lấy Trần Tiểu nói. Ừm. Cúp điện thoại, Trần Viễn chuẩn bị về sớm một chút. Ngày mai phải đi bệnh viện, cho Hải Tử trích ngừa tùy sống chất xám viêm vắc xin phòng bệnh. Từ gia tử Loan xuất phát, nhễu một vòng đảo Lăng Thủy, lại về Lăng Thủy Loan. Nhanh lúc về đến nhà, di động vang lên, móc ra vừa nhìn là hoàng thần. Này, Trân Tổng, có rảnh rỗi không? Trong điện thoại truyền đến hoàng thần âm thanh. Rảnh rỗi? Ở Lăng Thủy Loan, làm gì? Ta cũng ở Lăng Thủy Loan. Mới từ ngươi trên du thuyền hạ xuống. Rảnh rỗi, đi ra ngoài ăn một chút gì? Hoàng thần nói. Được, ta cũng ở du thuyền câu lạc bộ phụ cận, lập tức đi tới tiếp ngươi. Không cần, ta cùng tể tể cùng nhau, lái xe lão mã đầu hải sản, chúng ta ở cái kia hội hợp được. lão mã đầu hải sản, tân cảng bên kia. trần viễn cho lão bà gọi điện thoại trở lại, nhường bọn họ không chờ mình ăn cơm. ngày hôm nay khả năng muộn trở về. đến hải sản phong ăn. hoàng thân cùng tể tể vừa tới, điểm được rồi món ăn. điểm cái gì? trần viễn ngồi qua. tấm sắt cá nướng, một cái nặng 7 cân hoang dại cá mú đom lớn. còn có các loại ốc biển, vỏ sò so món thập cẩm. còn đủ. hoàng thân nói. Tể tể cho Trần Viễn đưa cho cái cái ly, gióp địa, nói, tao ca, thương lượng với ngươi chuyện này. Nói, Thượng Châu đảo Quan Hải Lâu, cùng Thiên Hải quán cơm, có thể hay không bao cho chúng ta. Tệ tệ ngượng ngùng cười nói, cái này, không được. Trần Viễn lắc lắc đầu. Thiên Hải quán cơm ở Thượng Châu đảo bên trong tiểu điếm. Quán cơm tới gần vách núi, vì lẽ đó gọi là Thiên Hải quán cơm. Quán cơm cùng khách sạn, cũng không nói cùng nhau, phản đang cùng với một cái khu vực. Thiên Hải Quán cơm có 3 tầng, trong phòng thì có hơn 5000 mét vuông diện tích. Đây là một cái khách sạn lớn, cũng nhận tổ hôn lễ yến hội loại hình. Cái kia hạng mục chiêu thương, Trần Viễn bọn họ là muốn tìm có kinh nghiệm ăn uống công ty hợp tác, hoặc là có đỉnh cấp bếp trưởng đoàn đội, hay hoặc là có đoàn đội đỉnh cấp bếp trưởng. Hai người các ngươi tầm cũng lớn quá rồi đó. Nhiều nhất đem quan hải lâu thuê cho các ngươi." Trần Viễn nói. "Ha ha ha. Cảm tạ tao ca." Tể tể bưng rượu lên, kính Trần Viễn một ly. Cảm tạ tao ca. Hoàng thần cũng lên kính trần viễn một ly. Bọn họ đưa ra cái kia hai nơi, kỳ thực không nghĩ hai nơi đều lấy xuống, chỉ muốn bắt bất luận một nơi nào, là được. Mặc kệ thiên hải quán cơm vẫn là quan hải lâu, lấy bọn họ tư chất, hoàn toàn là không bắt được đến. Trước tiên nói thiên hải quán cơm. Quán cơm bởi vì tuyển chọn vấn đề, kiến tạo độ khó liền đặc biệt lớn. Quán cơm chủ thể đã dựng thành, vẫn không có trang hoàng. Tổng cộng hoa hơn 50 triệu. Thiên hải quán cơm coi như giao cho bọn họ Trần mặc phòng trường, bọn họ cũng làm không tới. Quán cơm ở ngoài trang hoàng, trần viễn bọn họ bên này làm. Nhưng bên trong trang hoàng, là hợp tác thương phụ trách. Lớn như vậy một cái quán cơm, hoa cái ngàn vạn, cái kia đều là món tiền nhỏ. Lại chính là đoàn đội vấn đề. Thiên hải quán cơm sân bãi lớn, đem đến sinh ý nếu là tốt, quản lý như vậy một cái khách sạn lớn, cũng là không dễ dàng. Quan hải lâu ở phía sau cảng phòng sóng đê bên phải nửa trên sân núi, gần biển rộng, phong cảnh tốt vô cùng. Đó là một căn kiểu Trung Quốc lầu các kiến trúc, có 3 tầng. Tầng thứ nhất có thể bán trà, đồ uống các loại. Lầu 2, lầu 3 ăn cơm. Quan hải lâu kiến trúc quy cách cũng rất cao. Tuy rằng diện tích càng nhỏ hơn, nhưng bởi vì là cổ phòng, đi vào bên trong trang trí cũng đi giả cổ. Ở giữa bộ trang trí tới nói, không thể so với quan hải lâu trang trí càng tiện nghi. Nhưng quan hải lâu là kiểu Trung Quốc thiết kế. Dù sao, quan hải lâu nhận tàu hiến hội độ khả thi rất nhỏ, quản lý lên cũng phải đơn giản rất nhiều. Quan hải lâu đầu tư, đại khái muốn ở 1.500 vạn, 2.000 vạn. Trần Viễn nhìn hai người bọn họ, nói, trang hoàng, công nhân huấn luyện những thứ này. Đặc biệt công nhân huấn luyện, các ngươi đến sớm nửa năm triển khai. Đầu tư rất lớn. Tương lai trên đảo có hay không du khách, cũng vẫn là không biết. Chúng ta tin ngươi. Ngươi chuyện làm ăn, làm sao có khả năng không hỏa. Hoàng thân cười nói, có thể hay không hỏa, ta là thật không biết. Trần Viễn lắc lắc đầu, đầu tư rất lớn. Nó như thế nào đây, có nguy hiểm tương đối. Các ngươi đến nghĩ rõ ràng. Quan Hải lâu, ta có thể trước tiên cho các ngươi giữ lại. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định. Hợp tác chia làm những này, các ngươi đều là rõ ràng đi. Rõ ràng. Chân tiểu ngày hôm nay mang chúng ta tham quan mỗi cái hợp tác hàng ngủ, chia đôi. Và ở Quan Hải lâu hàng ngủ, tài chính khởi động là 2000 vạn nguyên. Thượng Châu đảo cung cấp kinh doanh sân bãi. Bên hợp tác bỏ vốn trang trí, huấn luyện công nhân. Kinh doanh phương diện Thượng châu đảo công ty cùng nhận thầu thương cộng đồng quản lý, kiếm lấy lợi nhuận chia đôi. Nói như thế nào đây, nếu như nếu như đứng đầu du lịch nghỉ phép khu, nhận thầu một cái kinh doanh hạng mục, hàng năm nhận thầu tiền thuê, vậy cũng là rất đắt. Như Trần Viễn Đại lão biểu bọn họ mở trà sữa năm, lớn thời gian nửa năm đều phải cho chủ nhà trọ làm công. Hoàng thần cha mở hoàng gia quán cơm, năm ngoái tiền thuê 2 hơn vạn. Năm nay chủ nhà trọ chào giá 10 vạn nguyên. Quán cơm mới vừa mở lên hồi đó. Quả Nguyên Hương bên kia còn không người nào, nhưng hiện tại không giống nhau. Quả Nguyên Hương nhà xưởng liền xây mười mấy cái, mười vạn tiền thuê nhà. Hoàng gia quán cơm diện tích là rất lớn, nhưng mười vạn tiền thuê nhà một hồi, một năm cũng có nhỏ thời gian nửa năm ở cho chủ nhà trọ bận việc, không có gì hay cân nhắc. Hoàng gia quán cơm bên kia tiền thuê nhà trướng đến quá lợi hại, chúng ta không chuẩn bị kinh doanh, có một nhánh sẵn có đầu bếp đoàn đội, các ngươi cái kia chi đoàn đội không thể được, phải mời bếp trưởng Trần Viễn đánh gãy hắn, nói. Xin mời một vị khá là có tiếng bếp trưởng. Dù sao, ngươi bên này liền đầu tư 2.000 vạn. Ngươi rảnh rôi đi tam á bên kia chơi đùa, tìm hiểu một chút bên kia xa hoa phòng ăn đều là giá bao nhiêu. Sẽ xin mời bếp trưởng. Ý của ta, phía ta bên này có sẵn có đầu bếp đoàn đội, lại xin mời bếp trưởng lại đây đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Hoàng thần nói rồi một hồi ý nghĩ của hắn. Nghỉ phép khu, cơm nước đều là rất đắt. Đặc biệt đẳng cấp cao phòng ăn. Những này, hoàng thần vẫn là biết đến. Trước hắn đi ngô chi châu đảo chơi, thức ăn đơn giản đều là 58 nguyên lên. Vậy còn là tiện nghi. Nếu như chính mình gọi món ăn, hơi hơi không chú ý, chính là mấy trăm khối. Nếu như ăn chút xa hoa hàng, mấy lớn ngàn sẽ không có. Nhưng rất hiển nhiên, hoàng thần là hiểu nhầm rồi. Trần Viên nói xa hoa phòng ăn, là tiểu chúng hình phòng ăn, đặt món ăn tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải hơn 3 ngàn lên loại kia. Quan hải lâu diện tích cũng rất lớn, lầu 3 vị trí tốt, phong cảnh tốt. Có thể ở lầu 3 vòng một chỗ đi ra làm nhà hàng. Chương 514: Uống rượu, tu hội. Thượng Châu bao bên ngoài Hạng Mục có rất nhiều. Thiên Hải Quan Cơm, Quan Hải Lâu. Còn có bãi cắt tiệm nước, hậu cảng lặn dưới nước trung tâm, cùng với trên biển Hạng Mục cùng tiểu chúng phòng ăn các loại. Tiểu chúng phòng ăn có phổ thông phòng ăn, cũng có sân vườn phòng ăn riêng quán. Thượng Châu đảo, trừ khách sạn cùng làng du lịch và ở còn lại Hạng Mục, hầu như đều là hợp tác. Những này hợp tác Hạng Mục, Thượng Châu đảo công ty chiếm 5 phần 10 mà đối phương muốn cung cấp nguyên thủy tài chính khởi động. Cùng với, sân bãi quyền sở hữu là Thượng Châu Đảo Công ty, cũng sẽ không bởi vì hợp tác, đối phương liền giữ lấy quyền tài sản cổ phần. Thượng Châu Đảo có khách phòng 2050, 155 căn hộ, 55 độc căn. đi ra du lịch, hoặc là là tình nhân, hoặc là là một nhà ba người, hoặc là một đại gia đình người. 2050 gian khách phòng, dựa theo thiết kế phương án, đầy và ở tỷ lệ, cao nhất có thể chứa đựng 7.000 nhiều người. Nếu như phòng đơn đều là một nhà ba người, chứa đựng hơn 7.000 người. Như chỉ có một nửa vào ở tỷ lệ, đa số là tình nhân, trên đảo cũng có hơn 2.000 du khách. Thượng Châu đảo kiến trúc cùng thiết kế quy cách đều rất cao, tương lai mở ra, lên đảo giá cả cũng khẳng định không rẻ. Món ăn đến rồi, một bàn thơm cây vỏ sò. Trần Viễn cắp lên vỏ sò xách một cái. Theo trong nhà trước kia con ở cữ, Trần Viễn cũng đã lâu chưa từng ăn thơm cây đồ vật. Thật thoải mái. Lại uống một hớp bia lạnh, càng thoải mái hơn Trần Viễn thật dài thở ra một hơi, quan hải lâu bên kia, muốn 2.000 vạn tài chính khởi động. Tiền của các ngươi đủ không? Được rồi. Ta trong tay có viễn phương công ty cổ phần, hiện tại giá trị 700 đến vạn. Ta chuẩn bị bán. Tể tể cùng bao doanh lánh giấy hôn thú. Tể tể bên kia, hắn nhạc phụ là chống đỡ bao doanh danh nghĩa có một gian nhà, chuẩn bị bán. Tể tể nhạc phụ bên kia lại chống đỡ một ít. Hoàng thân tiếp tục nói, chúng ta còn có một vị cổ đông, Chu Văn. Ta cùng tể tể bỏ vốn 1.300 văn nguyên. Chu văn bỏ vốn 700 văn nguyên. Ngươi cùng chu văn quan hệ không tệ, hắn tham dự vào, ngươi không ngại đi. Không ngại. Ngược lại các ngươi kinh doanh được rồi là được. Sau đó nếu như lộ vốn, cũng đừng bán ta. Đây là đâu? Trần Viễn lại uống một hớt rượu, nói, được thôi. Sau đó có nhu cầu gì trợ giúp địa phương, nói với ta một tiếng. Ai? Quan hải lâu dựng lên. Chúng ta bên này chuẩn bị mau chóng bảo ở chưa đem quan hải lâu trang trí lên theo sát liền tiến hành công nhân huấn luyện trên đảo có hay không dư thừa chỗ có thể ở được hoàng thần hỏi như vậy khẳng định là biết có nơi ở có Lao cá chàng cái kia công nhân ký túc xá hai ba lầu bốn toàn bộ không các ngươi qua lầu hai cho các ngươi cảm tạ tể tể chúng ta lại kính tao ca một ly hoàng thần cười hắt hắt nói tao ca kính ngài một ly tể tể ha ha cười nói ta đi Hai người các ngươi, làm cái gì thành tiểu? Trần Viễn ôm Hoàng Thần vai, này làm cho. Mặc kệ khi nào, chúng ta ba cái đều là bằng hữu, anh em. Đừng làm cho như vậy khách sáo. Ừm. Tệ Tệ nói, ta là nghĩ mình lập tức muốn làm lão bản, kích động a. Trần Viễn nhìn Tệ Tệ cười cợt, cố gắng làm. Sửa lại, đem tới cho các ngươi giới thiệu khách hàng lớn. Chúng ta khẳng định đến cố gắng làm a, dù sao đều đánh bạc toàn bộ dòng dõi Hoàng Thần nói, có điều vẫn là cảm kích ngươi. Quan hải lâu cái kia hạng mục, coi trọng người khẳng định siêu nhiều. Quan hải lâu, đoạn đường vị trí không tính cực kỳ tốt. Nhưng quan hải lâu phong cảnh, giảng thật, không lời nói. Là Thượng Châu đảo thích hợp nhất xem mặt trời mọc điểm tham quan, không có một trong. Tương lai, chỉ cần Thượng Châu đảo phát triển tốt. Quan hải lâu chuyện làm ăn, cũng trăm phần trăm sẽ không kém. Thượng Châu đảo cơ sở kiến thiết, cuối năm nên làm xong. Sang năm bắt đầu lớn trang hoàng. Nhanh nhất, sang năm vào lúc này khai trương. Chậm nhất, sang năm cuối năm khai trường, hoặc là năm sau. Thời gian này có chút dài, các ngươi bên kia kế hoạch một điểm. Thượng châu đảo khai phá tiến độ, chúng ta là biết đến. Quan hải lâu đoạn đường tốt, kiến trúc đẹp đẽ. Bên trong trang trí những này, chúng ta đến hoa tinh lực, làm tốt cũng là cuối năm hoặc là sang năm. Trong lúc công nhân huấn luyện cũng phải thời gian hoàng thần nói, muốn làm, chúng ta nhất định phải đem đẳng cấp làm lên. Không thể lãng phí một chỗ tốt. Ừm. Phía ta bên này tranh thủ sang năm nửa cuối năm, nhường Thượng Châu hoạt động lên. Nhưng toàn diện hoạt động, nhất định phải là năm sau. Các ngươi đến làm được lắm chuẩn bị tâm lý. Được rồi. Không cần nhiều lời, nếu quyết định đụng một cái, chúng ta chính là chuẩn bị sẵn sàng. Muốn có nhu cầu gì hỗ trợ nói với ta. Trần Viễn lại dặn dò, liền bọn họ tài chính, khởi động quan hải lâu hạng mục, có chút căng thẳng. Hơn nữa đầu tư đến bắt đầu lợi nhuận chu kỳ, chiều ngang tương đối dài. Nói không chừng phía sau của bọn họ còn muốn thêm vào đầu tư, đừng mất mặt. Ai, có thể có vấn đề gì? Đừng quên quan hải lâu còn có một vị cổ đông lớn, Chu văn, Chu tổng. Hoàng thân nói, hắn theo chúng ta nói rồi, chỉ cần chúng ta hai cái có thể đàm luận dưới quan hải lâu hạng mục, hắn có thể nhiều đầu tư một ít tiền, nhưng nắm cổ số lượng không đổi. Chu văn quan hệ cùng ngươi không sai đi, quan hải lâu hạng mục, trước hết cũng là hắn coi trọng, làm sao hắn không đến cùng ngươi đàm luận. Hắn hẳn là sợ bị ta thì đi trần viễn nở nụ cười trần viễn đã lâu không có tể tể hoàng thân bọn họ tụ tập ăn hải sản uống rượu trò chuyện bất chi bất giác thời gian đã muộn uống rượu không lái xe hoàng thân bọn họ sớm tìm đại giá cũng thuận tiện cho trần viễn kêu một cái đại giá nhìn thấy là một chiếc rồn rọi sợ sợ sệt trên đường ra chút ngoài ý muốn không chịu cho trần mặc lái xe trần mặc hứa hẹn trên đường nếu như xuất hiện quả cọ, không muốn đại giá phụ trách đại giá lúc này mới đem xe lái đi Một đường rất vững vàng, về đến nhà. Hiện tại đều 11 giờ qua, đại giá lần này đường cũng rất xa, hắn liền cưới cái chồng chất nhỏ xe điện. Trên đường trở về chú ý an toàn ha. Chúng ta thêm cái điện thoại, sau đó có yêu cầu trực tiếp liên hệ ngươi. Đại giá nam tử 27-28 tuổi, không nhiều lời, lái xe cũng rất ổn, được rồi, ngài quý tính. Ta họ Trần. Ngươi đây. Triệu. Triệu Tân. Trần Viên nhớ điện thoại của hắn, đối với hắn phất phất tay. Đem xe lái vào sân. Ba mẹ bọn họ đều ngủ. Trần Viễn lên lầu, Bảo Bảo cũng ngủ. Trần Bảo Nhi không cùng Trần Viễn bọn họ ngủ một cái phòng, ngủ sát vách, ông bà gian phòng. Phong Bảo Bảo mới vừa ngủ, trên tay nàng còn nắm điện thoại di động, ở xem một cái nào đó phim truyền hình. Trần Viễn đi lấy điện thoại di động của nàng, nàng một hồi liền tỉnh rồi. Làm sao muộn như vậy mới trở về. Bảo Bảo xoa xoa mắt, đưa tay muốn ôm Trần Viễn. Ta mới vừa trở về, đi tắm. Nhanh đi tắm rửa, đánh răng. Lên giường ngủ. Bảo bảo ôm Trần Viễn cánh tay. Ngày mai cho Bảo Nhi đánh vật xin phòng bệnh. Chính ta đến liền được rồi. Hải đảo nông trường nghiệm thu. Ngươi đến đi xem xem. Không có chuyện gì. Trần Tiểu ở bên kia nhìn chằm chằm. Lại nói như có cái gì không hài lòng. Đến thời điểm lại sửa chữa. Ta chiều nay đi. Cùng đi sao. Hai tử cho ba mẹ bọn họ mang. Trần Viễn cười hôn bảo bảo môi. Ừ. Muốn đi bảo bảo cười hát hát nói. chương Tr Hải đảo thung lũng nông trường. Cái này vật xin phòng bệnh muốn đánh 3 lần. Trần Viễn người này, là người nóng tính. E sợ cũng sẽ chỉ ở hải tử trên người mới sẽ có nhiều như vậy kiên trì. Phong bảo bảo hiếm thấy ra một chuyến xác khu. Ngày hôm nay đi ra, bọn họ mang theo hải tử đi trong công viên chuyển động. 11 giờ mới trở lại, đem hải tử hống ngủ sau. Trần Viễn bọn họ đi tới du thuyền câu lạc bộ, lên du thuyền, đi tới thượng châu đảo. Mới vừa rồi còn là ánh mặt trời sáng lạ. Này ra biển một lúc một đóa mây đen bay tới đỉnh đầu bọn họ bắt đầu mưa Nam đảo thời tiết chuyển biến rất nhanh trước một phút vẫn là nóng rát ánh mặt trời sau một phút giọt mưa hào hào hào Phong Bảo Bảo nhường Trần Viễn không muốn lái quá nhanh ở phía sau trên ghế xe lồng nằm chơi điện thoại di động hưởng thụ hiếm thấy thanh nhàn cùng tự do nhưng cũng trong chốc lát bọn họ liền đến thượng châu đảo lên đảo ngồi trên thuần điện khởi động ô tô Trần Mặc cho Trần Tiểu gọi điện thoại nàng ở nông trường bên kia con đường đã toàn bộ sửa thông Băng phảng đường đá răm láng nhựa, trải qua chập trùng sơn núi đường cái đi tới chính đang kiến thiết thượng châu đảo khách sạn. Cái kế tiếp bản sơn đường cái, đi tới tiền cảng sau hậu cảng trong lúc đó đường cái, đây là một cái lấp biển đường cái. Đi vào đảo lớn. Trên hòn đảo lớn núi cao đứng vững, con đường có dọc theo cạnh biển, cũng có vòng vào núi lớn trong lúc đó. Ở tận lực không phá hỏng sinh thái điều kiện tiên quyết, Trần Viễn bọn họ sửa chữa con đường này. Trên hòn đảo lớn hoang dại động vật tương đối nhiều, có thỏ rừng, con hoàng kỳ, con TT. Lông gà, hải yến, bạch yến, hôi kim ti yến các loại. Thượng châu đảo ổ kim ti yến có thể lấy một ít sao. Còn chưa từng ăn tổ yến đây. Trải qua một cái hẻm núi, bảo bảo nhìn thấy bay ra ngoài chim én vàng, kìa hì cười, nói. Còn muốn đảo tổ yến. Tổ yến có cái gì chỗ tốt, chính là chim én ngủ nước. Ngươi muốn ăn, ta khiến người ta mua cho ngươi lục địa tổ yến. Trần Viễn nói. Phong bảo bảo cảm giác mình thất sủng, muốn Trần Viễn le lưới, làm ra cái mặt quỷ. Thượng Châu đảo chim én vàng là bầy nhỏ, số lượng rất ít. Chúng ta cũng đừng giàn vật bọn nó. Hơn nữa ngươi xem những hang núi kia, đều cách mặt đất mấy chục cao. Hái tổ yến nguy hiểm rất lớn. Biết rồi. Ta không phải thật muốn ăn tổ yến, chính là xem phản ứng của ngươi. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ai, ta thì thế nào mà. Ngươi muốn ăn, ta khiến người ta mua cho ngươi phong bảo bảo quái gở nói. Trần Viễn không nói gì, lập tức lộ ra một tấm lấy lòng mặt, ta rảnh rỗi chính mình đi mua. Được chưa? Nói rồi không phải thật muốn ăn tổ yến. Ê. Được rồi, ta hôm nào thỉnh giáo một chút Lý sư phó, hắn biết làm sao hái tổ yến. Có chút tổ yến có thể hái, có chút tổ yến không thể hái. Làm sao nhận biết? Trần Viễn không hiểu nổi. Thì như mới tổ, liền tốt nhất đừng hái. Tổ bên trong có trứng, có nhỏ chim én, càng không thể hái. Chỉ có thể hái những kia bị chim én bỏ qua tổ yến. Trên đảo còn có con hoàng kỳnh, năm ngoái liền có một con con hoàng kỳnh bị thương bị Dung Ca cứu, con kia con Hoàng Kình chân thương nghiêm trọng, hiện tại đều là què chân. Dung Ca cứu nó, tiểu tử kia liền lại lên Dung Ca, thả lại đảo lớn sau, nó vẫn là thường thường chạy tới đảo nhỏ, đến Dung Ca nơi ở tìm hắn ăn uống chùa. Trên đảo con Hoàng Kình có hơn 100 con, là cái tiểu tộc quần. Mặt khác trên đảo con Tê Tê vẫn nghe nói có, nhưng đến hiện tại một con đều không có phát hiện, không biết đúng không tuyệt diệt. Long gà là hạt cánh nha quên là cỡ chung loài chim. Thân dài vì là 40, 52 cm, thể trọng 250, 390 hai khác. Màu đen miệng tương đối thô dày, lông đuôi hiện dài mà rộng lồi hình. Rất đẹp. Số lượng cũng không nhiều. Trên hòn đảo lớn từng tòa từng tòa núi cao, thế núi hiểm trở, không đường có thể phàn. Vách núi bên trong có hang, nghỉ lại số lượng không ít chim én. Nhưng không có đại châu đảo lên nhiều lắm. Trong ngọn núi rầm rạp nguyên thủy lùng cây, còn có long huyết cây, da dày cây, mộ sinh, thanh mai. Hồng cây mây, trắng cây mây, gà cức cây mây các loại quý giá cây giống cùng các loại năng dược. Xuyên qua gần một km thung lũng, lại nhiễu trở về cạnh biển. Km dọc theo cạnh biển vách núi, mai cho đến phía bắc thung lũng. Tiến vào sân cốc, một cái hoa cách song sắt cửa lớn. Đi vào cửa lớn, chính là thung lũng nông trường. Thung lũng nông trường, trước địa hình chỉ là tương đối bằng phẳng. Sau đó đưa mấy chục muôn phương đá thổ lại đây, lại trải qua máy móc khai khẩn. Đem thung lũng nông trường phân cách thành bảy khối bằng phẳng thổ địa. Bên trong thung lũng, một cái khê dòng sông vào ra biển khẩu bùn cát than. Bên trong sơn cốc có một căn công nhân ký túc xá, hai tòa biệt thự. Có cất rượu nhà xưởng, sơn động hầm rượu. Trần Tiểu ở tại cạnh biển biệt thự. Trần Viễn đem xe lái qua, xoa bóp hai lần kèn đồng. Ca, chị dâu Trần Tiểu một người, từ bên trong đi ra, hô. Nghiệm thu xong. Ừm, cũng không có gì tốt nghiệm thu. Cần nghiệm thu chỉ có hầm rượu. Bên kia nghiệm thu hợp lệ, trên căn bản không vấn đề gì. Trần Tiểu nói, bảo bảo ở nhà nhàn hút hoảng, chúng ta đi ra đi một chút. Trần Viễn nói, vương sư phụ đây. Về bảo thạch nông trường, rời cây ăn quả lại đây. Thung lũng nông trường, khai khẩn đi ra thổ địa có 186 mẫu. Trong đó 86 mẫu dùng để trồng quả nho. Ở bảo thạch nông trường, Trần Viễn trước kia cũng đào tạo qua một ít cây mẹ. Những kia cây mẹ dung mạo rất tốt, thân cây có đứa nhỏ như vậy thô to như vậy. Vương sư phụ trở lại đem cây mẹ cây nho toàn bộ di cắm lại đây. Lại chính là thanh mục nông trường cây ăn quả. Thanh mục nông trường có quả vải, trôm trôm, quả nho. Thanh mục nông trường sau này liền chuyên tâm trồng trọt sầu riêng, những khác hoa quả mặc kệ. Quả vải, trôm trôm, cây nho, toàn bộ chuyển qua bên này. Sau đó khi trồng thực chút những khác hoa quả, 186 mẫu đất, dùng như thế nào, trần viễn bên này đã sớm quy hoạch đi ra. Vương sư phụ sau này sẽ tới giúp Trần Viễn quản lý thung lũng nông trường. Ở bên trong thung lũng còn có một bộ chuyên môn cho Vương sư phụ chuẩn bị biệt thự nhỏ. Ngươi từng ngày từng ngày trốn ở trên đảo làm cái gì đấy, hơn nửa tháng không nhìn thấy ngươi người. Trần Viễn thời gian thật dài không nhìn thấy Trần Tiểu, đi vào biệt thự phòng khách, Trần Viễn xoa xoa Trần Tiểu tóc. Ta làm gì, giúp ngươi nhìn chậm chậm công trình tiến độ. Ta từng ngày từng ngày rất bận Trần Tiểu tức giận. Ai từng ngày từng ngày trốn ở trên đảo, chính mình hôm qua mới từ hải khẩu trở về. Hoạt động mấy chủ cướp hạng mục, không có người mình nhìn chằm chằm, chung quy là không yên lòng. đương nhiên, này cũng không phải không tín nhiệm Khang Ái Quốc. Nếu như không tín nhiệm hắn, Trần Viễn cũng sẽ không như thế năm một cái hạng mục giao cho hắn đến chủ tính trung. Nhưng dù sao dinh đến mấy chủ cướp, thân là lão bản, phía đầu tư, trong này cần xét duyệt đồ vật quá nhiều. Phong Bảo bảo đi vào phòng khách, thẳng đến trong phòng khách tủ lạnh, mở ra, ở bên trong tìm tới nàng thích nhất có là, trực tiếp liền mở ra một bình. Nhân Trần Viễn không chú ý. Úng ngủ cùng ngủ uống một hớp lớn. Ai trần viễn phát hiện thời điểm đã chậm, bảo bảo đánh một cái khí nước cụ. Ha ha ha. Sắp có một năm không có uống coca, thoải mái. Bảo bảo lộ ra cười khúc khích. Trần tiểu ở bên cạnh ha ha ha cười to lên, Chị dâu, thực sự là khổ cực người. Ta phát thề, tương lai ta kết hôn, nhất định phải trễ một chút mới chịu hài tử. Mang thai, mang hài tử, vậy thì thật là quá cực khổ. Cũng không hoàn toàn là khổ cực. Nói thế nào, thống khổ. Đồng thời hạnh phúc, bảo bảo nói. Trước 516, Chu Văn Biệt Thự. Hải đảo nông trường nhỏ, đặt tên. Hải đảo thung lũng nông trường. Tên gọi tắt, thung lũng nông trường. Thung lũng nông trường nhóm đầu tiên cây nho trở tới, là thanh mục nông trường cự phong, cũng chính là đá quý đen. Trước tiên trồng lên, các loại tồn tại lại tiến hành chiết cảnh. Chiết cảnh xích hà châu hoặc là những khác cất rượu quả nho. Thung lũng nông trường chỉ bảo lưu 10 mẫu dùng ăn quả nho. Mặt khác 78 mẫu dùng để trồng cất rượu quả nho. Quả nho ủ ra rượu, chỉ cần phẩm chất đầy đủ tốt, có thể bảo tồn mười mấy năm hai mươi mấy năm, thậm chí càng lâu. Thung lũng nông trường quả nho toàn bộ chọn dùng cây hình, không làm ràn giáo, trồng chọt mật độ cao một chút, bao ít 5 mét. Những này cây nho, tương lai toàn bộ là phải nuôi thành dây leo già. Vương sư phụ lại đây, còn mang đến ba mươi mấy tên tin cậy công nhân. Trước đem quả nho trồng lên, mặt sau theo di cắm đến quả vải, trôm trôm nhãn các loại có đại biểu tính Nam đảo hoa quả, thượng châu đảo nhà xưởng xử lý nước bẩn, làm xong, làng du lịch bên kia dựng thành hơn một nửa, trên đảo muốn bắt đầu làm xanh hóa, khách sạn, làng du lịch cùng vì lẽ đó xanh hóa khu, xanh hóa khu toàn bộ sử dụng cây ăn quả, chuyện này cũng là Vương sư phụ phụ trách, trực tiếp đi những khách vườn trái cây mua thành linh cây ăn quả, thì như đến ven đường cây ăn quả, liền toàn bộ dùng quả xoài cây, là có thể ăn quả xoài, trong vườn hoa xanh hóa. Tuyển dụng quả vải, trôm trôm, nhãn, phiên cây liểu, cây đu đủ còn muốn mít, cây sầu riêng các loại. Quả thực là hoa quả nhiệt đới vườn cây. Cạnh biển xanh hóa, giống người tạo bãi cắt bên kia, liền di cắm lại đầy cây dừa. Có mảnh mười mấy mẫu trái dừa lâm, đều là thấp loại hoàng kim trái dừa. Bãi cắt bên cạnh trồng lớn cây dừa, lớn cây dừa khó có thể vận tải. Lựa chọn cây giống đều là cao 2, 3 mét. Thượng châu đảo đường cái, một hạng một hạng ở có điều không đẩy mạnh. Dù sao cũng là bất kể thành phẩm, khai phá tiến độ tốc độ cực nhanh. Chu Văn từ đi tới quả nguyên hương công tác, tuyên bố về hưu. Trần Viễn mời Chu Văn giúp hắn làm việc, Chu Văn cũng từ chối. Dùng hắn lại nói, nửa đời trước quá bận, mấy lần lên voi xuống chó, quá rất sao kích thích. Hiện tại có ít tiền, sớm về hưu kinh doanh cái ung dung tự tại chuyện làm ăn. Không muốn lại bận điệu bận điệu. Tiền nhiều hơn nữa, dùng không hết, vậy thì là con số mà thôi. Người, thỏa mãn với những cái đang có. Chu Văn cũng ở trên đảo thuê nhà, vĩnh cửu thuê. Một căn diện tích 500 mét vuông sân vuông. Cái kia căn sân vuông, kiến tạo thành phẩm là hơn 400 vạn. Không tính toán thổ địa phí. Một lần vĩnh cửu thuê, Trần Viễn quên đi Chu Văn một cái tình bạn giá, 2000 vạn nguyên. Hàng năm vật nghiệp quản lý phí, 2 vạn. Hơn 400 vạn đây chỉ là kiến tạo sân vuông thành phẩm. Sân vuông bên này con đường, đường nước ngầm hệ thống, điện lực hệ thống những này tất cả đều là Trần Viễn ra tiền khai phá. Nhìn một ngôi nhà kiến tạo giá cả không phải quá nhiều, có thể nếu như tính luôn đồng bộ phương tiện, một bộ sân vuông thành phẩm, nên tiếp cận 1.000 vạn. Nếu như không phải quan hệ không tệ, nơi này lớn sân vuông, đừng nói 2.000 vạn, nhiều hơn nữa cho vài lần tiền, Trần Viễn cũng chắc chắn sẽ không bán. Chu văn bộ kia quy cách sân vuông ở Thượng Châu Đảo cũng là 19 bộ. Một bộ quách thổ hào mua đi tới. Trần Viễn Tiểu Di Phu cũng mua một bộ. Bộ kia, Trần Viễn coi như hắn 1.500 vạn nguyên. Hiện tại chỉ lấy 500 vạn nguyên, còn lại tiền hắn sau đó có tiền lại cho. Nơi này loại cỡ lớn sân vồng, tương lai dùng để cho thuê, chí ít cũng là 2 vạn nguyên cất bước một ngày. 2 vạn nguyên một ngày khách sạn, rất hiếm thấy. Nhưng 2 vạn nguyên một ngày biệt thự, không hiếm thấy. Thượng Châu đảo bên này, đối tiêu đỉnh cấp du lịch thắng địa, 2 vạn nguyên một ngày chỉ là cất bước giá, xa hoa nhất mấy bộ, cất bước giá ở 10 vạn nguyên trở lên. So với tam á quý nhất khách sạn còn muốn quý một tí kẹo như thế. 2.000 vạn nguyên mua trung thân sử dụng, sau khi hàng năm thanh toán 2 vạn nguyên vật nghiệp quản lý phí dùng, đối với Chu Văn tới nói, đây không tính là nói rồi. Viện phương nông trường bên kia một năm chia hoa hồng liền không ngừng con số này. Tuy rằng vẫn cảm thấy có một tí kẹo như thế nhỏ quý. Chủ muốn cái phòng này không có bên trong trang trí, liền đem kiến trúc cùng bên ngoài làm lên. Bên trong trang trí, muốn trang trí một bộ xa hoa sân bông, ít nói đến mấy trăm vạn. Làm tốt, đến hoa vài ngàn vạn. Có thể bên này hoàn cảnh là thật tốt, đặc biệt thích hợp dưỡng lão. Bảo bảo cùng Trần Tiểu trở lại, Trần Viễn ở trên đảo nhìn chằm chằm công trình hạng mục. Trên thực tế chính là cho mình nghỉ, lười biếng, không muốn ở nhà mang hải tử. Một chút lớn đứa nhỏ, chơi không vui. Ở trên đảo nhàn rỗi kẻ nhạt, Trần Viễn mở ra ngũ lăng hoành quang mini nhỏ tỷ cạ, đi tới đảo nhỏ. Chu văn cái kia gian nhà chính đang sửa chữa. Trang trí bao cho tể tể cha vợ công ty ở làm. Tể tể cha vợ công ty vốn là là thừa xây công ty. Hiện tại thừa xây việc, không tốt như vậy nhận. Công trình hạng mục thiếu là một cái nguyên nhân, còn có nguyên nhân là bọn họ cái kia công ty không lớn, nhận được cũng đều là nhỏ việc, hoặc là không lớn không nhỏ việc. Những kia việc, dễ dàng nhất xuất hiện khất nợ công trình khoản sự tình. Ở truyền hình cho xí nghiệp lớn làm đồng bộ sau, tể tể cha vợ công ty nhận được việc nhiều. Làm đồng bộ, chính là từ công ty lớn trên tay tiếp hoạt. Đều là chút thượng vàng hạ cám công tác. Công tác chủng loại đa dạng Này không liên lụy Trần Viễn bên này, hắn còn nhận thức quách thổ hào, liền mau mau thu mua một nhà trang trí công ty. Cho Chu Văn Biệt thự trang trí, là bao thỏa mãn trang trí công ty thứ nhất bút nghiệp vụ. Tổng công trình khoản, hình như là hơn 3.000 vạn. Đến Chu Văn cửa nhà, Trần Viễn nhìn thấy đang chuẩn bị ra ngoài Cao Thắng Mỹ, Cao Đại Tẩu, Trần Viễn hô, Chu ca ở nhà không? Ở bên trong. Cao Thắng Mỹ nói, ta hiện tại đi bên tàu, xem có hay không câu đến cá, chuẩn bị mua chút hải sản trở về ăn. Buổi tối ở này an ăn cơm ha. Ai? Cao thắng Mỹ nhường Trần Viễn chính mình đi vào là được. Chiếm diện tích hơn 500 mét vuông sân vông, không phải đặc biệt lớn. Nhưng sân vông thiết kế, bên trong còn thật phức tạp. Đi vào cửa lớn, đem xe đứng ở trong vườn. Một cái hành lang tiến vào trong viện. Hơn 500 mét vuông cũng là rất lớn được. Cái này sân vông, đại viện bá một cái. Có khác một cái hoa viên sân. Hoa viên trong nhà có bể nước, trong bể nước giả bộ núi các loại có điều bên kia nên vẫn không có làm tốt. Chu cường hảo đi vào trong vườn, trên đất làn nền đá bản, trần mặc ngẩng đầu nhìn lầu hai hô một tiếng. ai vậy, ai vậy? ai ở ta lão chu nhà trong vườn là to. Chu văn nở nụ cười từ lầu hai hành lang nhô đầu ra, yêu là trần tổng a, hôm nay cái cái gì gió, đem ngươi trần tổng Thổi tới ta nơi này đến lớn rồi. Hắc trần viễn nhìn quái gở chu văn, ngươi hôm nay cái là sao? sao biến thành thái giám? ngươi mời thái giám. Chu Văn nói hô tể tể cùng Hoàng thần một tiếng. Hai người bọn họ cũng ở chỗ này hỗ trợ trang sửa nhà. Tào ca. Tể tể hô. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chúng ta mới vừa rồi còn đang nói ngươi đây, ngươi lập tức liền xuất hiện. Hoàng thần mang theo đỉnh đầu báo trí đâm mũ, lấy ra thuốc lá đưa cho Trần Viễn một cái. Nói ta cái gì? Liên nói chúng ta đi tới trên đảo tốt hơn một chút trời, nghe nói ngươi cũng ở trên đảo, đều không tìm chúng ta uống chút rượu, nói phép bỉ. Ngươi là chơi cao lãnh đây. Chu Văn bất mãn trần viễn một chút, chính là, ta đến trên đảo đều năm ngày, hắc, ngươi cứ thế là chơi cao lãnh. Gọi điện thoại cho ngươi đều không hét lên được. Ta cái quái gì vậy, hôm qua mới đến trên đảo. Lên đảo đều 9 giờ tối qua. Trong thời gian trước ta là đảo nhỏ, Lăng Thủy hai đầu chạy, thật vất vả mới đưa an bài công việc thỏa đáng, này không, ta lập tức tới ngay tìm các ngươi. Chương 517, về hưu. Trong tứ hợp viện có mười mấy cái công nhân Chu Văn nhìn đồng hồ không còn sớm, liền để các công nhân sớm nghỉ làm rồi. Đi theo ta Chu Văn lôi kéo Trần Viễn đi tới hoa viên tiểu viện phòng giải khát. Trong tiểu viện bên trong có cái bể nước, bể nước lên trải cầu đá. Bên trong giả sơn đã làm tốt, cũng thả nước, có mấy cái cá vàng ở bên trong bơi. Chu Văn qua mở ra phòng giải khát cửa lớn. Ở phòng giải khát, đối diện cửa sổ tới gần bên cạnh ngọn núi, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy khu rừng rậm rạp. Ta đi. Đủ xa hoa ai Trần Viễn đầu tiên là bị phong cảnh phía ngoài hấp dẫn, sau quan sát trong phòng giải khát bố trí. Nguyên bộ giả cổ đồ dùng trong nhà, hình như là đặc biệt quý giá hồng da của gỗ. Cửa sổ cách, khung, hình như là sợi vàng cây lim. Mặt khác có cả viên đại thụ cọc làm thành bàn trà, ở bên cửa sổ. Này cách cục, đủ có thể a. Trần Viễn nói. Chu Văn ha ha cười nói, đó cũng không. Đẹp đẽ đi. Đẹp đẽ. Kéo ta đi vào chuyện gì? Không có chuyện gì chính là muốn cùng ngươi khoe khoang một hồi. Ha ha ha ha. Ngươi tẻ nhạt làm Trần Viễn biết Chu Văn thật chính là đơn thuần khoe khoang, hắn là không nói gì, lật cái lưng ít. Rơi đi sân bông, hắn mini nhỏ tỉ cả đã bị hoàng thần cùng tể tể lái đi, liền ngồi lên Chu Văn xe, cũng là một đài thuần tàu điện, tám tòa, hai bên không có cửa xe ngắm cảnh. Chu Văn ngồi vào chỗ ngồi lái xe, Trần Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, xe khởi động. Này cái xe chạy không nhanh, Tốc độ nhanh nhất cũng là ba mươi mấy cây số giờ. Ngươi thật liền về hưu. Trần Viễn hỏi. Ừm. Về hưu. Chu Văn tuổi cũng không lớn, 45 hết thảy. Như thế đã sớm về hưu. Kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì? Sớm một chút về hưu, sớm một chút hưởng thụ sinh hoạt, thật tốt. Làm nhiều năm như vậy hoa quả chuyện làm ăn, có chút phiền chán. Bây giờ cùng hai cái tiểu huynh đệ hợp mở cái nhà hàng, giết thời gian, rất tốt. Chu Văn nói, ngươi cũng là... Đều có tiền như vậy, làm gì còn đem mình làm như vậy mệnh. Ta, gần như cũng chuẩn bị về hưu. Trần Viễn cười nói. Về hưu, Trần Viễn mấy ngày nay đem hết thể an bài công việc một hồi. Bảo thạch nông trường bên kia, Trần Viễn nhường trai nhìn chằm chằm. Nông trường chuyện bên đó cũng không nhiều, chủ yếu nhìn một chút nông trường chi, sau đó là doanh thu. Nông trường chi rất lớn, các loại chi đa dạng. Nếu như không có người nhìn chằm chằm, đối với chi gia tiến hành xét duyệt. Tương lai bảo đảm không cho phép ngày nào đó liền sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cha quản lý nông trường, nhìn chầm chầm nông trường. Chủ yếu là nhìn chầm chầm nông trường tiền. Cho tới chuyện làm ăn, hết thể sản xuất tất cả đều do quả nguyên hương công ty thu mua, sau này là không cần vì là bán hoa quả sự tình phát sầu. Liên nhìn chầm chầm tiền, lại nhìn chăm chú một hồi chất lượng. Ở làm cao sản đồng thời, nghiêm ngặt khống chế tốt chất lượng. Còn có một chuyện. Bảo thạch nông trường cây sầu riêng, có một ít, kết quả. Kết quả sầu riêng cũng không nhiều, nhưng Bảo Thạch nông trường quy mô lớn, phòng trưng cũng có hết mấy vạn quả sầu riêng cây ra trái. Năm thứ nhất đầu quả, mỗi cây Bảo Lưu sầu riêng đều ở năm quả trở xuống, có chút mọc không tốt cây sầu riêng, mặt trên chỉ để lại một viên sầu riêng. Đến lưu lại sầu riêng, lấy tốt sang năm tiếp tục sản xuất. Bảo Thạch nông trường sự tình quá rất nhiều, chân mặt cũng không hoàn toàn yên tâm buông tay, chỉ có thể nhường cha hỗ trợ nhìn chằm chằm một hồi. Thượng Châu Đảo công ty, tổng giám đốc Khang Ái Quốc. Tại vụ phương diện, Trần Viễn cũng là nhường Trần Tiểu nhìn chằm chằm. Những này không quan hệ tín nhiệm. Trần Viễn là chuẩn bị làm cái hất tay trường quỹ, để cho mình có càng nhiều thời gian bồi tiếp con gái trưởng thành. Đến cảng, du thuyền biến tàu.